t r ư ơ n g chín trăm tám mươi chín t r á c không được tự tin như vậy t r ư ơ n g chín trăm tám mươi chín t r á c không được tự tin như vậy thời gian sẽ cho ra đáp án bây giờ nói càng l ờ i thế s o n s á t bay đầu bị đánh mặt liền càng hung ác cái này mới là mẫu chốt điểm xuyên qua người yêu chiếu lên ba ngày thời gian bên trong phòng bán vé một mực tương đối ổn định trên cơ bản đều bảo trì tại hơn một thứ cái dạng này ba ngày thời gian đã hơn bốn tỷ phòng bán vé mà lại lập tức bắt được tuần kết thúc lời nói đoán chừng cái này phòng bán vé sẽ còn thắng đến nhất định tăng trưởng kỳ nghỉ hè ngăn cũng không phải tất cả mọi người đều có kỳ nghỉ hè rất nhiều người trẻ tuổi cũng là dân đi làm bình thường hoặc là chính là ban đêm có thời gian hoặc là chính là tuần kết thúc có thời gian bình thường một ngày đi làm tình hô n giới khẳng định liền không nghĩ ban đêm lại đi ra này ngày thứ nhỉ còn được ban đâu chỉ có tuần kết thúc thời gian tương đối dư dả đối chính văn trạch bên kia đến nói hiện tại hết thệ tình thế tốt đẹp hắn đều không thế nào quan tâm cùng tô hiểu cái này đánh cược chỉ muốn biết cuối cùng phòng bán vé đến cùng là bao nhiêu đâu để người rất chờ mong mà tại hắn phim chiếu lên ba ngày sau đó tô hiểu bên này phim cũng là chính thức chiếu lên mới lên chiếu thời điểm nhiệt độ không có chút nào thấp chỉ bất quá hiệu quả đến cùng thế nào cái này ai cũng khó mà nói Nhiệt độ là một cái h hay không nhìn, u nguyện y ệ n dùng tiền có c ý đi nhìn. Cái này lại là lại một chơi u hiểu y ệ n người chính chính, cũng không có cái gì hứng khác, thú. h cái trực có mọi xem tôi vai tiếp gì ư xét Tại là p n g d ệ n này, như quên n là tựa một chút lui có game ư tư ờ người i mọi tại xem ý trong, ở bên trong. Mọi người tại không coi chân chính nhìn coi q u tình dưới, cũng không biết tôi hiểu diễn kỹ trình độ thế huống cũng không diễn nào. hiểu dưới, kỹ độ ộ t cái chơi game, làm sao đều không nghĩ ra được hắn có thể diễn kịch diễn kỹ vật này thế nhưng là phi thường khó khăn liền nói những cái kiêm ngành giải trí bên trong diễn viên khả năng rất nhiều đều không có gì diễn kỹ cả ngày bị mọi người n h ả ránh t ô hiểu loại này không phải xuất thân chính quy cũng chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm ai có thể nghĩ ra được t ô hiểu sẽ có cái gì diễn ký đâu chủ yếu vẫn là nghĩ không ra t ô hiểu bị ấ t hắc. hệ thống trực tiếp tăng cường cái này đích thật là người bình thường không có cách nào so chiếu lên về sau t ô hiểu người bên cạnh khẳng định đều đi nhìn biểu thị ủng hộ một chút đầu tiên chính là cờ cờ chiến đội toàn bộ chiến đội là trực tiếp đi qua đặt bao hết nhìn không chỉ là chủ yếu đội viên còn có huấn luyện viên tổ cho dù là chiến đội bên trong nhân viên công tác cũng đều cùng theo mọi người đặt bao hết xem hết về sau vậy mà cảm giác tương đối tốt tại xem ảnh kết thúc về sau tôi hiểu bọn hắn cái kia bảy bên trong liền bắt đầu tin tức phát không ngừng a đủ hiểu ca cái này phim thật ngưỡng bức nhanh cho ta chết cười hiểu ca diễn ký cũng quá ngưỡng bức đi hiểu ca ngay cả phim đều diễn tốt như vậy quả thực là không cho người ta lưu đường xuống nhà cái này không miểu sát chính văn chạch kia cái gì m ớ i đem phim sau đó những ngày các đội hữu tại mấy bố bên trên cũng bắt đầu phát một chút mình xem ảnh cảm thụ tốt xấu cũng đều xem như cái nhân vật công chúng chỉ bất quá nhân khí cao thấp không giống mà thôi chỉ bất quá mọi người khi nhìn đến dạng này cổ động lúc cũng không có cảm giác gì cho rằng bất quá chỉ là bằng vào cùng t ô hiểu quan hệ sau đó cưỡng ép thổi một đợt mà thôi bọn hắn đều là tô hiểu đồng đội quan hệ tương đương không tệ khẳng định như vậy là đứng tại tô hiểu phía bên kia nếu là không khen mới kỳ quái đâu lại thêm mọi người xác thực cũng không phải chuyên nghiệp cái chủng loại kia nhà phê bình điện ảnh đ ố i phim không thế nào hiểu rõ thậm chí trình độ văn hóa đều bình thường cái chủng loại kia phát ra tới văn hắn đâu đều tương đối đơn giản cũng không có gì cấp độ sâu nhằm vào phim phân tích chính là đơn giản đẹp mắt như bức không nhìn tuyệt đối hối hận loại hình xem ra liên miên bất tận không có cái gì sức thuyết p h ụ trừ bọn hắn bên ngoài rất nhiều tô hiểu cùng bị nậu tự trung p ấ n ư ớ n gạo về tiền phía phải hai người kêu mũi, khẳng định hộ chút. hiểu người mũi, đi người cũng tốn ủng Còn bên kêu mặt một tô có c n như nói người nhà nhà, bằng thân h thì hữu thích l ạ i hình, cũng sẽ sự sẽ đi đậu, đều đóng đó định đi hiểu phim, nhiều cái cổ Chứ còn có cha cũng tô tình. khẳng nầu ủng、hộ. Gạo mì mẹ, ly kỳ ra cũ hộ. bên kia thủ bút là tương đối lớn ở trên chiếu ngày đầu tiên trực tiếp liền mời toàn công ty đi nhìn liền hắn công ty người kia số đích thật là tốn không ít tiền bao không chỉ một trận hai trận người ta cái này thủ bút mới gọi cổ động đúng là gia tăng nhất định phòng bán vé công ty bên trong các công nhân viên cũng đều biết cái này phim đạo diễn còn có nhân vật chính cùng bọn hắn chủ tịch là quan hệ như thế nào trong lúc nhất thời tự nhiên trong lòng là có nhà ránh dựa theo trước đó trên mạng đánh giá còn có chủ quan phán đoán bộ phim này chính là tô h i ể u dùng để chơi đ ù a khẳng định là nát phiến không thể nghi ngờ kết quả còn không phải để mọi người đi cổ động mặc dù làm i ễ n phí xem phim không cần bỏ ra tiền thế nhưng là lãng phí thời gian này tại dạp chiếu phim bên trong bị trả tấn còn không bằng đi làm liền sợ trở về còn phải toàn bộ cái gì xem sau cảm giác loại hình ai bảo gạo cũng là chủ tịch đâu dưới đ ấ y nhân viên khẳng định không dám có ý kiến gì bất quá theo phim bắt đầu mọi người nội tâm tâm tình bất mãn nháy mắt liền không gặp cái này phim xem ra có chút ý tứ a đặc biệt là tô h i ể u diễn kỹ cái thứ nhất buộc phát điểm xuyên biệt về đến trường cấp ba trên lớp học coi là hết thệ đều là đang nằm mơ sau đó liền bắt đầu thả bản thân cái kia diễn kỹ có thể nói là thu phóng tự nhiên một điểm không hài hòa cảm giác đều không có lại phối hợp một chút tô h i ể u cái này nhàn giá trị nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy ngay sau đó là kịch bản còn có ngay cả tiếp theo không ngừng khôi hài tình tiết để tất cả mọi người tại dùng tâm xem phim thật không có người cảm thấy chán. Rất nhanh một không nhằm chán. nhanh phim xem hết về sau, mọi người có cảm bộ xem hết về sau mỹ ọ nổ mẫu thân nói thật không nghĩ tới à tôi hiểu diễn kỹ tốt như vậy đâu không có chút nào so minh tinh kém mà lại cái này phim có sự coi như không tệ giống như kịch bản cũng là tô hiểu biết trong lúc nhất thời đều nhanh đem tô hiểu khen tột t i ê n có thể nói tương đương hài lòng gạo cũ ở bên cạnh cũng là không ngừng gật đầu bộ phim này hiển nhiên cũng là vượt qua hắn tưởng tượng cố sự rất tốt hắn đều không thế nào ngoài ý muốn nhất làm cho hắn ngoài ý muốn hay là tô hiểu diễn kỹ người này cho tới bây giờ không có h ọ c qua vì cái gì có thể diễn kỹ tốt như vậy để người làm không rõ ràng thật chẳng lẽ có thiên tài tồn tại mỹ n u mẫu thân thấy gạo cũ không nói lời nào bất mãn mà hỏi làm sao không nói lời nào nghĩ gì thế ta cuối cùng biết tia tiểu tử vì cái gì tự tin như vậy hám i ệ n g chính là c ự c hai mươi triệu gạo cũng một bộ xấu tính dáng vẻ cái này có không ít người muốn bị đánh mặt t r ư ờ n g chín trăm chín mươi nhanh chóng phản siêu t r ư ờ n g chín trăm chín mươi nhanh chóng phản siêu rất nhanh ngày đầu tiên thời gian trôi qua tôi hiểu phim ngày đầu phòng bán vé cũng là ra hơn ba mươi triệu phòng bán vé cái thành tích này không thể nói tốt bao nhiêu chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thế nhưng là cùng chính văn trạch phim mới so ra rõ ràng liền không đáng chú ý ngay cả người ta số lẻ đều không có so ra mà vượn ngày đầu tiên liền tranh lệch như thế lớn người bình thường xem ra rõ ràng cảm thấy liền không quá đi rất nhiều không có xem phim người cảm thấy cái này phòng bán vé đều cao loại này nát phiến đều có thể có hơn ba mươi triệu những cái kia tiêu tiền người cũng không biết là thế nào nghĩ bất quá tôi hiểu cái này phim có lẽ còn là có nhất định nhiệt độ tôi động rất nhiều người vẫn là hướng về phía mánh lưới hiếu kỳ đi xem một chút khả năng ngày đầu tiên về sau sẽ xuất hiện rất lớn trưởng một điểm cuối cùng thị trường đều không có hiện tại rất nhiều phim đều là cái dạng này cũng không cảm thấy kinh ngạc về phần cùng chính văn trạch cái kia đánh cược tất cả mọi người cảm thấy là triệt để không có lo lắng đương nhiên những người này tự nhiên là chính văn trạch người ủng hộ hoặc là nói là không nhìn nổi t ô hiểu người tốt đều không có đi xem phim vừa nhìn thấy phòng bán vé số lượng liền cảm giác đại cục đã định nghĩ đến đến trên mạng chỉ điểm giang sơn đâu quá đùa đi bộ phim này nhìn ta cả chàng đều đang cười không ngừng tôn h i ể u diễn kỹ cũng không phải bình thường tốt quả thực treo lên đánh những cái kia tiểu thịt tươi loại hình thật giả có buồn cười như vậy sao ta nhìn vòng bằng hưu bên trong cũng có người đang nói khôi hài s á c thực rất khôi hài mấy năm gần đây nhìn qua tốt nhất h ả i từ phiến toàn trường trên cơ bản đều một mực tại cười nhìn tặc vui vẻ ngựa cái gì mai ngựa đông cái gì ta đã bị tẩy não mẹ nó chắc không được nhìn thấy nhiều người như vậy đang nói ngựa đông mai cũng là bộ phim này bên trong l i ê n n g ư y i mẹ nó gọi hạ là ca còn có viên hoa quả thực quá làm vừa ra trận cái kêu bờ gm ờ ở lúc v ă n g lên ta liền không nhịn được muốn cười viên hoa tự mang cái kêu bờ gm là thật đêm thay giống như t ô hiểu biết mẹ nó bị các ngươi nói ta đều muốn đi xem thật như vậy ngưỡng bức sao châu không ngưỡng bức dùng tiền đi xem một chút chẳng phải sẽ biết mấy chục khối tiền m à thôi ngươi nhìn chắc chắn sẽ không hối hận ta không phải tô h i ể u f a n hâm mộ trước đó đối người này cũng vô cảm giác hôm nay cùng bạn gái hẹn họ đi xem phim bởi vì vừa bận có cái này vừa diễn liền mua bộ phim này phiếu lúc đầu tâm tư ta cũng không đang nhìn phim phía trên kết quả cả chàng nhìn xem đến ta đều quên bạn gái còn tại bên cạnh phòng bán vé cuối cùng khẳng định sẽ phản siêu chỉ cần là nhìn bộ phim này người tại biết phòng bán vé về sau đều cảm thấy cái này ngày đầu tiên phòng bán vé thực tế là thấp không xứng với bộ phim này chính văn chạch cái kia phim đều có thể một ngày một hai ức tôi hiểu phim nhưng so hắn mạnh hơn khả năng cũng là bởi vì ngay từ đầu phòng bán vé không cao liền tạo thành một loại hiệu ứng rất xem thêm qua tôi hiểu phim người liên bắt đầu làm lên nước máy cũng chính là tự phát thủy quân đặc biệt là một chút người trẻ tuổi phát hiện bộ phim này mới lên chiếu bên trong không ít ngạnh đều đã lựa lên không nhìn phim giống như đều không rõ những ngành ngạnh vậy thì nhất định phải phải đi nhìn xem loại này hiệu ứng tác dụng là rất lớn mà lại càng ngày càng rõ ràng không ít chuẩn bị mở phun người trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phun bởi vì s á t thực không nhìn phim xem xét mọi người cái này đánh giá ngươi cũng không tìm tới góc độ đặc biệt là ngày thứ nhị cánh hoa lưới bình phân ra sau khi đến mọi người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, người lại có chín năm bình điểm đây là phi thường khoa t r ư ơ n g bình thường có thể tại tám điểm trở lên phim đều là tốt phim chín điểm trở lên rất ít cái này phim bình điểm h ơ i cường điệu quá t ô hiểu nhìn thấy cái này bình điểm thời điểm cũng không thế nào kinh ngạc bởi vì thế giới này chuyên nghiệp bình điểm xem ra giống như càng thêm khoan dung một chút tại một thế giới khác bộ phim này cuối cùng cũng có gần tám điểm đánh giá đến thế giới này đánh giá tiêu chuẩn không giống nhau lắm lại thêm phim cũng bị t ô hiểu tiến hành một chút cải biến so với trước đó chất lượng cao hơn bình điểm tại chín điểm trở lên là rất bình thường mà lại cái này chẳng qua là ngày đầu tiên bình điểm mà thôi b trên internet những cái kia ca ngợi ngươi có thể nói là thủy quân loại hình thế nhưng là cái này bình điểm trang web là rất nghiêm khắc không tồn tại để ngươi soát tình huống có thể có cái này bình điểm đã chứng minh bộ phim này không đơn giản rất nhiều người bắt đầu hiếu kỳ ngày thứ n h ì phòng bán vé trực tiếp bạo tạc ngày thứ n h ì phòng bán vé tăng trưởng tốc độ rất nhanh trực tiếp đạt đến hơn một ước ngày lẻ phòng bán vé hơn một ước cùng xuyên qua người yêu sắc n ă n g hàng bất quá vẫn là thiếu một chút chỉ bất quá nhìn thấy ngày thứ n h ì phòng bán vé tôi hiểu liền triệt để không lo lắng lúc này mới ngày thứ n h ì thời gian q u a ngắn danh tiếng còn không có chân chính bạo tạc phòng bán vé khẳng định sẽ càng ngày càng cao mình không cần thiết lo lắng cái gì trở lấy kiếm tiền liền tốt đến ngày thứ ba phòng bán vé còn đang không ngừng tăng lên bên trong ngày lễ phòng bán vé hơn hai ước trực tiếp phản siêu xuyên qua người yêu trở thành kỳ nghỉ hè ngăn ngày lễ qua quân mà lại phản siêu còn không phải một điểm nửa điểm kết quả này ra về sau trong lúc nhất thời chính văn trạch người bên kia toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người vì cái gì có thể mạnh như vậy phòng bán vé bị phản siêu đây là làm sao đều không nghĩ tới tổng thể phòng bán vé còn không có vượt qua đâu dù sao chính văn trạch phim sớm ba ngày về thời gian chiếu mà lại tô hiểu mới phát lực mà thôi vất quá mọi người đều biết nếu là dựa theo cái này xu thế tới tổng thể phòng bán vé vượt qua đi cũng chính là cái này hai ba ngày sự tỉnh t ô hiểu phim cái này phòng bán vé còn đang không ngừng khoa t r ư ơ n g tăng trưởng bên trong người đều là cái dạng này dù là không chú ý mọi người khen ngợi xem xét phòng bán vé cao như vậy n h ị n không được liền muốn nhìn một chút loại tình huống này một lát nhiệt độ không thể đi xuống chương chín trăm chín mươi mốt đặc biệt mời chương chín trăm chín mươi mốt đặc biệt mời tô hiểu vé xem phim phòng phản siêu chính văn trạch tự nhiên cũng là gây nên nhất định chấn động rất nhiều chưa có xem tô hiểu mới phim người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thế nhưng là phòng bán vé vật này là thực sự bày ở kia bên trong không phải có thể xuất ra ngươi nếu là có thể quẹt vẽ phòng còn phải rồi s ắ c thực sẽ có một chút nước điểm ở bên trong hay là có thao tác không gian thì như nói cái gì nửa đêm u linh trận loại hình chính là có phim hơn nửa đêm buổi diễn kết quả lại biểu hiện là ngồi đầy cái kia thời gian điểm còn có thể ngồi đầy lại không phải lần đầu thời điểm rõ ràng là không thích hợp thế nhưng là loại kia đều là có hạn một ngày hai tháng ba ước phòng bán vé cái này khẳng định không phải xuất ra chỉ có thể bằng vào thực lực chân chính mà lại c h ặ t lót kẹ phiền não phòng bán vé xu thế là một mực tại tăng trưởng cái này liền rất khoa trường cũng đại biểu phim chất lượng để rất nhiều người đều cảm thấy cái này sợ là nhìn nhầm ý thức được sự tình không thích hợp thế là cũng liền để càng nhiều người đi tiến vào dạp chiếu phim muốn đi xem đến cùng tình huống như thế nào có phải là thật hay không đẹp như thế tại trong lúc vô hình chặt lọt kẹ phiền nao cái này nhiệt độ thời gian ngắn là sợ mặt trong lúc nhất thời để cái k h á c cùng thời kỳ phim đều nhận không nhỏ ảnh hưởng đứng ngũi chịu xào tự nhiên hay là xuyên qua người yêu chính văn chạch bộ phim này trước đó là cùng tô hiểu đối t r ọ i g â y gắt cũng là tại tô hiểu phim chiếu lên trước đó nhiệt độ cao nhất một cái kết quả khi nhìn đến phòng bán vé bị phản siêu về sau cũng là tương đương một b ư ớ c bao quát chính văn trạch ở bên trong đều có chút không nghĩ tới có lẽ tại ngày đầu tiên nhìn thấy cái này bình điểm cao như vậy thời điểm bọn hắn còn đang suy nghĩ có chút không quá bình thường bất quá cũng không có quá nhiều đi chú ý thẳng đến phòng bán vẽ bị p h ả n siêu mới ý thức tới là xảy ra vấn đề lớn mà lại cùng tô h i ể u khác biệt chính là tô h i ể u tại hắn phim chiếu lên về sau ngày đầu tiên liền đi nhìn một chút đến cùng thế nào cũng coi là tìm hiểu một chút tâm lý triệt để có thể có ngọn g u ồ n thế nhưng là chính văn trạch liền không giống nhau lắm hắm căn bản liền không có nhịn cũng không có đem tô hiểu phim để ở trong lòng cảm giác chính là lãng phí thời gian của hắn mà thôi giống hắn loại này cấp bậc đạo diễn bình thường phim s á t thực đã trứng mắt mặc kệ là cái gì phim đều có thể nhìn ra một đống lớn vấn đề đến thế nhưng là mình đập lời nói cũng không khá hơn chút nào khả năng người đều là cái dạng này hiện tại ý thức được không thích hợp mới đi nhìn một chút tô hiểu phim kết quả sau khi xem cả người đều là m mộng bức trạng thái cảm giác lạnh từ đầu tới chân đây là tô hiểu đánh giá đến phim hắn cái thứ nhất không tin bởi vì từ góc độ chuyên nghiệp đến xem hắn nhìn không chỉ là một bộ phim kịch bản lời kịch những thứ này còn có ống kính những vật kia người bình thường là nhìn không ra những này đều có chuyên nghiệp giải cứu tại bộ phim này bên trong tôi hiểu ống kính còn có hình tượng vận dụng đều coi như không tệ để người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi cái này xác định là tôi hiểu làm ra đến sao mấu chốt tiểu t ử này diễn kỹ vậy mà cũng tương đương xuất sắc cái này liền có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g để người cảm thấy không thể tin được ra dạp chiếu phim thời điểm cả người đều là hoảng hốt dù sao cảm giác mình thua không đoan mà lại hắn có thể nhìn ra phòng bán vẽ bị phản siêu về sau đoán chừng chính là một mực phản siêu một điểm lo lắng đều không có tại cái kia thời gian chính văn trạch chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là tâm tình gì sau đó thời điểm chính là chặt lọt kệ phiền não nhất chi độc tú hiện tại đã không có người suy nghĩ lấy có phải là nát phiến loại hình phòng bán vé đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề chỉ dựa vào nhiệt độ lẫn l ộ t phim không có khả năng có loại này kéo dài phòng bán vé có thể nói tương đương khoa trương mà lại tại xuất hiện bạo khoản phim về sau cùng ngăn kỳ phim là phi thường khó chịu sẽ xuất hiện một loại hồng hấp hiệu ứng trên cơ bản phòng bán vé đều bị cái này một bộ phim cho hô đi lúc đầu một ngày phòng bán vé cứ như bệnh nhiều kết quả một mình ngươi liền lấy đi tuyệt đại đa số còn lại điểm kia mọi người bình điểm cái này khẳng định là rất khó chịu trong đó bị ảnh hưởng lớn nhất chính là xuyên qua người yêu dựa theo trước đó cái kia xu thế phòng bán vé ít nhất hai ba một tỷ là không thành vấn đề nhưng là bây giờ mỗi ngày phòng bán vé là càng ngày càng thấp cái này chiếu lên còn không có bao nhiêu ngày đâu xa xa không có đến mềm n ú ô g kỳ kết quả ngay tại hạ xuống rất rõ ràng chính là bị ảnh hưởng thế nhưng là không có biện pháp gì cái này ngươi hoàn toàn không có cái gì biện pháp ứng đối người ta chính là phim n u bức đây là thật khó giải phim chất lượng mới là vương đạo người ta giảm chiếu phim cũng đều là rất thực tế ta quản ngươi cái gì lớn đạo diễn đâu mặt mũi của ngươi còn không ảnh hưởng tới ta thao làm hiện tại sắp xếp phiến bên trên chặt l ọ t k ẹ p phiền nào chính là mỗi ngày nhiều nhất mà lại so với bình thường phim nhiều rất nhiều người khác căn bản liền ao ước không tới ai có thể kiếm tiền giặc chiếu phim liền cho người đó sắp xếp phiến nhiều đây là cái vấn đề thực tế chính văn trạch bên kia quả thực là tình cảnh bí thảm đánh c ợ c thua liền không nói chủ yếu vẫn là hắn lần này bị ảnh hưởng quá lớn lúc đầu nhìn thấy một chút hy vọng cứ như vậy bị áp chế bộ phim này phòng bán vé cuối cùng không có cách nào quá cao cùng trước đó dự tính chính là hoàn toàn không giống chủ yếu vẫn là bởi vì tôi hiểu bộ phim này vượt qua dự tính tạo thành ảnh hưởng cũng là rất lớn chính yếu nhất cái này hai bộ phim còn loại hình không sai bị lắm cái này sẽ rất khó thụ cho nên chính văn trạch phim là bị ảnh hưởng lớn nhất người giống những cái k i a phim hoạt hình loại hình liền còn tốt bản thân liền là cho tiểu bằng hữu nhìn có thể sẽ có một ít ảnh hưởng bất qua không phải rất lớn trong khoảng thời gian này bên trong chặn lọt k ẹ phiền não phòng bán vé một đường cao thăng công ty bên trong người cũng là vui vẻ không được liền đợi đến mở trạm đến chúc mừng phòng bán vé phá một tỷ phá hai tỷ liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản dù là liền lúc này phòng bán vé tương đương với bộ phim này chi phí đến nói tất cả mọi người đã là kiếm đầy bùn đầy bát tương đương dễ chịu bất quá mọi người cũng minh bạch cái này vừa mới bắt đầu mà thôi phòng bán v é còn xa xa còn chưa đạt tới điểm cuối cùng còn s ớ m đây thỏa thích chờ mong là được trừ cái đó ra còn có rất nhiều hai soát ba soát người đi dạp chiếu phim nhìn không chỉ một lần bởi như vậy lời nói càng thêm cũng có trợ giúp v é xem phim phòng tăng lên mà tốt phim đích sắc cũng là có loại này ma lực hấp dẫn người không chỉ đi nhìn một lần tại phòng bán vẽ tăng lên liên cùng đồng thời t ô hiểu không hề nghi ngờ trở thành mọi người chú ý trung tâm t ô hiểu cái tuổi này lại là đạo diễn lại là nhân vật nam chính bộ thứ nhất tác phẩm khả năng chính là một cái rất không hợp thói thường phòng bạn b é để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng làm cho tô h i ể u trên thân q u a n điểm càng nhiều những ngày này trên internet đều là đối tô h i ể u khích lệ từng cái phương diện đều có còn tốt tô h i ể u lười đi nhìn hắn nhìn những vật này cảm giác rất g ố i mà lại tại hai ngày nay đâu tô h i ể u còn tiếp bảo một cái đặc biệt mời chương chín trăm chín mươi hai thể dục bộ môn chương chín trăm chín mươi hai thể dục bộ môn nói đến cái này đặc biệt mời chính tô h i ể u cũng là có chút điểm không nghĩ tới tại kinh lịch phim chiếu lên sơ kỳ bận rộn về sau t ô hiểu đều đã rảnh rỗi gần nhất không có sự tình gì hắn cũng không cần xuất đầu lộ diện tại phim đại hòa thời điểm cũng là t ô hiểu nhân khí cao hơn thời điểm kỳ thật cơ hội này hoàn toàn có thể hào hào lợi dụng bất quá t ô hiểu lựa chọn cá ớt muối một mực tại kiếm sống cũng không thể trách t ô hiểu chủ yếu mấy tháng này thời gian vội vàng phim xác thực thật mệt mỏi cũng hao phí t ô hiểu rất nhiều t i n h lực điểm này không có gì để nói nhiều thật vất vả nhìn xem có thành quả hiện tại đã không cần lo lắng cái gì trực tiếp chờ lấy lấy tiền là được cho nên t ô hiểu cũng liền nghĩ đến vung lòng một chút kết quả lại thu được phung dũng cũng chính là cờ vờ chiến đội quản lý tin tức nói là để hắn có thời gian trở về một chuyến có tương đối trọng yếu nhân vật muốn gặp hắn t ô hiểu ngay từ đầu còn không có ý thức được là nhân vật nào g i ả n g đạo lý lời nói điện cạnh trong vòng chính t ô hiểu mới là đại nhân vật giống như cũng không có người nào tại t ô hiểu trước mặt xem như nhân vật trọng yếu cờ vờ chiến đội lắp bản mọi người không phải lần đầu tiên gặp mặt lần nào nhìn thấy t ô hiểu không phải khách khách khí khí t ô hiểu một người mang đến cho hắn nhiều như vậy hiện tại cờ vờ chiến đội nhãn hiệu giá trị so với trước đó lật tối thiểu nhất gấp mười lần khả năng còn không chỉ tại trước mặt tôi hiểu hoàn toàn không có cái gì lão bản dáng vẻ chính là người bằng hữu mà thôi những người còn lại đừng nói cái gì thi đấu sự tình v ụ trách phương cho dù là nắm đấm tổng giám đốc đến tôi hiểu cũng cảm thấy cứ như vậy một chuyện không tính là gì nhân vật trọng yếu mà phùng dũng tại điện thoại bên trong cũng không có thừa nước đục t h ả c câu nói là cục thể dục đại lão tôi hiểu vừa nghe đến cái này bên trong nháy mắt liền hiểu rõ ra nguyên lai là cục thể dục đây chính là cấp bậc rất cao bộ điểm thân phận của người này địa vị tôi hiểu đoán chừng còn không thấp dáng vẻ nếu không, không thể để cho phùng dũng coi trọng như vậy tôi hiểu, tô hiểu g i cũng, cũng biết loại nhân vật này lời nói đều là quan biên mà lại cấp bậc rất cao mình không gặp lời nói đây không phải là tự mình một người sự tình cùng hắn quan hệ tương đối chặt chẽ cờ cờ chiến đội quay đầu chuyện này cũng không tốt lắm giao phó tôi hiểu tự nhiên sẽ không tự tuyệt trực tiếp liền đáp ứng chuyện này chỉ bất quá tại điện thoại bên trong cũng không có nói rõ chi tiết đến cùng là chuyện gì đoán chừng chỉ có đến lúc gặp mặt mới biết được không chịu nổi tô hiểu lúc này tâm lý hiếu kỳ xác thực còn rất kỳ quái làm sao lại bị cục thể dục người tìm tới đâu giảng đạo lý mình cùng thể dục hay là không có quan hệ gì điện cạnh vật này cùng thể dục khẳng định có khác nhau điện cạnh có tính không thể dục cái này luận đề từ xưa đến nay không ít người đều tại tranh luận kỳ thật tô hiểu xem như một cái điện cạnh hành n g ư ờ i người cũng cảm thấy cũng không tính thể dục cùng truyền thống thể dục hay là có khác biệt chỉ bất quá năm gần đây theo điện cạnh nóng này còn có phía sau tư bản thôi động s á c thực cũng là thanh thế càng lúc càng lớn nếu như nhớ không lầm giống như cục thể dục bên kia cũng chuyên môn thành lập điện cạnh phương diện bộ môn chỉ bất quá t ô hiểu không phải quá chú ý phương diện này tin tức không phải quá rõ ràng gặp mặt rất nhanh giống như rất sốt u ruột dáng vẻ nghe nói t ô hiểu có thời gian trực tiếp liền an bài tại buổi chiều địa điểm ngay tại giang hải một chỗ trong khách sạn t ô hiểu sau khi tới mới phát hiện còn rất coi trọng có mình người quen biết cũng phùng dũng còn có còn lại mấy người đều là đẳng cạnh cao tầng mấy người này t ô hiểu khẳng định cũng nhìn quen mắt tại mỗi lần trận chung kết trao giải thời điểm mấy tên này đều sẽ ra trao giải lộ cái mặt đều xem như người có mặt mũi có thể để cho bọn hắn đều đi ra cùng đi đủ để chứng minh đến cái này cục thể dục lãnh đạo năng lượng khẳng định là có thể t ô hiểu vừa đến mọi người cũng đều đứng lên dù sao hôm nay t ô hiểu mới là nhân vật chính t ô hiểu nhìn cái này tư thế cảm giác giống như sự tình không thế nào đơn giản tóc trải tương đối tơ tư lụa chỉ bất quá cái này dáng người nhà xem ra không giống như là làm thể dục đến trung niên dáng người v ậ t này người bình thường là khống chế không nổi mà lại trong nước tình h u ố n này làm thể dục hắn không nhất định hiểu cũng không nhất định chính là cái n g ư ờ i này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tôi hiểu chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì lúc này hay là phải xem nhìn là chuyện gì người tới là cục thể dục một cái phó bộ trưởng cấp bậc này xác thực vô cùng cao chắc không được đều coi trọng như vậy đâu có thể để cho đằng cạnh mấy cái tiêu cao tầm hiện tại cũng cùng liếm cầu đây chính là năng lượng tôi hiểu cũng là cười chào hỏi vương bộ tốt thái độ phương diện đâu vẫn tương đối bình tĩnh chỉ có thể nói tận lực khách khí một điểm không đến mức cũng quá nhiệt tình đối tôi hiểu đến nói hắn là cái ngưu bức nhân vận thế nhưng là đối tô hiểu ảnh hưởng cũng không phải rất lớn nói trắng ra tô hiểu liên quan đến từng cái lĩnh vực thật đúng là không sợ những vật kia hạn chế không ngừng tô hiểu cho dù là ở trong nước thực đắc tội nhân vật tài giỏi gì bị p h o n g s á t tô hiểu cũng không thế nào quan tâm hắn như vậy nhiều nước ngoài ca khúc phim đi cái k i a hôn không phải phong sinh thủy khởi loại kia là cực đoan nhất tình huống tô hiểu phía sau cũng không phải không có người chỉ là hắn lao trượng nhân năng lượng cũng không thấp cho nên trên cơ bản sẽ không xuất hiện loại kia tô hiểu cũng không phải rất nhạy cái loại người này người tốt quả nhiên là tuổi trẻ tại cao nha gần nhất ngươi phim ta cũng đi nhìn s á c thực rất không tệ rất có khai sàn tính lãnh đạo khi nhìn đến tô hiểu về sau cũng là híp mắt khích lệ lên nói chuyện vẫn tương đối có lực tương tác để người nghe đã cảm thấy thật thoải mái làm lãnh đạo khẳng định khẩu tài phương diện không có vấn đề nói trắng ra có thể làm đến cấp bậc này cái nào không phải khẩu tài rất tốt điểm này cũng không tính là cái gì mà lại mở màn liền nói tô hiểu phim cũng coi là chuyện gần nhất cái này điểm vào tự nhiên là không sai bên cạnh mấy người cũng là đi theo phụ họa rất rõ ràng tất cả mọi người nhìn mà lại cho ra không sai đánh giá tô hiểu cũng liền cười k i ê m tốn dù sao đơn giản đối thoại về sau tôi hiểu đối người lãnh đạo này ấn tượng cũng không thể lắm cảm giác không giống mình trong ấn tượng như vậy cứng nhắc hoặc là nói có chút sĩ diện chỉ có thể nói những cái kia đều là cố hữu ấn tượng bây giờ cái niên đại này tất cả mọi người trình độ rất cao ngồi xuống chầm rãi nói chuyện p h í a bên trong tôi hiểu cũng biết là chuyện gì n g u y ê n lai、like、là vì á vận hội đến năm nay mùa hè sẽ có á vận hội mà lại điện cạnh trở thành chính thức hạng mục cầm tới kim bài chắc chắn cái chủng loại kia có thể làm kim bài bảng cống hiến mình một phần lực lượng tìm tới tôi hiểu tự nhiên cũng là vì chuyện này chương chín trăm chín mươi ba có tôi hiểu liền ổn chương chín trăm chín mươi ba có tô hiểu liền ổn chủ đề mới mở tô hiểu trên cơ bản liền minh bạch là thế nào một chuyện có thể nói là dây hiểu bất quá tô hiểu vẫn tương đối hiểu chuyện một câu đều không nói ngươi phải làm cho người ta nói hết lời lộ ra có chút lễ phép có lúc đoạt đắp cũng không phải một chuyện tốt lỡ như lãnh đạo cảm giác mình rất không có tồn tại cả đâu năm nay á vận hội bên trong điện tử thi đấu trở thành chính thức tranh tài hạng mục không giống như là trước đó chẳng qua là biểu diễn hạng mục mà thôi biểu diễn hạng mục cùng chính thức hạng mục khẳng định vẫn là có rất lớn c h í lệnh biểu diễn hạng mục mặc dù cũng là có kim bài tại ngươi cầm tới kim bài về sau cũng sẽ có trao giải nghi th quá trình các phương diện đều là giống nhau bao quát kim bài khẳng định cũng là hàng thật giá thật bất quá cái này kim bài đâu cũng không tính đến được nói cách khác không có cách nào chắc chắn lượng người đại biểu quốc gia kia kim bài số lượng là không có cách nào gia tăng cái này không thể không nói liền không có quá lớn ý nghĩa dù sao kim bài bản thân chỉ là đối vận động viên có ý nghĩa mà thôi thế nhưng là mọi người chú ý loại này thi đấu sự t ì n h chú ý khẳng định vẫn là cái kia bảng danh sách mà lại biểu diễn hạng mục trong nước ngay cả cái tranh tài trực tiếp đều không có mọi người đã không thấy tranh tài cũng không có cái gì ý tứ cảm giác thật vất vả tạo thành cái đội ngũ lần thứ nhất tham gia á vận hội kết quả mọi người ngay cả trực tiếp đều nhìn không được cái này đã cảm thấy rất khó chịu tự nhiên mất đi một chút nhiệt tình lần trước sở dĩ còn không phải chính thức hạng mục chủ yếu cũng là vật này cho tới nay tranh luận đều là tương đối lớn điện cạnh đến cùng có tính không thể dùng cái này khẳng định các phương diện thuyết pháp đều có cũng là các loại lực lượng trong bóng tối tranh đấu không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy ngay từ đầu á vận hội bên này tổ ủy hội khẳng định cũng được thận t r ọ n g một điểm không thể trực tiếp liền làm chính thức hạng mục lỡ như quay đầu mặt trái đánh giá tương đối lớn đâu liền h a i thác hòa o ã n một điểm thủ đoạn trước làm cái biểu diễn hạng mục tương đương với liền cho mọi người nhìn xem cũng không thế nào trọng yếu quay đầu không được về sau liền không có chứ sao thế nhưng là lần trước cuối cùng xem ra giống như hiệu quả cũng không tệ lắm g á n g vẻ hấp dẫn tặc nhiều chủ đề độ mà lại giống như mặt trái đánh giá không phải rất nhiều chủ yếu vẫn là á vận hội vật này hiện tại nhiệt độ cũng không được nói trắng ra châu á quốc gia rất nhiều cũng không nguyện ý tổ chức cái đồ chơi này chú ý độ tự nhiên là tương đối kém cho dù là olympic hiện tại chú ý độ kỳ thật đều không quá đi đã hơi mệnh vô dụng h ơ n vị rất nhiều quốc gia dân chúng đều phản đối tổ chức vật này nào có trước kia nhiệt độ á vận hội vật này đâu so với ổ l ì m điệp còn kém một mảng lớn ai chú ý n g ư ờ i đây chú ý không nhiều tự nhiên công kích người không nhiều mà lại tư bản lực lượng là cương đại trực tiếp dừng lại phủ lên ngược lại để điện cạnh trở thành một cái dốc lòng nhân vật một bước này s á t thực cũng tương đương trọng yếu điện cạnh nếu có thể trở thành chính thức hạng mục đồng thời cầm tới kim bài vì nước làm vẻ van lời nói tương đương với chính là cho mình chính danh cũng có thể xoay chuyển rất nhiều trong lòng người ấn tượng cái gì điện cạnh chính là không làm việc đảng hoàn g loại hình hay là có khác biệt á vận hội xác thực cũng là thiếu quyết chú ý độ liền trực tiếp để điện cạnh trở thành chính thức hạng mục bởi như vậy lời nói cũng coi là khả năng hấp dẫn đến rất nhiều người xem xem như một lần cải thiện đi người giống ổ liềm thịt bên kia đoán chừng trên cơ bản sẽ không để cho điện cạnh trở thành chính thức hạng mục đồng thời thái độ này rất mãnh liệt tối thiểu nhất một hai trong vòng mười năm là được nghĩ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cũng chính bởi vì điện cạnh trở thành chính thức hạng mục lần này á vận hội lộ ra tương đối trọng yếu i m bài là tình thế bắt buộc điện cạnh hạng mục bên trong khẳng định không chỉ là một cái anh hùng liên minh còn có các hạng mục liên minh huyền thoại cũng không thể đại biểu điện cạnh toàn bộ nghĩ như vậy lời nói khẳng định liền nhỏ hẹp bao quát mọi người tương đối quen thuộc miếng dán kỳ thật cũng là áp vận hội hạng mục chỉ bất quá chú ý độ phương diện cùng liên minh huyền thoại khẳng định không thể so thuốc trừ sâu cái kia thi đấu sự t ì n h hàng năm cũng đầu nhập vào đại lượng tài chính đang làm nhưng cuối cùng vẫn là có khoảng cách có lẽ nói t r ê n l ệ n h tương đối lớn hiện tại điện cạnh bên trong ba tổ chức mặt liền không có có thể cùng liên minh huyền thoại đánh có thể nói là một nhà độc đại cho nên cái này kim bài liền tương đối trọng yếu thế nhưng là cái này kim bài hết lần này tới lần khác hay là có huyền nhiệm người dùng thuốc trừ sâu cái kia hoàn toàn không có bất ngờ kim bài khẳng định là chúng ta bởi vì người nước ngoài chơi ít mà lại trình độ là có khoảng cách hàng năm bên kia cũng làm thế giới thi đấu bất quá càng giống làn n g h t i ề n kiếm gạo to mà thôi mà liên minh huyền thoại bên này đâu n g ư ơ i thật đúng là không tốt giảng vẫn là có khoảng cách cả ngày nói cái gì thứ nhất thi đấu khu loại hình trên thực tế nói thật lên hay là người hàn chơi cái này trò chơi càng thêm lợi hại một điểm đây là không thừa nhận cũng được thừa nhận sự thật bởi vì chúng ta thi đấu khu cũng là có rất nhiều hàng vệ binh mới có bây giờ thực lực này chủ yếu vẫn là bởi vì có tiền tại tô i h i ể u giải nghệ về sau hiện tại cái này thứ nhất thi đấu khu danh hiệu giống như cũng là không đánh nổi trước mắt thoạt nhìn là tràn ngập nguy hiểm trên cơ bản năm nay thế giới thi đấu một t h u a liền triệt để không phải hiện tại hay là thế giới thứ nhất thi đấu khu chẳng qua là t ô hiểu lưu lại di sản mà thôi á vận hội vật này là vì nước xuất trình liền không thể đi tìm hàn viện binh nhất định phải có hộ khẩu vốn mới được cái này không có gì để nói nhiều trong nước cũng có rất nhiều ưu tú tuyển thủ tạo thành một cái chiến đội lời nói kỳ thật đồng dạng lợi hại thực lực là không thể khinh thường cũng liền cùng toàn mình tinh ý tứ không sai bị lắm chỉ bất quá nhiều một cái quốc tịch hạn chế mà thôi đi đánh cũng không nhất định xét vua thế nhưng là người ta bên kia cũng lợi hại ngươi không có nhất định có thể thắng năm chắc nói trắng ra châu á phạm vi bên trong cũng liền một cái hàn quốc đội là đối thủ mà thôi quán quân chính là hai bên cái này kim bài là tương đối coi trọng thể dục bộ môn bên kia không nhất định ngay tại hồ cái này để cạnh dù sao tại châu á phạm vi bên trong ngươi nói đến cái này đại hội thể dục thể thao quốc gia chúng ta thực lực tổng hợp khẳng định mạnh nhất kim bài bảng cùng huy chương bảng đều là vững vàng thứ nhất không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh có thể dung chuyển nhiều cái này một khối thiếu cái này một khối kim bài xem ra giống như cũng không phải rất trọng yếu dáng vẻ thế nhưng là đối m ớ i thành lập điện cạnh bộ môn đến nói đây là tương đối trọng yếu dù sao liền cùng nộp bài thi đồng dạng n g ư ơ i cái thành tích này phải xinh đẹp một điểm mới có thể về sau tốt hơn phát triển tiếp hôm nay tới phó bộ trưởng chính là phân công quản lý điện cạnh bên kia cho nên hắn mới có thể chủ động ra sức tự mình đến tìm tô h i ể u cũng coi là hiện lộ rõ ràng thái độ của mình tới mục đích rất đơn giản chính là muốn tìm tô h i ể u tái xuất đi t r i n h chiến a vận hội thắng một khối kim bài m à thôi người lãnh đạo này bình thường đoán chừng không nhất định chú ý liên minh huyền thoại tranh tài xem không hiệu là bình thường hắn đều đã cái tuổi này cũng không thể gây khó cho người ta thế nhưng là bên người khẳng định có hiểu công việc người bày mưu tinh k ế biết có tô hiểu lời nói như vậy liền ổn chương chín trăm chín mươi bốn xuất trình á vận chương chín trăm chín mươi bốn xuất trình á vận tô hiểu à, ngươi nhìn ngươi trận này phim cũng tới chiếu trong tay làm việc cũng kém không nhiều có thể hay không mất chút thời gian gia nhập đội tuyển quốc gia đại biểu quốc gia đi đánh mấy trận tranh tài đâu lãnh đạo bên kia khẩu khí rất dễ dàng cùng thiện á vận hội tranh tài ta trên cơ bản cũng biết lực đấu cũng sẽ không quá nhiều không tính mệt nhọc nói được mức này mặt mũi khẳng định là đã cho đủ người ta cấp bậc này thân phận t ô hiểu đừng nhìn lẫn vào phong sinh thủy khởi thế nhưng là ở trước mặt những người này ngươi thật đúng là không thể p h é p h lối dù là ngươi là danh tiếng chính thịnh thủ phủ nếu là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt quá p h é p h lối cũng có thể đem ngươi chỉnh ngoan ngoãn vận khí không tốt cái gì đều không có trước mắt đến xem liền phải chính t ô hiểu lựa chọn chủ yếu còn phải nhìn ý nguyện cá nhân t ô hiểu nếu là không nghĩ lời nói ngươi cũng không muốn làm có nhưng đúng là cần t ô hiểu dù sao có t ô hiểu ở đây kim bài là ổn hàn quốc bên kia là có sợ tô chứng t ô hiểu tại đối mặt hàn quốc chiến đội lúc liền không có thua qua cái này nghe không hợp thói thường trên thực tế căn bản không coi là cái gì bởi vì t ô hiểu toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống hết thảy liền không thế nào thua qua mấy trận tranh tài bản thân liền là cái không hợp thói thường sự tình t ô hiểu trong lúc nhất thời không nói gì hắn đang suy nghĩ mình làm như thế nào lựa chọn mọi người cũng đều có thể hiểu được lúc này bảo trì yên tĩnh tận lực cho t ô hiểu suy nghĩ thời gian lúc này t ô hiểu mới là trọng yếu nhất người kia cái này không thể nghi ngờ t ô hiểu bên này chủ yếu nghĩ cái gì đâu đầu tiên về thời gian không có vấn đề gì tranh tài hẳn là tại tháng sau cũng chính là tháng tám trung tuần lúc kia phim khẳng định còn tại chiếu lên bên trong thời gian này điểm không có khả năng d ư ớ i chiếu mà lại như loại này hiện tượng cấp nóng này phim đều sẽ có một cái mật c h ị a kéo dài thời hạn đ á y ngộ cũng chính là chiếu lên thời gian vô cùng lâu có thể sẽ bị bình thường m u ố n kéo dài một tháng trên thực tế lại nóng này phim thời gian dài cũng sẽ không có hiệu quả gì bởi vì nên nhìn qua đều nhìn qua nhìn hai ba lần đều có ai còn đi nhìn đâu hiệu quả sẽ không quá rõ ràng cái này bất quá là một loại đái ngộ mà thôi thế nhưng là lúc kia cũng không có tô hiểu sự tình gì tuyên truyền đều không cần h i ệ người tại cái này nhiệt cái cái còn cần này độ, ì tuyên truyền đâu.、Lễ、Khánh Công lời nói, cũng đ Lễ lời làm sao ợ c cấp đẳng không nhiều h về sau, t gian còn sớm. trạng ô i hiểu là hoàn toàn nhàn là toàn ấ t rõ ràng mọi người cũng biết thời gian của hắn, cứng rắn mọi thái phương tiện tôi hiểu cũng là không thế nào lo lắng hắn trạng thái này bản thân liền là cùng người bình thường không giống nhau lắm giống như là được thiết lập tốt chương trình không tồn tại kéo vượt tình huống này đi lên đánh đồng đội không có gì m ắ bệnh hắn nhất định có thể mang thắng chủ yếu vẫn là hắn hiện tại giải nghệ trước đó đã nói song không thi đấu không nghĩ tới lại tới một màn này cái này liền tương đương với tự đánh mặt của mình thế nhưng là cẩn thận n g ấ p lại cái này cũng không tính là gì bản thân giải nghệ về sau lại phục xuất tuyển thủ liền chỗ nào cũng có nhiều hơn mình một cái không sao mà lại mình không phải tại câu lạc bộ tái xuất mà là vì á vận hội cái này xem ra liền cao đại thượng rất nhiều tự nhiên không có người nào phun bản thân t ô hiểu tái xuất phun người liền sẽ không nhiều chủ yếu n g ư ờ i đồ ăn còn tái xuất mọi người mới có thể phun n g ư ờ i mà lại t ô hiểu f a n hâm mộ nhiều lắm đều nghĩ đến nhìn t ô hiểu có thể kế tiếp theo ra thi đấu tôi hiểu nếu là tái xuất lời nói mọi người cao hứng còn không kịp đâu và hoàn cảnh quan trọng này làm sao có thể có người dám ngược gió chuyển v ậ t đâu coi như thật có một chút xỏa bức lời nói cũng sẽ bị trực tiếp coi nhẹ lại nghĩ một chút cũng liền lần này mà thôi lần sau là không thể nào lại có bởi vì á vận hội loại này cỡ lớn thi đấu sự t ì n h đều là bốn năm một lần thời gian vẫn tương đối lâu nhất là đối điện tranh cử tay đến nói thời gian này liền càng thêm khoa trường thời gian bốn năm đủ để đổi mới bốn năm sau chắc chắn sẽ không lại tìm đến tô h i ể u trên đầu đến đến lúc kia tô hiệu cũng kém không nhiều ba mươi tuổi cái tuổi này tại điện tranh cử trong tay trên cơ bản thuộc về không đánh nổi cái c h ủ loại kia cũng chính bởi vì khả năng liền cái cơ hội này t ô hiểu cảm thấy mình cũng hẳn là chân quý một chút dù sao cái này thế nhưng là vì nước làm vẻ v à n g cơ hội người cả đời này có thể gặp được mấy lần đâu tại liên minh huyền thoại lĩnh vực này đến nói cho dù là á vận hội kim bài cái này hàm kim lượng cùng thế giới thi đấu quán quân khẳng định là không có cách nào so thế giới thi đấu quán quân là trí cao vinh dự thế nhưng là cầm tới kim bài cái thời khắc kia có đặc thù ý nghĩa cũng là vô thượng q u a n vinh khả năng cả một đời liền một cơ hội chủ yếu t ô hiểu không có thể n h i ệ qua trước kia đều là tại trên t v nhìn người khác lần này đến phiên mình tôi hiểu sao có thể tự tuyệt nghĩ đến cái này bên trong về sau tôi hiểu cũng liền cảm thấy không sai bị lắm cái này tự tuyệt đích sắc không phải quá tốt còn có cái lãnh đạo ở chỗ này đây mình tự tuyệt quay đầu nói c ô ý nhắm vào mình ngược lại không đến nỗi bất quá ấn tượng tự nhiên sẽ không quá tốt tôi hiểu cảm thấy không có gì tất yếu mà lại tôi hiểu không có d à y vò khống khổ nói cái gì trở về suy tính một chút loại hình quả quyết liền nói quốc gia cần ta lời nói ta tự nhiên là nghĩa bất dung tử lời này mới ra mọi người trên mặt đều lộ ra tiêu dung không nghĩ tới tô hiểu nhanh như vậy liền đáp ứng b ố n n ă n g coi là phải thật tốt làm một lần tư tưởng làm được đâu kết quả liền đáp ứng bởi như vậy lời nói không có gì để nói nhiều tự nhiên là tất cả đều vui vẻ lãnh đạo bên kia cũng là lộ r a tiểu dung rất rõ ràng tô hiểu cái này rất m ộ vẫn là để hắn tương đối thích trước khi tới hắn khẳng định cũng không ít nghe nói tô hiểu tại k h á c lĩnh vực đồng dạng rất thành công hiện tại đã là thành công truyền hình muốn để hắn tái xuất thi đấu không phải một chuyện dễ dàng hiện tại tô hiểu như thế nệ tỉnh đối tô hiểu hảo cảm điểm là không ngừng tăng lên đang nghe mọi người lời hưu ít lúc t ô hiểu cũng bảo t r ì điệu thấp cùng kiêm tốn bất quá ta thật lâu không có thi đấu cụ thể là trạng thái gì cái này thật đúng là khó mà nói cũng không có cách nào cam đoan cái gì coi như t ô hiểu cảm thấy mình đi lời nói cầm xuống quán quân sát xuất hẳn là thật lớn bất quá loại lời này ngươi khẳng định không thể chủ động nói ra lời nói ra liền có chút ngu xuẩn không có việc gì trình độ của ngươi tất cả mọi người rõ ràng chỉ cần ngươi đi đối cái khác người tinh thần bên trên tăng lên sẽ phi thường lớn đây cũng là đội ngũ thực lực tổng hợp một loại tăng lên thả lòng điểm chúng ta đều tin tưởng ngươi mình sang bên trong khẳng định còn có dầu đang cạnh mấy cái lãnh đạo lúc này cũng là vui vẻ ra mặt bắt đầu đối tô hiểu nói tốt bất quá bọn hắn lời này cũng không phải hoàn toàn khách sáo nếu là khác tuyển thủ chuyên nghiệp lâu như vậy không thi đấu lời nói không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp dù là n g ư ờ i một mực tại bài vị đoán chừng trạng thái đều không q u á đi càng đừng đề cập tô hiểu loại này bài vị đều không thế nào đánh thế nhưng là tô hiểu trước đó đánh nghề nghiệp thời điểm giống như cũng là cái dạng này vậy nước lâu như vậy đánh trọng yếu tranh tài liền đột nhiên một nhóm không có gì đáng lo lắng Chương 995, danh sách lớn chương chín trăm chín mươi lăm danh sách lớn tô hiệu bên này tái xuất sự tính xác định về sau tin tức cũng là rất nhanh liền tiết lộ ra ngoài loại chuyện này bản thân liền là không đạt được khẳng định sẽ bị người biết chỉ bất quá cái tốc độ này rất nhanh để người không thể không hoài nghi là có người hay không cố ý gây nên có thể là có người không kịp chờ đợi muốn nói cho ngoại giới chuyện này trên thực tế sớm một chút muộn một chút cũng không có cái gì ảnh hưởng bởi vì bản thân cũng không phải là cái gì cần chuyện giữ bí mật bất quá tin tức ra ngoài về sau tại ngoại giới đưa tới manh động vẫn tương đối lớn vô số fan hâm mộ đều mừng rỡ như điên cuối cùng là có thể tại trên sàn thi đấu một lần nữa nhìn thấy tô hiểu không nghĩ tới bây giờ còn có cơ hội có thể nhìn thấy tô hiểu lại thi đấu không thể không nói cái này á vận hội thực tế là quá mấu chốt nếu không phải cái này á vận hội lời nói đoán chừng là có chút khó khăn À đủ thật giả lại có thể nhìn thấy o hát h i đấu sao khẳng định là thật trên cơ bản các tạp chí lớn đều đang nói cái này nói rõ là có tin tức sát thật không phải làm sao có thể nói cái này có o hát ạ i như vậy lần này á vận hội chúng ta là ổ nhà ta cảm thấy mọi người vẫn là không thể loại suy nghĩ này dù sao ohz đều đã không thi đấu lâu như vậy người trạng thái thế nào trước mắt còn khó nói đâu đừng cho quá nhiều áp lực người khác khó mà nói b ấ t quá ohz bên này hẳn là không có vấn đề gì lần này cũng coi là vì quốc gia thi đấu mới tái xuất chứng minh nội hết d ệ người này là thật rất không tệ hay là rất có thể mở cái gì đồ chơi có thể làm nhiều như vậy từ thiện người khẳng định tương đương chính năng lượng mẹ nó á vận hội lúc nào đánh ta đều có chút không kịp chờ đợi những vị trí khác nhân tuyển xác định rồi sao những vị trí khác ta cảm thấy đều phải hảo hảo cân nhắc một chút không trải qua đơn vị trí này khẳng định là o hát t cái này không có gì m a bệnh tin tức này ra về sau tôi hiểu tái xuất liền gây nên rất lớn nhiệt nghị cũng tại nóng lục xoát thượng bị đưa khá cao bởi vì phim nguyên nhân tôi hiểu gần nhất nhiệt độ bản thân liền tương đương cao có cái gì gió thổi cỏ đ â y bên trên nóng lục xoát thực tế là quá bình thường bất quá mà lại mọi người cũng đều đang nghĩ tôi hiểu đây cũng quá bận b u đi phim còn tại chiếu lên đâu lại phải đi tranh tài cuộc sống như thế mặc dù có chút vất vả bất quá cũng rất đặc sắc là thường nhân một lát không có cách nào n ư ỡ n g vọng đồng thời mọi người cũng minh bạch t ô hiểu tái xuất cũng chính là đánh như thế một cái á vận hội mà tôi h còn lại câu lạc bộ tranh tài hắn hay là sẽ không tham gia nếu không phải á vận hội lời nói t ô hiểu đoán chừng rất không có khả năng sẽ tái xuất cho dù là cái dạng này mọi người cũng tương đối thỏa mãn trước đó còn tưởng rằng rốt cuộc không nhìn thấy tô hiểu thi đấu nữa nha đặc biệt là nhìn thấy tô hiểu phim như thế phong sinh thủy khởi tình hùng dưới tô hiểu đã c h u y ể n hình tương đương thành công hắn hiện tại một bộ phim thành công liền đưa thân trong nước một tuyến đạo diễn hàng ngũ về sau lại thế nào không được cũng sẽ không thiếu đầu tư đến cái thân phận này ngươi nói hắn còn trở lại đánh nghề nghiệp tất cả mọi người cảm thấy không thế nào hiện thực hiện tại t ô hiểu nguyện ý trở về rõ ràng hay là vì tranh đoạt kim bài vì kêu phần quốc gia vinh dự nghĩ đến cái này bên trong mọi người cảm thấy t ô hiểu hay là đáng giá mọi người tôn kính dù sao hắn chuyện này tiếp lấy một sự kiện khẳng định vô cùng bận rộn tái xuất cũng là một kiện cần dũng khí sự tình ngươi lại thế nào lợi hại người lâu như vậy không có tranh tài không có huấn luyện thi đấu trạng thái sẽ hạ trượt đây là khẳng định t ô hiểu vốn là công thành lui thân tập vinh dự vào một thân không có cái gì rõ ràng điểm đen nếu là tái xuất về sau đánh c ũ n g tốt chưa bắt lại kim bài đây nhất định sẽ trở thành tô h i ể u nghề nghiệp tiếp sống bên trong một cái chỗ bẩn sẽ bị người bắt lấy cái này không thả tô h i ể u tái xuất tự nhiên có phong hiểm ở trong đó bất quá tô h i ể u hay là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn chỉ là điểm này cũng làm người ta bội phục tô h i ể u là không biết mọi người các loại phản ứng nếu như bị tô h i ể u cho biết đoán chừng sẽ ghét bỏ đám người này làm sao như thế có thể cho mình thêm hí đâu tái xuất đích thật là cân nhắc đến đây là vinh dự sự t ì n h điểm này cũng không có sai thế nhưng là đem tô hiệu n â n quá cao cái này rõ ràng chính là tại thêm hí còn n rất để g bởi, bữa cơm. Bữa cơm bằng bằng có có bởi vì theo y tôi Cũng may t hiểu thân g biết phận bây giờ càng ngày càng nhiều đi tới truyền hình điện ảnh trong vòng cùng trước đó tại điện cạnh vòng bên trong hôn khẳng định là không giống nhau lắm nơi này xã giao thuộc về tương đối nhiều tô hiểu cũng không thể nói không có chút nào tham gia khẳng định như vậy không phải chuyện gì tốt ngươi thanh cao cho ai nhìn đâu xã giao về sau tô hiểu liền trở về nên làm cái gì làm cái gì danh sách lớn còn không có xác định đâu bọn h ắ n á vận hội đội tuyển quốc gia trước mắt cũng không cần tập hợp mà lại lờ đợ l tranh tài vẫn còn đang đánh cũng không chỉ là lờ đợ l châu á cái khác thi đấu khu cũng đều đang đánh mà tháng tám khả năng đúng lúc là quý sau thi đấu muốn lúc bắt đầu lịch đấu bên trên khẳng định sẽ có xung đột thế nhưng l ạ á vận hội đã làm ra quyết định này đối điện cạnh đến nói cũng là một chuyện tốt tôi hiểu phương đoán ồ vật h i n chừng cũng liền trước khi bắt đầu tranh tài mấy ngày mọi người tập hợp cùng một chỗ huấn luyện một chút liền không sai lệch lắm ngươi nói lãng phí quá nhiều thời gian cái này cũng rất không có khả năng qua đại khái ba ngày sau đó á vận hội liên minh huyền thoại đội tuyển quốc gia danh sách chính thức công bố bên trên riêng là tô hiểu cái này không có gì để nói nhiều thậm chí ngay cả người dự khuyết đều không có có thể thấy được vô cùng tin tưởng tô hiểu chứ bên trên đơn không có tranh luận bên ngoài đi dừng vị trí này đại đa số hay là lựa chọn tiểu v nguyên nhân rất đơn giản tiểu v cùng tô hiểu có phối hợp nha mà lại tiểu v biết làm sao nuôi cha đây là rất trọng yếu hai người dù sao làm lâu như vậy đồng đội thậm chí tại tô hiểu nghề nghiệp kiếp sống bên trong chỉ cộng tác qua tiểu v cái này một cái đi rừng chương 996, h á t vang manh t i ế n vào chương 996, h á t vang manh t i ế n vào nhìn qua cờ v ờ tranh tài cũng đều biết cờ v ờ tranh tài đồng dạng đều là bên trên giã cầm tới ưu thế sau đó bắt đầu đánh nổ đối diện t ô hiểu là lợi hại quang mang cũng xác thực đại đa số đều tập trung ở tô hiểu trên thân bất quá ngươi giống tiểu v ê tầm quan trọng mọi người cũng là không thể coi thường không phải nói không có tiểu vê t ô hiểu lại không được mà là có tiểu vê lời nói t ô hiểu sẽ tương đối thoải mái chơi cái này trò chơi ngươi để t ô hiểu dễ chịu lời nói như vậy cuộc thi đấu này lấy xuống xác xuất liền sẽ tăng lên rất nhiều tiếp rừng c ũ theo ô n g gì có cái chính là tương đối trọng yếu chung đan vị trí lần này cũng không phải là cờ gờ chiến đội trầm mặc kỳ thật nói thật lên lời nói trực tiếp đem toàn bộ cờ gờ chiến đội kéo qua là được cái này chiến đội bản thân liền là toàn hoa ban toàn bộ kéo qua không có vấn đề bọn hắn trước đó có thể cầm nhiều như vậy quán quân chứng minh không có vấn đề gì đến á vận hội giống nhau là hy vọng tương đối lớn nhưng sự thật tình huống chính là cái này á vận hội là chuyện của người khác tình không có khả năng để ngươi một nhà chiến đội đi cái khác hào môn chiến đội làm sao cũng được nghĩ đến kiếm một chiến canh nói trắng ra tại cái này danh sách lớn phía sau cũng là có nhất định tranh đấu không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy chỉ b ấ t qua cái sừng này chụp h ả i xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên chúng đan lời nói là n g n ô trước đó toàn minh tinh thi đấu thời điểm hắn chính là toàn b ì n h tinh trung đan cũng coi là ngắn ngủi cùng tô hiểu làm qua đồng đội mọi người cũng không lạ lẫm lần này lại muốn thành vì đồng đội ngây ngô tên tiểu tử này t ô hiểu là biết đến trong nước danh khí s ắ c thực rất lớn thuộc về hàng nội địa trung đan bên trong người nổi bật thao tác cùng v á i h v ậ t bình thường dạ bên trên điểm cũng lạ như là uống nước đồng dạng đơn giản trước đó ở trong trận đấu còn có chút trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm đâu hiện tại là hoàn toàn khá hơn mặc dù không thế nào cầm qua trọng lượng cấp và vân b ấ t quá thực lực ngay tại cái này bên trong mọi người cũng không có cái gì dị nghị ngươi muốn nói người thực lực lời nói h ã n tuyệt đối là so tô hiểu lão đồng đội trầm mặc mạnh hơn ven đường lời nói cũng là trong nước nổi tiếng một cái ven đường hai người tổ hai người là khóa lại cùng một chỗ thực lực đồng dạng tương đương không tệ xuất gia đầu tiên đội hình lời nói đến từ ba cái câu lạc bộ đều là hào môn chiến đội tương đối được người yêu mến cái chủng loại kia đồng thời chỉ đem một người dự quyết phụ trợ vị trí có dự bị cũng là vì thay phiên một chút cái này phụ trợ cũng rất lợi hại đến từ một cái khác chiến đội tương đương với lần này đội tuyển quốc gia có bốn cái chiến đội tham dự vào không có tham dự vào chiến đội cũng không có gì biện pháp chỉ có thể nói tuyển thủ thực lực còn kém một điểm hoặc là nói vận khí có chút không tốt thực lực t r ê n h lệch không nhiều lời nói cụ thể chọn cái kia cái này phải huấn luyện viên tổ quyết định mà huấn luyện viên tổ bên trong huấn luyện viên trưởng là tô hiểu người quen biết cũ thần phong hắn nói là lời nói hữu hiệu nhất cái kia tính đến huấn luyện viên lời nói cờ gờ chiến đội xem như chiếm so cao nhất cái này cũng không có vấn đề gì ai bảo cờ gờ chiến đội là trong nước chiến đội bên trong vinh dự cao nhất đâu hai lần vô địch thế giới đùa dơn với ngươi đâu ngươi muốn so địa vị so vinh dự lời nói trong nước tuyển thủ liền không ai có thể so sánh qua cờ gờ chiến đội toàn bộ danh sách công bố về sau dù sao tất cả mọi người cảm thấy không có gì m a bệnh cái này đội hình hay là rất không tệ để mọi người cảm thấy rất hài lòng xem như nhìn ra mấy người này viên cũng đều là người chuyên nghiệp t u y ể n ra đến không đến mức để không hiểu việc người đến làm cản rỡ đầu tháng tám thời điểm tôi hiểu bọn hắn liền bắt đầu tập hợp cũng chính là tại một cái khách sạn bên trong tập hợp mà thôi bởi vì lần này á vận hội là ở trong nước tiến hành đối tôi hiểu đến nói đây là một chuyện tốt tối thiểu nhất đ ừ n g ra nước liền b ấ t việc rất nhiều cũng chính bởi vì ở trong nước cử hành cho nên mới khiến cho lần này á vận hội là tương đối được coi trọng các phương diện lĩnh vực đều là gắn g đặt tới đ ạ c kim dù sao cũng là chủ nhà chủ hay là có nhất định ưu thế tập hợp về sau đối tô hiểu đến nói trên cơ bản đều có thể nói là người quen mọi người cùng một chỗ huấn luyện tìm một cái phối hợp ă n ý loại hình đều là lợi hại tuyển thủ trò chơi trình độ khẳng định không giống cùng một chỗ hơi luyện một chút liền sẽ có cái loại cảm giác này mà lại bồi luyện đối thủ đều là đem lờ tờ lờ những cái t i ê u lợi hại chiến đội kéo qua đánh dù sao mọi người lúc này đều là ngừng thi đấu cũng không có tranh tài chiến đội khẳng định cũng không thể n g a y nghỉ kéo qua buổi đội tuyển quốc gia huấn luyện đối với mình làm sao lại không phải một loại tôi luyện đâu đang huấn luyện trong quá trình này tranh tài cũng là từng bước một tới kỳ thật tá vận hội đã tại tiến triển bên trong nhiều như vậy hạng ụ c đ ầ u điện cạnh ở trong đó cũng chính là không có ý nghĩa một cái mà thôi chỉ là chú ý độ tương đối cao mà thôi mà ở trong quá trình này tôi hiểu phim bên kia cũng là thừa dịp cái này mùa hè một đường hát vang manh tính vào phòng bán vé trước mắt đã đột phá bốn tỷ cái này phòng bán vé đã rất khoa trường khoảng cách trong nước phòng bán vé trước mười cũng liền kém một chút mà thôi dựa theo cái này xu thế đến xem p h ò n g bán vẽ trước mười là chuyện chắc như linh đ ó n g cột cái này là thật là để vô số người h á ư ớ c như thế một bộ bạo phim bao nhiêu người cả một đời đều đập không ra kết quả người ta tô hiểu đây là suất đạo bộ thứ nhất tác phẩm để người làm sao cũng không nghĩ đến chỉ có thể nói tô hiểu vận khí là thật tốt đương nhiên mọi người cũng biết khẳng định là có thực lực thành điểm ở bên trong liền hắn cái kia diễn kỹ cũng không phải là bình thường người rất nhiều người đều đang cảm thán tô hiểu quả thực chính là cái quái vật vì cái gì loại người này làm gì đều được đây không phải không cho những người khác lưu đường sống à tô hiệu là cái người mới đạo diễn cùng diễn viên liền lấy ra loại này thành tích mới là để người cảm thấy điều kỳ quái nhất sự tình để vô số người đều xấu hổ không khỏi cảm thán sóng sau thực tế là quá mạnh liền cái này một bộ phim phòng bán vé tô hiệu tại truyền hình điện ảnh vòng cái địa vị này có thể nói liền đặt bước lên hiện tại chẳng cần biết ngươi là ai cho dù là truyền hình điện ảnh công ty tổng giám đốc nhìn thấy tô hiệu làm sao cũng được khách khí một chút tối thiểu nhất không thể coi nhẹ người này người giống chính văn trạch đừng nhìn địa vị cao hiện tại trở ra nói những cái kia nhằm vào tô hiểu lời nói chính là không biết tốt xấu dựa theo đ o á n t r ư ờ n g lời nói tô hiểu cái này vẽ xem phim phòng hơn năm tỷ là ổn mạnh một chút hơn sáu tỷ cũng có khả năng lại cao lời nói liền khó khăn không phải dễ dàng như vậy bất quá cũng có một chút tỷ lệ rất nhiều người đều tại quan sát cuối cùng phòng bán vẽ sẽ là bao nhiêu giống như mười mấy cái trăm triệu hạng mục lớn mình cũng tham dự sẽ có một cỗ cảm giác tự hào bất quá tô hiểu ngược lại không làm sao quan tâm cái kia cuối cùng bao nhiêu không biết hắn chỉ có thể khẳng định mình cái này sống là kiếm lợi lúc này mới bộ phim đầu tiên mà thôi t r ư ờ n g 997, lại không phải ta để ngươi tái xuất t r ư ờ n g 997, lại không phải ta để ngươi tái xuất lực chú ý trở lại á vận hội bên này tôi hiểu bọn hắn tại tập hợp về sau trên thực tế ngày này qua cũng là tương đối nhàm chán không có cái gì an b à i khác mỗi ngày chính là đánh một chút huấn luyện thi đấu sau đó chính là phục bản còn có đám tuyển thủ người dạ thời gian chỉ có thể nói tuyển thủ người bài vị vẫn tương đối trọng yếu từ trình độ nhất định cũng có thể phản ứng ra một cái tuyển thủ bình thường đến cùng cố gắng không cố gắng khả năng có người sẽ nói ra điểm cao cũng không nhất định hữu dụng cái này đúng là thật thế nhưng là n g u y ê nếu n là dạ điểm không cao lời nói tám mươi chín mươi là tương đối món ăn mà tô hiểu bên này đâu chính là cái gì loại bình thường bài vị cái gì hắn là không đánh bởi vì huấn luyện thi đấu cũng đã đầy đủ mệt mỏi bình thường hắn tại chiến đội bên trong thời điểm thế nhưng là huấn luyện thi đấu đánh cũng không n h i ề u bình thường huấn luyện thi đấu đều là bảy tương bên trên thế nhưng là lần này á vận hội ngay cả người dự quyết đều không có chuẩn bị cho tô hiểu cái này mới là tương đối lung túng điểm tô hiểu không đánh đều không được bởi vì không có tô hiểu lời nói cái này trò chơi mở không dạy nhà thiếu một người sao có thể đi đâu đánh xong huấn luyện thi đấu về sau tôi hiểu lại đi đánh bài vị cái gì cũng không có cái gì ý tứ chỉ có thể nói tôi hiểu đối cái này trò chơi cũng không tính là yêu thâm trầm đang đánh lâu như vậy về sau nhiều ít vẫn là sẽ có một chút mệt mỏi cũng may tôi hiểu phong cách tất cả mọi người minh bạch mà lại cũng biết hắn sự tình nhiều bình thường huấn luyện thi đấu đánh xong về sau tôi hiểu người liền không có mọi người cũng đều có thể hiểu được tôi hiểu tại người khác trong ấn tượng chính là loại kia trung cực tiên phú lưu dù sao mọi người là không biết trần tướng sao có thể nghĩ đến cái gì hệ thống loại hình đây này nhìn t ô hiểu bình thường huấn luyện lượng cũng không thế nào hơn nữa còn xa cách đấu trường lâu như vậy thế nhưng là đang đánh huấn luyện thi đấu thời điểm trạng thái vẫn vô cùng tốt cái này không phải thiên phú là cái gì đâu người khác ao ước không đến tất cả mọi người nói thành công là một điểm thiên phú tăng thêm đại lượng người cố gắng thế nhưng là có lúc liền kia một điểm thiên phú chính là người khác khó mà vượt qua điểm cũng là bởi vì huấn luyện thi đấu hiệu quả tương đối tốt tôi hiểu trạng thái cũng nhìn không ra vấn đề gì cho nên hắn có đánh hay không b à i vị tất cả mọi người cảm thấy không thế nào trọng yếu trước đó tôi hiểu cũng là cái d ằ n g này tại cơ gờ chiến đội bên trong tiểu bên là có quyền lên tiếng nhất bất quá cũng liền t ô hiểu là một cái gì loại mà thôi đối tuyệt đại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói mỗi ngày không đánh bài vị còn có thể làm gì chứ sinh hoạt vốn chính là rất khó khăn cũng không thể ra ngoài tìm nữ f a n hâm mộ đi trừ huấn luyện bên ngoài tại nhàn rội thời điểm s ắ c thực cũng an bài một chút đi nhìn á vận hội tranh tài loại hình chỉ có thể nói tranh tài đặc sắc trình độ cũng liền chuyện như vậy châu á phạm vi bên trong vận động mà thôi trình độ cũng không thể tính quá cao cái này cũng là chuyện không có cách nào khác ngươi cũng tỉ như nói bóng đá bóng rổ điền kinh những này tương đối đặc s c để người cảm thấy hứng thú hạng mục châu á trình độ đều là kém một chút cho dù là olympic tôi hiểu sợ là đều không có gì hứng thú nhìn chủ yếu vẫn là không có hứng thú kia lần này tới nhìn cũng chính là đến hiện trường cảm thụ một chút cái t i ê u bầu không khí mà thôi rất nhanh liên minh huyền thoại tranh tài tiểu tổ thi đấu mới tới lần này cũng là có thụ chú m ụ không nói những cái khác liên minh huyền thoại trình độ thật đúng là châu á tối cao chúng ta cùng hàn quốc một mực tại trên thế giới là dẫn trước địa vị đương nhiên người hàn khả năng càng thêm m á y một điểm nhìn một chút những năm này vô địch thế giới là cái nào thi đấu khu liền biết túc chủ đã lâu không gặp có thể nghĩ t r ư ớ ta ai ngờ tại tranh tài trước t ô hiểu nghe tới gặp ủy thanh âm vậy mà là hệ thống cái đồ chơi này xuất hiện thình lình một chút mỗi lần đều là cái dạng này đem t ô hiểu đều dọa cho nhảy một cái có thể nói mấy tháng này thời gian bên trong t ô hiểu lần trước toàn bình tinh thi đấu đánh xong về sau hệ thống cơ hồ liền không thế nào xuất hiện qua một mực yên lặng cho tới bây giờ cũng phải có hơn nửa năm thời gian một mực không nói gì cùng giấc ngủ như vậy t ô hiểu cũng biết hệ thống khẳng định còn t ạ i chỉ là lâu như vậy không nói chuyện cho t ô hiểu cảm giác chính là giống như nhanh quên đi có thứ như vậy lập tức mở miệng nói chuyện cho t ô hiểu chỉnh còn hơi có chút không quá ưa thích đâu cái này đúng là có chút dọa người tôi hiểu sắc mặt lập tức liền thay đổi cái này cũng không phải bị hù dọa chủ yếu vẫn là có dự cảm không tốt một trái tim đã là tại ẩn ẩn làm đau làm sao bây giờ hệ thống ở thời điểm này ra xác định vững chắc không có chuyện tốt cái này rõ ràng chính là hướng về phía tranh tài đến và không làm sao bình thường không xuất hiện mình muốn thi đấu thời điểm liền ra nữa nha thực tế là có chút chó tôi hiểu cũng không có gì biện pháp mình đã là bị trói định cái đồ chơi này ra mình cũng không tốt không để ý không để ý lời nói giống như không có hiệu quả t ô hiểu chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại một chút làm sao rồi lập tức tranh tài chúng ta quy củ cũ a tôi hiểu mẹ nó trực tiếp liền có một cỗ kích động đến mức muốn chửi người khác quả nhiên cùng mình đoán đ ồ n g dạng g i a hỏa này bắt đầu đây rõ ràng chính là hướng về phía tiền đến trách không được buổi sáng hôm nay cùng đi mí mắt phải liền bắt đầu nhảy dựng lên mặc dù tần suất khiêu động không nhanh bất quá kéo dài thời gian hay là rất lâu nguyên lai、like、đây là muốn rủi ro nha tôi hiểu có chút nhức cả t r ứ n g mình tái suất thời điểm hay là hơi có chút chủ quan không nghĩ tới hệ thống tồn tại chủ yếu vẫn là biến mất thời gian quá lâu để tôi hiểu có chút quên đi đã từng bị chi phối sợ hãi ngươi còn biết xấu hổ hay không ta cái này đều giải nghệ ngươi còn tới thu phí đâu tôi hiểu lập tức không có gì tốt ngữ khí chủ yếu cùng cái hệ thống này thời gian trung đ ụ n g quá dài tôi hiểu cũng biết thái độ của mình kỳ thật đối với nó là không có ảnh hưởng gì tự nhiên là mình muốn thế nào thì làm thế đó không cần giả hệ thống hay là một bộ bình thường khẩu khí túc chủ lời này của ngươi nói liền thiếu sót là giải nghệ không sai nhưng cuộc thi đấu này không phải cái này khiến ngươi ra đ ờ n h à. ngươi nếu là không thi đấu chẳng phải không có chuyện gì sao cái này thật không thể lại ta mẹ nó t ô hiểu cảm giác mình tốt khí nha huyết áp cũng đang lên cao bên trong trong lúc nhất thời không biết nói cái gì giống như hắn nói cũng không có gì mắc bệnh trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do phản bác mấu chốt chính là hệ thống hiện tại cái này vô s ỉ sắc mặt để tôi h i ể u quả thực làm đến, đến răng tới đi tốc chủ không muốn lại giấy ruộng ta đến nói một chút thu phí tiêu chuẩn đi tôi hiểu nghe tới cái này bên trong cảm giác có chút c h ả y máu não có loại thẻ ngân hàng bị người điên cuốn soát cảm giác hắn cũng là nhanh nói chờ một chút n g ư â i cái này liền không thỏa đáng ta lần này thi đấu đó cũng là vì nước làm vẻ vang ngân cái này còn thu phí có phải là không quá hợp lý chủ yếu vẫn là cảm thấy muốn có kẻ mặc cả một chút cái này nếu là ngay từ đầu thu lệ phí mình nhưng không biết muốn thua thiệt bao nhiêu bởi vì không có mang dự bị cái này rất khó chịu chương chín trăm chín mươi tám thực lực sai biệt quá lớn chương chín trăm chín mươi tám thực lực sai biệt quá lớn cái này nếu là trước đó lời nói ở trong trận đấu tôi hiểu còn có thể lựa chọn tính vẩy nước một chút thế nhưng là lần này tranh tài không được bởi vì lần này tranh tài không có dự bị toàn bộ đội tuyển quốc gia liền mang một người dự quyết hay là phụ trợ vị trí người ta chính là chuyên môn đánh phụ trợ ngươi để hắn tới đánh lên đơn lời nói đơn thuần chính là nói nhảm mà tôi phụ trợ tuyển thủ là rất ít chuẩn bị được mà lại cái này quá đột ngột người ta hoàn toàn không có chuẩn bị căn bản cũng không có thể thực hiện cũng không có lý do đầy đủ cho nên tô hiệu đều không nghĩ cái này rất không có khả năng bên trên đơn vị đưa không có dự bị cái này thực tế là có chút chủ quan ngay từ đầu tô hiệu cũng không có cân nhắc đến phương diện này ai có thể nghĩ tới hệ thống lại ra kiếm tiền nữa nha trên cơ bản đánh nghề nghiệp bắt đầu tô hiệu đều là có dự bị mặc dù ngay từ đầu hắn đúng vậy dự bị bất quá đánh hai trận về sau người khác liền trở thành hắn dự bị dự bị đối tô hiểu đến nói như thế trọng yếu cũng chính là bởi vì cái này hệ thống tô hiểu nhất định phải giảm bớt mình tranh tài mới có thể dừng tổn hại cái này cũng là chuyện không có cách nào khác bây giờ muốn dùng một chiêu này lời nói sợ là không có cơ hội cho nên tô hiểu vẫn tại có kẻ mặt cả cái này nếu là không có kẻ mặt cả lời nói đừng nhìn liền mấy ngày thời gian mà thôi trên thực tế tranh tài cũng không ít mình sẽ thua thật chết đặc biệt là có một ít đội tuyển quốc gia thực lực kia cũng không thể nhìn trên cơ bản chính là bị treo lên đánh trình độ đi lên chính là loại giết một điểm lo lắng đều không có loại kia đầu người này không có khả năng thiếu tranh tài thắng bại liền không nói đầu người cũng không ít có thể nghĩ may bao nhiêu t ú c chủ người cái này cách cục liền tiểu vì nước xuất trinh cùng làm từ thiện cái này cũng không chậm trễ nha hệ thống bên này một bộ dễ nói chuyện dáng vẻ b ấ t quá nhìn n g ư ơ i như thế không tình nguyện dáng vẻ cứ như vậy đi bình thường tranh tài không tính tiền của ngươi chỉ tính trận chung kết thế nào quay lại cụ thể giá cả tại trận chung kết thời điểm sẽ nói cho ngươi biết khẳng định so mỗi trận đấu đều tính toán giá cả cao hơn một chút tôi hiểu sau khi nghe quả thực là n g h i răng hán liền không thích hệ thống cái này thổ khí rõ ràng là tại được tiện nghi còn que mẽ bất kể thế nào tính cuối cùng thua thiệt đều là tô hiểu bất quá tô hiểu cũng được thừa nhận hệ thống cái này đích sắc cũng coi là tại nội bộ chỉ tính trận chung kết một trận lời nói khẳng định so ngay từ đầu coi như muốn ít đi rất nhiều trên tài giá cả quý một chút cái này cũng không thể c ỡ trách nhiều tối thiểu nhất hệ thống còn chủ động nói tô hiểu cảm thấy liền có thể tiếp nhận đến lúc đó đoán chừng cũng sẽ không quá không hợp thói thường hệ thống hạ thủ hay là có chừng mực sẽ để cho mình cảm giác có chút đau lòng thế nhưng là không đến mức đến loại kia trình độ ngoại hạng tô hiểu cũng liền đồng ý đối với hắn mà nói hệ thống nói cũng không sai coi như là làm từ thiện chứ sao biết tiền là làm từ thiện về sau tôi hiểu liền cảm giác có thể tiếp nhận rất nhiều cái này mới là mấu chốt điểm mà lại trận chung kết thu lệ phí tương đương với cái này quán quân liền ổn cũng không có gì h u ề n nhiệm chính là dùng tiền mua quán quân ý tứ rõ ràng là tập thể đinh dự tôi hiểu chỉ một người yên lặng trả giá trận chung kết trước đó tranh tài cũng không cần hệ thống lực lượng thần bí bình thường đánh căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì nhất định có thể thắng được đến đây cũng là trên thực lực tự tin kỳ thật còn có một loại thuyết pháp nếu là đánh không đến trận chung kết sớm bị đào thải lời nói chẳng phải là liền không có hệ thống chuyện gì cái này đích x á c là cái b i ệ t p h á t vất quá không có gì tất yếu t ô hiểu cũng thật nhớ cầm kim bài mà lại khả năng cũng không lớn đối thủ thực lực rõ ràng không bằng ngươi có nhất định tranh lệch tình môn giới thật đúng là không tốt thua loại này tranh tài cũng không thể còn có người mua đi trận chung kết lời nói liền không nói được vẫn sẽ có nhất định không biết tính cho dù là có tô h i ể u tại t ô hiểu cũng không có cách nào cam đoan mình liền nhất định có thể cầm xuống hàn quốc đội bọn hắn bên kia đội tuyển quốc gia cũng là rất mạnh sức chiến đấu vô cùng mạnh đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra rõ ràng cũng là đối kim bài tình thế bắt buộc hiện tại tốt đánh tới trận chung kết lời nói đoán chừng muốn bị mình tra tấn kim b à i không có quan hệ gì với bọn họ đến lúc đó đoán chừng động t ừ bên kia lại muốn tức gần chết nghĩ đến cái này bên trong tô h i ể u cảm thấy còn được vậy liền t r ư ớ c vui vẻ như vậy quyết định chứ rất nhanh tô h i ể u thắng đến bọn hắn tiểu tổ thi đấu đầu tiên đối thủ là nào đó nào đó khắc sở tan đội tuyển quốc gia cuộc thi đấu này đánh chỉ có thể nói là tô h i ể u lần thứ nhất thể nghiệm đến tranh tài cũng quá dễ dàng nói là người cơ b á n đều không thích hợp cái này so người cơ bắn còn tàn nhẫn còn nhẹ nhõm đối phương mặc dù là đội tuyển quốc gia Bất quá cái ngươi à Hàn y trò chơi tại chơi Quốc bọn ràng là không l thế nào u hành, trình t độ ư n đương hạng, nghe n g có ó đội tuyển quốc gia tuyển thể t quốc chỉnh rất ì n cũng liền hoàng kim, bạch kim đẳng h bạch độ, c kim kim p cái Ngươi dạng này. r ấ khó tưởng tượng loại này đẳng cấp có thể tiến vào đội tuyển quốc gia ở trong nước không phải một chảo một lớn đem nha rất nhiều b ộ i tử đều có thể đánh tới cái này đẳng cấp cũng không tính cái gì nhưng mà ngươi phải xem người ta hoàn cảnh chính là trình độ này đã là thằng lồn bên trong cất cao cái không có gì biện pháp có thể tới tham gia cuộc thi đấu này chính là một loại dũ khí mặc dù người khác nhìn xem là rất đau lòng tôi hiểu bọn hắn cũng không có cái gì trào phúng đối thủ ý tứ đều biết trình độ toàn thế giới đều biết trên lệnh rất lớn cái này còn trào phúng liền không có ý nghĩa chính là bình thường nhịp điệu thi đấu chỉ bất quá so với bình thường khẳng định là phải nhanh một chút rất nhanh liền san bằng đối diện cũng coi là để đối diện ít một chút t h ố n g khổ tỉnh bị tra tấn đối khán giả đến nói khả năng trong nước người xem nhìn xem treo lên đánh người khác sẽ có một bộ điểm còn rất thoải mái trên thực tế tranh tài thường thức tính cũng không thế nào là tương đối kém cho dù là t ô hiểu bọn hắn loại này nhẹ nhõm tranh tài cũng không có cái gì ý tứ toàn bộ hành trình treo lên đánh trên cơ bản chính là loạn giết đối tuyến liền giết đằng sau chính là chơi không được đối diện cũng không có gì chiến thuật loại hình thực lực sai biệt quá lớn tình hồ dưới ngươi cho dù có chiến thuật kỳ thật cũng không có tác dụng gì hoàng kim trình độ đến cùng thế giới đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp đánh bị ngược là bình thường cũng may đối diện tâm tính là không sai đánh xong sau cuộc tranh tài không có gì bị ngược về sau khổ sở rất rõ ràng đều biết không có nửa điểm thắng khả năng dù là khác thi đấu khu tuyển thủ chuyên nghiệp rất nhiều đều là tô hiệu p a n hâm mộ đâu tô hiệu cũng là không khỏi cảm khái cuộc thi đấu này thực lực sai biệt quá lớn lựa chọn của mình là sáng suốt may cùng hệ thống có kẻ mặc cả chỉ tính trận chung kết cái này nếu là ngay từ đầu coi như lời nói là thật sẽ thua thiệt chết trên cơ bản đối thủ chính là hàn quốc đội còn lại thực lực mạnh một điểm vịnh định bên kia mặc dù là tỉnh bất quá bởi vì đặc thù nguyên nhân cũng là có độc lập đại biểu đội thực lực cũng không tệ lắm chương 999, h ơ i quý một điểm chương 999, h ơ i quý một điểm vịnh định bên kia thực lực vẫn có thể nhìn người muốn nói cực kỳ cải bắc khẳng định là không đến mức cái này thi đấu khu vẫn là có thể tối thiểu nhất ra không ít dáng người đặc biệt là huấn luyện viên loại hình đích s ắ c có rất nhiều trình độ không sai mà lại đến lờ tờ lờ bên này đều có tốt hơn phát triển cũng coi là tại lờ tờ lờ bên này chiếm cứ một c ố không nhỏ lực lượng góp thành một cái chiến đội vẫn là có thể bọn hắn cái kia chỉ có thể gọi là làm tình đội đánh lên lời nói khẳng định không có uy hiếp cái này tôi hiểu bọn hắn nhất định có thể đối phó đội tuyển quốc gia nếu là đánh không lại tình đội kia s ắ c thực còn rất mất mặt chủ yếu tôi hiểu bọn hắn cũng tương đối tự tin không tồn tại loại tình huống này có thể muốn là đánh cái bo một m lời nói có lẽ sẽ có lật xe khả năng bởi vì một trận tranh tài cái này nói không chính xác nhưng nếu là bo năm lời nói cái này liền không khả năng lật xe chủ yếu vẫn là có tỷ lệ sai số tại ngươi liền xem như làm cái gì xáo lộ lời nói cũng liền một trận có tác dụng không có khả năng cho ngươi cơ hội thứ hai hết thệ cũng liền điểm hai tiểu tổ mà thôi tham gia đội ngũ cũng không phải là rất nhiều một tiểu tổ sáu cái đội mà thôi tô i hiểu bọn hắn bên này trừ vịnh định đại biểu đội loại hình còn lại đều rất món ăn có thể tùy tiện loạn giết mà đội thành bên ngoài một tiểu tổ chính là hàn quốc đội ở bên kia cũng là tận lực tách ra chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hai cái đội khẳng định là trận chung kết gặp nhau hàn quốc cái kia tiểu tổ một cái thực lực vẫn được chính là việt nam đội còn lại cũng đều trình độ không sai biệt lắm không thế nào làm được bộ dáng tại hàn quốc đội trước mặt cũng là bị loạn giết cái chủng loại kia cái này không có gì biện pháp tiểu tổ thi đấu cũng liền hai ngày thời gian mà thôi đánh rất nhanh mỗi cái tiểu tổ ra hai cái đội tôi hiểu bọn hắn bên này tự nhiên là tiểu tổ thứ nhất ra biên toàn thắng chiến tích cái này không có gì huyền nhiệm tiểu tổ đệ nhất đánh chính là một cái khác tiểu tổ thứ nhì cũng chính là việt nam chiến đội thực lực của đối thủ vẫn được chỉ có thể nói vẫn được cũng không phải là chủ y ế u đối thủ tôi hiểu cái này vẫn tương đối tự tin bất quá tại lúc trước mọi người vẫn là tương đối bình tĩnh nên làm cái gì thì làm cái đó cũng không có khinh địch huấn luyện viên tổ một mực tại xem video sau đó phân tích số liệu loại hình vẫn tương đối nghiêm túc tất cả mọi người đang chờ mong trận chung kết bởi vì nói thật trừ trận chung kết đánh h à n quốc đội đẹp mắt một chút còn lại tranh tài thưởng thức tính đều là bình thường bất quá làm đội tuyển quốc gia người hoặc là nói là nhân viên công tác tâm lý đều hiểu vô cùng càng là loại thời điểm này liền càng không thể khinh thường nói thật nguyên nếu là vòng bán kết l ậ xe trận chung kết đều không có tiến vào lời nói đây mới thực sự là mất mặt thời điểm toàn bộ vòng bán kết mọi người phát huy rất vững vàng nhẹ nhõm liền cầm xuống cuộc thi đấu này toàn bộ quá trình bên trong đối diện cũng không có gì quá mạnh sức chống cự mà lại tại trước đó thế giới thi đấu bên trên đều là cùng đông nam á bên những tia chiến đội đánh qua đối với bọn hắn phong cách thì thật có một cái đại khái hiểu rõ trên cơ bản là có ích sẽ có một chút xuất kỳ bất ý đồ vật mà lại tương đối thích đánh nhau huyết tính trình độ là tương đối cao b ấ t quá vận doanh năng lực loại hình liền tương đối kém so với đỉnh cấp thi đấu khu không biết kém không ít quăng đánh nhau không có vận d o a n năng lực khẳng định là không được trên cơ bản chính là bắt đầu tam bản phủ bắt đầu tăng bản phủ đánh qua về sau nếu là không có hiệu quả gì lời nói trên cơ bản cũng liền không có coi như bắt đầu cầm tới một chút ưu thế tại đối mặt cường đội thời điểm hậu kỳ khả năng hay là sẽ bị lật bởi vì vận doanh năng lực quá kém không nên xem thường năng lực này không phải để ngươi thuần túy vận doanh thế nhưng là không có năng lực này sẽ chỉ làm mãng phu là khẳng định không được đều nói lờ tờ lờ chiến đội là đánh nhau lờ cờ cờ bên kia là vận doanh cái này bất quá chỉ là cố h ư u ấn tượng mà tôi h khẳng định phải bao nhiêu chiếu cố một chút vận d o a mới được cường đội tối thiểu nhất là cái dạng này nếu không liền sẽ giống một chút chiến đội như tại cầm tới cũng không tệ lắm ưu thế thời điểm lộ ra cả người rất mê man cầm tới ưu thế đằng sau không biết chơi như thế nào cho nên có chiến đội dẫn trước mấy ngàn khối tiền đám f a n hâm mộ còn nhìn xem kinh hồn tăng đảm liền cùng dứt lại phía sau đồng dạng việt nam bên kia vẫn lấy làm tiêu ngạo đánh nhau năng lực tại lờ lờ chiến đội trước mặt vậy thì càng thêm không đáng giá nhắc tới nói vết tinh trình độ lời nói kỳ thật số liệu phương diện là đông nam á thi đấu khu cao hơn thậm chí so xem ra hung tàn lờ lờ thi đấu khu còn cao cái kia là bởi vì thi đấu khu trình độ khác biệt mà thôi thật nói lên đánh nhau tại lờ tờ tuyển thủ trước mặt vậy khẳng định hay là cái đệ đệ trên lệch quá lớn cái này không có gì để nói nhiều ngay cả tiếp theo ba bán trực tiếp ba không mang đi không có cho đối phương một cơ hội nhỏ n h i một bán so một bán nhẹ nhõm cái này hay là rất thoải mái có thể nói chính là loạn giết thật đúng là không có gì để nói nhiều hai trận vòng bán kết đều là tại cùng một ngày cử hành hàn quốc bên kia cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n cầm xuống tình đội tình đội kỳ thật đánh hàn quốc đội thời điểm t ỷ số thắng vẫn là có thể tối thiểu nhất tại bom một loại kia trong trận đấu là thường xuyên có thể cầm xuống nếu không làm sao trước đó có chiến đội lại được xưng là kháng h à n k ỳ h i ệ đâu chỉ bất quá tại bo năm bên trong cũng không phải là một cái trò chơi hay là thực lực càng cường đại càng thêm rán vào phiên bản phía kia sẽ chiến thắng cái này không có gì m a bệnh tình đội thắng được một cái tiểu bán lấy một ba so điểm thua tranh tài cũng chính là cái bán kết mà thôi bất quá tại á vận hội trong trận đấu cũng không phải là dừng b ư ớ c bán kết thì thôi còn có cái quý quân tranh đoạt đâu hạng ba là có thể cầm cái đồng bài đồng dạng bên trên lĩnh cường đại n g à y thứ nhì cũng là hai trận tranh tài một trận là quý quân tranh đoạn sau đó chính là trận chung kết khẳng định là trận chung kết có thụ chú mục h o dù là trên thế giới cái khác địa khu người xem cũng sẽ chú ý cuộc thi đấu này trung hàn đại chiến b ĩ n h viễn sẽ không thiếu khuyết chú ý xác thực đại biểu liên minh huyền thoại tối cao trình độ v à chạm mà tại trận chung kết trước tôi hiểu tâm tình là b u n g l ỏ n g hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩn trương có hệ thống đang sợ cái truy kim bài là nhất định cầm xuống cũng chính bởi vì tôi hiểu loại tâm tính này có thể nói để các đội h ư u cũng đều bình tĩnh lại bao nhiêu mang đến một chút chính diện ảnh hưởng các đội hữu đều là lần thứ nhất đánh loại này tranh tài cũng rõ ràng tầm quan trọng trừ tôi hiểu cùng tiểu vệ kinh nghiệm phong phú cái gì thế giới giải thi đấu đều đánh qua bên ngoài còn lại ba cái hay là kém một chút cái này cũng liền cho thấy lao tướng tác dụng tại trong đội ngũ đúng là có thể đưa đến ổn định q u â n tâm tác dụng tranh tài trước hệ thống cũng là đúng giờ xuất hiện tôi hiểu đối cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa túc chủ nói một chút giá cả một cái đầu người một triệu thắng một trận năm triệu trận chung kết là tăng gấp đội mẹ nó tôi hiểu nghe giá cả về sau cả người cũng đều không tốt lắm cái này mẹ nó cũng quá đắt đi mấu chốt còn có cái gấp đôi tại cũng quá làm người tâm tính hệ thống nói trận chung kết sẽ hơi quý một điểm không nghĩ tới là khiêm tốn t u y ế t pháp t r ư ơ n g một nghìn trận chung kết trận đầu t r ư ơ n g một nghìn trận chung kết trận đầu không có gì biện pháp trước đó đã nói xong tôi hiểu cũng chỉ có thể tiếp nhận cái giá tiền này quý cũng liền quý chỉ có thể nói đây là một lần cuối cùng tôi hiểu thực tế là nghĩ không ra mình lần tiếp theo thi đấu sẽ là lúc nào có lẽ tại về sau cũng sẽ không đi như vậy lần này thua t h i ệ t điểm cũng là có thể tiếp nhận sự tình tối thiểu nhất tại tô hiểu bên này là còn có thể nghĩ đến trận đấu này đánh xong về sau mình liền có thể cầm kim bài đây cũng là cuộc đời khác nhau thể nghiệm mà lại cũng liền ba trận tranh tài mà tôi h tôi hiểu cảm thấy mình lại thế nào thua thiệt cũng sẽ không vượt qua một trăm triệu mà mình bây giờ phim kiếm được nhiều như vậy tôi hiểu hiện tại cái này cách cục đã sớm không giống trận chung kết ở buổi tối hoàng kim đoạn thời gian tiến hành hơn bảy điểm thời điểm cái giờ này công việc bình thường đi học trên cơ bản đều có thời gian xem so tài mà lại hiện trường cái này chật quán không có chuyên nghiệp sân vận động lớn như vậy so với tôi hiểu bọn hắn thế giới thi đấu trận chung kết hiện trường mấy chục ngàn người cái kia chẳng diện hay là kém không ít vất quá hiện trường người xem đâu cũng có thể nói là ngồi đầy có thể nói là một cái chỗ nguội đều không thừa có thể thấy được nhiệt tình của các khán giả cái này hiện trường đối hàn quốc đội đến nói cũng không phải là quá hữu hảo bởi vì đều là thay tô hiệu bọn hắn cố lên dù sao cũng là chủ nhà chủ cái này ưu thế cũng không phải là nói vừa ngươi nhìn ổ l y m t i c thời điểm liền biết chủ nhà chủ thành tích khẳng định so với chính hắn trước đó ổ l y m t i c đều sẽ có tăng lên nói cái gì đặc biệt chiếu cố loại hình cũng không đến nỗi cùng hiện trường người xem cái này cố lên còn có bản thổ tác chiến hoàn cảnh tương đối quen thuộc là có rất lớn quan hệ mới ra trận bắt đầu hiện trường đều là cố lên lớn tiếng khen hay thanh n m có thể nói kéo dài không thôi tôi hiểu bọn hắn đang nghe về sau tâm lý không có cảm giác là rất không có khả năng vẫn tương đối nhận của vũ tất cả mọi người có một cái tín h i ệ u tại phụ lao hương thân trước mặt cái này trận chung kết là nhất định không thể thua nếu là thua ngươi sẽ để cho nhiều người như vậy đều thất vọng bầu không khí này để á vận hội ban tổ chức nhìn thấy về sau trong lòng cũng là không cầm được tại tán thưởng hiện tại điện cạnh cái này nhiệt độ đã vô cùng khoa trương cũng có thể nói tất cả truyền thống thể dục liên á vận hội bên trên biểu hiện đến xem chú ý độ đều là so ra kem cái này điện cạnh để điện cạnh nhập á vận xem ra là một cái vẫn còn tương đối quyết định chính xác chủ yếu cũng có một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì lần thứ nhất n h a mọi người mới mẻ dám khẳng định sẽ càng mạnh một chút cho nên cái này chú ý độ là không tầm thường tranh tài rất nhanh bắt đầu tiến vào tranh tài tiết tấu về sau tô h i ể u tâm lý một mảnh nhẹ nhõm cảm giác liền cùng bình thường là không sai bị lắm bắt đầu bở tờ tuyển người loại hình giống như cũng không có gì đội hình phương diện đến xem song phương đều có nhất định phát huy tuyển ra đến đội hình không thể nói cái nào xem ra rõ ràng không tốt cũng có thể đánh nói rõ song phương huấn luyện viên ở trong quá trình này phát huy hay là rất không tệ cái này không có gì mắc bệnh tôi hiểu bên này cầm anh hùng không tính là bình thường bên trên đơn anh hùng là cái bên trên đơn mù tăng lúc đầu đây là cái đi rừng anh hùng cũng là một mực lấy đi rừng hình tượng tại mọi người trong ấn tượng bất quá bởi vì phiên bản vấn đề hiện tại ly x i n đánh lên đơn đột nhiên không được thuộc về bên trên đơn bên trong ưu tiên cấp phi thường cao loại kia cái này anh hùng chỉ cần là p h o n g s u ấ t song phương khẳng định sẽ tranh đoạt bị tôi hiểu bọn hắn bên này cầm tới ngay từ đầu cũng không có xác định đánh vị trí nào nói trắng ra bên trên riêng là rất mạnh bất quá cái này anh hùng cầm đi đánh trúng đơn giống như cũng không kém đánh trúng đơn những cái kia không có chuẩn bị pháp sư nhưng thật ra là cái lựa chọn rất tốt trên cơ bản đến cấp sáu về sau đi rừng vừa đến bắt đối diện trung đan là rất khó chịu mà lại cái này anh hùng nghề cũng là đi rừng à, hiện tại chỉ có thể nói tại một mình tuyến bên trên tương đối mánh đi rừng là không có vấn đề gì vẫn là có thể đánh tiểu b cái này tuyển thủ đâu suất đạo đến nay mọi người đều biết ly sinh cùng dạ vạn bốn là hắn sở trường nhất hai cái đi rừng anh hùng độ thuần thục không cần nói cái gì tiểu b ly sinh thế nhưng là đánh ra qua rất nhiều tràng diện đặc sắc xuất ra cái này anh hùng về sau cái này lắc lư tác dụng là tương đối rõ ràng đối diện trong lúc nhất thời cũng không biết người đi vị trí nào nói trắng ra cũng là nhìn đối diện đội hình đến quyết định cuối cùng thương lượng một chút hay là đi bên trên đơn đi chủ yếu cái này anh hùng ở trên đường trước mắt thật không có cái gì có thể ngăn chặn hắn anh hùng mà lại cho t ô hiểu dùng lời nói mọi người là tương đối yên tâm t ô hiểu dùng loại này tương đối tú anh hùng là đối mặt tác động rất nhanh tranh tài chính thức bắt đầu t ô hiểu bên này đánh chính là dễ nẻ tổng đối diện chọn cái này bên trên đơn cũng là vô song cường thế cái c h ủ loại kia rất rõ ràng đây là vì nhằm vào người bên trên đơn li xin đánh một lời nói dễ nẹ tổng phía trước kỳ là không giả người thật một mực đơn đấu lời nói dễ nẹ tổng sức chiến đấu đồng dạng tương đối mạnh mà lại cái này anh hùng phối đi rừng năng lực thực tế là quá mạnh một chút đối diện đi rừng là cái ni đi rất rõ ràng chính là phối hợp cái này dễ nẹ tổng đối diện là n g h ị kỹ cái này đội hình bên trong tiền hương kỳ có thể nói tương đương cường thế đối với tô hiểu đến nói tiền kỳ khẳng định cần cẩn thận một chút đối diện cái này đội hình tiền hương kỳ không đến bên trên liền h ư kỳ q u á nữa nha khẳng định xét ớ i bất quá tại đối tuyến trong quá trình này tô hiểu hay là biểu hiện coi như không tệ n g tăng cái này anh hùng độ thuần t h ụ t ô hiểu bản thân liền là kéo căng lại thêm cái này anh hùng trước mắt phiên bản rất cường thế cho dù là đánh rất mạnh dễ nẹ tổng cũng không có cái gì vấn đề chú ý khoảng cách lôi kéo đối diện dễ nẹ tổng bị t ô hiểu đánh tương đối khó chịu hiện tại m ù tăng sở dĩ tại một mình tuyến mạnh như vậy hay là bởi vì cái này ép kỹ năng tăng cường đập sàn nhà kia một chút đúng là rất mạnh chú ý khoảng cách này đối diện bị đập sẽ rất khó thụ còn có t ô hiểu cường thế phong cách liền dẫn đến tiền kỳ online bên trên t ô hiểu đích thật là một mực tại ép tuyến t ô hiểu tại cường thế đồng thời cũng cho đối diện đi dừng cơ hội đối diện đi dừng n h ỉ đi là không thể nào bỏ qua lên đường nói trắng ra có dễ nẹ tổng cái này anh hùng tại ngươi một cái nỉ đi nếu là tiền kỳ không cùng dễ nẹ tổng phối hợp cái này mới là không hợp thói thường sự tình đi đi tại cấp ba thời điểm liền trực tiếp sở đến lên đường tới chuẩn bị đối tô h i ể u đọc thủ tại thời gian này điểm nếu có thể đánh giết tô h i ể u một lần lời nói mụ tăng cái này anh hùng tiếp xuống đối tuyến liền sẽ áp lực rất lớn mà lại đợt tiếp theo tiết tấu ngay tại dễ nẹ tổng cấp sáu về sau cùng dễ nẹ tổng cấp sáu có đại chiều hai người bọn họ có thể vượt thắp riết đến lúc đó cái này li xin là không có cái gì phản kháng chỗ trống nếu thật là như thế đến hai đợt lời nói lên đường liền không sai bịt lắm thế nhưng là ly sinh cái này anh hùng mọi người hiểu đều hiểu là có sờ mắt ở bản thân liền là một đoạn chuẩn bị còn có thoáng hiện tại muốn bắt chết không phải một chuyện dễ dàng bất quá có thể đánh cái thoáng hiện giống như cũng không tệ dám vẻ chương một n g h trăm linh m t a y bắt đầu bất ổn chương 1 0 0 n g h t a y bắt đầu bất ổn tô h i ể u kỳ thật cũng có nhất định phản ứng hắn nhìn thấy dễ nẹ tổng động tác này trên cơ bản cũng liền minh mạch cái này cùng diễn kỹ cũng không có quan hệ gì dễ nẹ tổng ngay từ đầu diễn kỹ vẫn là có thể nghĩ đến câu dẫn một chút tô hiểu xem ra hết thể bình thường bộ dáng nếu là tô hiểu bên này xúc động nghĩ đến đi lên chủ động xuất kích đánh một bộ thay máu khả năng tô hiểu sẽ đem mình vê đốt kỹ năng cho dùng xong đến lúc đó nhưng là không còn biện pháp gì sờ mắt hắn cho dù có thoáng hiện khả năng đều chạy không thoát dễ nẹ tổng thêm nghĩ đi hai cái này anh hùng đều là có chuẩn bị tương đối linh hoạt nhất là n g đi mà lại hai người kia cùng một chỗ tiền kỳ sức chiến đấu tương đối khoa trường đánh tô hiểu tổn thương khẳng định là đủ rồi cái này không có nghi vấn cái này s ó n g tới lời nói đừng nhìn là đợt thứ nhất cảng trên thực tế cơ hội đã ra xem ra cũng không tệ lắm gián vẻ nếu có thể đánh g i ế t tô h i ể u lời nói tự nhiên là không thể tốt hơn chỉ bất quá tô h i ể u lúc này cũng là biểu hiện tương đối vững vàng cũng không có bị cái này dễ nẹ tổng câu dẫn xem ra còn rất khá dáng vẻ chính là bình thường bộ binh cho dù là quy đến cái này dễ nẹ tổng tô h i ể u cũng chắc chắn sẽ không nhị đoạn đá lên đi không có loại kế ép buộc chứng cảm giác thỉnh thoảng khoảng cách đầy đủ liền dùng e kỹ năng đập sàn nhà tiêu hao một chút hp u như thế bình thường đối tuyến h à n quốc đội bên này khẳng định là chờ không nổi ngươi chờ tô hiệu chủ động xuất thủ cái này liền có chút lãng phí thời gian cảm giác đã câu dẫn không thành công như vậy cũng chỉ có chủ động xuất thủ tiên cơ lời nói chỉ có dễ nẹ tổng tiên cơ ngươi không thể trông cậy vào nì đi bên trên nì đi chủ động lời nói hắn cái kia tiêu thương là rất dễ dàng trong không dưới tình huống bình thường trực câu câu bàn tới khẳng định vẫn là tương đối tốt tránh thoát cái này không có vấn đề gì cho nên nì đi kỹ năng này ngay từ đầu là không có cách nào tùy tiện để lung tung ngươi nếu là để lung tung lời nói kỹ năng này không tổn thương liền sẽ kém rất nhiều nì đi cái này anh hùng quy kỹ năng có thể hay không trung đích tổn thương khẳng định vẫn là sẽ có không đào ngũ cách chỉ có cùng dễ nẹ tổng dùng vê đốt kỹ năng cắn l y xin như vậy ní đi lại ra tay liền có thể bước vàng cam đoan mình thoáng một cái có thể trúng đích đến lúc đó tổn thương nối liền t ô hiểu giao thoáng hiện đều vô dụng chỉ có thể là cái t ử vong thoáng hiện mà thôi thế nhưng là dễ nẹ tổng muốn tiên cơ hắn động tác này thực tế là quá rõ ràng một điểm t ô hiểu mới nhìn đến hắn đi lên phía trước hai bước trên cơ bản liền minh bạch cái gì lúc này t ô hiểu phản ứng thực tế là quá nhanh hắn đều không có sờ mắt cũng không phải là thời gian phản ứng không kịu thân là tuyển thủ chuyên nghiệp sờ mắt đều tốc độ chậm lời nói cũng liền đừng đùa ly s i n cái này anh hùng không có cái gì tất h yếu chủ yếu vẫn là bởi vì sau lưng có tô hiểu nhà bên này tiểu bình tô hiểu nội tâm cũng không phải là rất h o à n g dáng vẻ hắn trực tiếp sở tên lính quèn kéo dài khoảng cách cái phản ứng này tốc độ cho mọi người nhìn đều là một bước thượng đế thị giác có thể thấy được tô hiểu lúc này kỳ thật vẫn là có chút nguy hiểm thế nhưng là rõ ràng không có cái gì tầm mắt rằng đạo lý lời nói d ể nẹt tổng cũng không có biểu lộ ra cái gì rõ ràng ý đồ t ô hiểu cái này liền động chỉ có thể nói tô hiểu cái ý thức này đã đến một mức độ khủng bố hắn đã ngửi được nguy hiểm giáng lâm cái này không có gì để nói nhiều chỉ có thể nói đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp hay là có nhất định nguyên nhân chỉ có chính t ô hiểu lúc này trong lòng là minh bạch cái này cùng ý thức cái gì không có cái gì quan hệ t ô hiểu hôm nay tại đối tuyến thời điểm chỉ có thể nói hết thẻ bình thường không muốn lấy một mực đi cùng đối diện l i ề u mạng bất quá cũng là chưa từng có sợ qua hắn cứ như vậy bình thường đánh bởi vì sợ mình đánh quá h u n g có chút muốn đưa dấu hiệu về sau lúc này lực lượng thần bí liền sẽ bắt đầu phát lực t ô hiểu quay đầu không hiểu thấu liền sẽ bắt đầu xuất hiện một số người đầu loại hình liền bình thường đánh là được kết quả t ô hiểu bên này là tương đối bình thường thế nhưng là hắn cái này tay bắt đầu không bình thường trực tiếp liền run một cái cũng chính là run run lần này tốc độ nhanh vô cùng trực tiếp liền sờ đến phía sau mình tiểu binh sau đó tới một đoạn chuẩn bị ngươi thật đúng là đừng nói cái tốc độ này để đối diện đều có chút vội vàng không k ị p chuẩn bị cảm giác bởi vì dễ nẹt tổng m u ố n là dự định thoáng hiện trực tiếp cắn tô hiểu lúc này cũng không cần chủ động e đi lên nói thật e kỹ năng lao ra động tác kia thực tế là quá rõ ràng ngươi một cái dễ nẹt tổng phía trước bị đánh giống như cũng không là rất thoải mái bộ dáng cũng không thế nào dám cùng đối diện đánh lúc này đột nhiên chủ động xuất thủ rõ ràng chính là có vấn đề t ô hiểu động tác cũng sẽ rất nhanh đối diện cũng không cảm thấy t ô hiểu sẽ phản ứng không kịp dễ nẹ tổng liền nghĩ thoáng hiện tới bê đốt cho nỉ h đỉ cơ hội xuất thủ chỉ cần là bị nỉ h đỉ quy bên trong t i ế p xuống ly x i n cái này anh hùng liền xem như tương đối linh hoạt trên thực tế cũng đã nguy hiểm hắn có thể sẽ bị truy chết mà lại dễ nẹ tổng còn có một bộ tổn thương đâu mà lại dễ nẹ tổng cái này thoáng hiện bê đốt trên cơ bản chính là một cái rất vô giải thao tác dù là người có thao tác cũng là khẳng định phản ứng không kịp trừ phi có giải khống thủ đoạn nháy mắt đem cái này choáng giải quyết mới được kết quả ngay tại cái này trong c ă n tấc đối diện bên trên đơn đều đã là chuẩn bị động thủ thế nhưng là t ô hiểu đã chạy cái này đích thật là để người không nghĩ tới điểm để dễ n ẹ tổng bỏ lỡ tốt nhất động thủ thời gian lúc này ngươi tại hai đoạn e đi lên sau đó tiếp thoáng hiện liền lộ ra tương đối cưỡng ép chỉ có thể nói t ô hiểu khứu giác nhạy cảm sớm đã là cảm thấy được có vấn đề chỗ cái này mới là mấu chốt điểm nếu là chậm một điểm dễ n ẹ tổng xuất thủ t ô hiểu liền phản ứng không kịp người không có khả năng trong nháy mắt liền kịp phản ứng cũng giao ra thoáng hiện yêu cầu kia quá cao ngươi không giống m ả n phách thoáng hiện đại chiều hắn thoáng hiện giao về sau ngươi liền biết hắn muốn làm gì cái này đại chiêu xông lại thời điểm liền sẽ cho ngươi thời gian phản ứng thế nhưng là dễ nẹ tổng cái này v â t rút kỹ năng thoáng hiện tới liền nháy mắt không ở không có thao tác không gian dễ nẹ tổng bên này rõ ràng cũng là x u ấ t ruột hắn nhanh hai đoạn e tới dự định cưỡng ép đi lên lại lóe lên hiện tô hiểu bởi vì cái này thời điểm tô hiểu cũng là có thoáng hiện thế nhưng là dễ nẹ tổng đang nháy hiện nháy mắt hắn cái này thoáng hiện không nhất định có thể giao ra thế nhưng là đối diện làm sao cũng không nghĩ ra tô hiểu lúc này phản ứng đã không phải là nhân loại bình thường là có thần bí lực lượng gia trì vậy làm sao có thể giống nhau đâu dễ nẹ tổng hai đoạn e đi lên rút ngắn hai người ở giữa khoảng cách về sau tôi hiểu trực tiếp liền theo ra mình thoáng hiện rất quả quyết không có chút nào tỉnh cũng liền trong nháy mắt dễ nẹ tổng cái này thoáng hiện cũng là theo ra trước sau bất quá không p h ả i mấy giây sai sót mà thôi cơ hội là đồng bộ dễ nẹ tổng lúc này trên đầu còn tại búp lên ánh sáng đây là vê đúp kỹ năng mở đặc hiệu chỉ bất quá khoảng cách còn chưa đủ cái này vê đúp kỹ năng không có mục tiêu tương đối khó chịu chương 1 0 0 n g h k i n h đ i ể n tái hiện chương 1 0 0 n g h k i n h đ i ể n tái hiện dễ nẹ tổng lúc này hết sức khó chịu mặc dù không có phát sinh cái gì xem ra mọi người tối đa cũng chính là đổi dao cái thoáng hiện mà thôi thế nhưng là lúc này tâm hắn thái lại xuất hiện nhất định vấn đề luôn có một loại mình bị tú cảm giác ngay từ đầu bị tô h i ể u phản ứng lần thứ nhì xuất thủ còn là bị tô h i ể u k i ị m phản ứng phản ứng của người này quả thực chính là biến thái cấp bậc đúng là không không ngừng dễ nẹ tổng vê đốt kỹ năng nhấn ra đến về sau cũng liền cầm tiếp theo kia lập tức mà thôi ngươi không có mục tiêu không ở kỹ năng này cũng có thể nói xem như lãng phí đi không có vê đốt cái này cứng răng khống đi đi cái này anh hùng lại là không có khống chế hai người muốn giết tô hiểu đã không phải là sự tình đơn giản đừng nhìn tô hiểu lúc này cũng không có thoáng hiện thế nhưng là hai người không dễ giết so với ngay từ đầu cái kia sợ tiểu binh sớm phản ứng trên thực tế trước mắt tô hiểu cái này thoáng hiện mọi người cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận không tính rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g cái này xem ra lời nói tựa như là tô hiểu sớm dự phán mà tôi h nhìn thấy dề nẹt tổng động tác này đã cảm thấy sẽ tại khoảng cách đầy đủ thời điểm tới thoáng hiện với mình tô hiểu cũng là cơ hồ ngay lập tức liền cho cái thoáng hiện chậm một bước lời nói ngươi cái này thoáng hiện liền không giao ra được bất quá tô hiểu cái này sớm thoáng hiện khẳng định cũng là có nhất định nguy hiểm thì như nói đối diện chính là cố ý lừa gạt ngươi ta đi lên nhưng là không giao tránh sau đó nhìn ngươi lãng phí một cái thoáng hiện mặc dù giao cái này thoáng hiện bởi sau người là không có gì nguy hiểm tính mạng thế nhưng là thua thiệt một cái thoáng hiện khẳng định vẫn là thua thiệt chính yếu nhất còn là bị đối diện cho lừa gạt đến lúc đó đối diện lại đến một cái điểm t à n cái gì lời nói không ít tuyển thủ lúc này khả năng cảm xúc sẽ xuất hiện b a đ ộ n tựa như không ít gỡ dạ g liền thích làm như vậy ta nhìn thấy ngươi thời điểm liền trực câu câu e tới khoảng cách này là không đủ đụng vào ngươi thế nhưng là e tránh liền đầy đủ lúc này liền tương đối làm tâm tính ngươi nói ngươi đến cùng tránh không tránh không tránh lời nói bị gờ dạ gạ e tránh đụng vào về sau liền có thể trực tiếp tiếp đại chiêu nổ trở về sẽ không cho ngươi thời gian phản ứng người ta quay đầu nhìn thấy ngươi cái phản ứng này còn cảm thấy ngươi là người g i ả phản ứng không đủ nhanh đâu trên thực tế có lúc thật đúng là không phải phản ứng vấn đề chính là ta cảm thấy đối diện sẽ không như thế trực tiếp ai biết đối diện cứ làm như vậy sau đó liền không có lại dùng thoáng hiện cơ hội nếu là có nhất định thản độ anh hùng c ò n tốt không có gì nhưng nếu là ra dọn tỉ như nói a giờ loại này s á t thực cần cẩn thận một điểm lại thêm trước mắt trong trận đấu mọi người đối v ớ d g gà e t r á n h loại này lập đoàn phương thức cũng là tương đối kiên kỵ không ít thời điểm s á t thực gà d i gà một cái đơn giản e kỹ năng liền có thể đem đối diện a giờ thoáng hiện loại cho ra a giờ thoáng hiện đây chính là tương đối trọng yếu vừa rồi tô hiểu liền đứng trước loại c ụ c diện này rất có thể chính là chính tô hiểu xấu hổ nhưng hàn quốc đội cái này bên trên đơn hay là quá ngay thẳng một chút hàn động tác này quá rõ ràng cũng không có dừng trực tiếp hai đoạn e về sau chính là một cái ngay thẳng thẳng hiện cũng không phải cái thanh niên kinh nghiệm vẫn tương đối phong phú chủ yếu vẫn là sát tâm quá nặng ảnh hưởng mình năng lực suy tính một lòng nghị có thể r ế t tô hiểu một lần liền tốt r ế t tô hiểu một lần lời nói như vậy mình liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều nếu là cầm tới một máu đến cấp sáu về sau để ép cái này ly xin thăm hỏi để hẳn là không lớn kết quả đến lúc này nhưng thật giống như bị đối diện cho tú đến bây giờ còn không thấy được tô hiểu đâu người ta hiện tại rất tốt cái này một đợt khẳng định là r ế t không thành man ý đi lúc này cũng là một cái quy kỹ năng bay tới ngươi thật đúng là đừng nói đâu h ẳ n kỹ năng này tô hiểu vậy mà không có đi vị trực tiếp ăn bảo ni h đi cũng là trực tiếp liền nào tới đối t ô hiểu đánh một bộ chỉ bất quá không có trí mạng t ô hiểu vừa rồi lượng máu bảo trì vừa vặn thiếu quyết dễ nẹ tổng không chế cùng chuyển vận ni h đi giết một cái cơ hồ đ ầ y máu l y xin cũng không phải một chuyện dễ dàng tại trước mắt cái này trang bị đến xem cơ hồ là không có khả năng hắn hay là vọt lên đánh chuyển vận bất quá chỉ là đẻ thấp một chút t ơ máu mà thôi để dễ nẹ tổng dễ chịu một điểm tốt nhất đợt thứ nhất là t ô hiểu trước đánh không được về nhà t ô hiểu lúc này liền một b ư ớ c cái này mẹ nó cũng có thể sao ta rõ ràng là tẩu vị kỹ năng này cũng là tương đối tốt tẩu vị tránh đi tôi hiểu tẩu vị năng lực tránh đi kỹ năng này dễ như t r ở bàn tay tôi hiểu mới vừa rồi còn thật sự là nghĩ đến tránh kỹ năng không có bất kỳ cái gì chủ động muốn ăn kỹ năng này ý tứ chủ yếu vẫn là hắn cũng minh bạch mình là không chết được người cố ý để đối diện đánh không chừng liền xảy ra vấn đề gì nữa nha tỉ như nói đối diện một cái cấp trên t hướng tiến vào tháp phòng ngự loại hình loại chuyện này trước kia lại không phải chưa từng g ặ p qua tôi hiểu đều tập mãi thành thói quen kết quả kỹ năng này hắn tẩu vị hay là ăn vào liền có chút không có đi vị cảm giác nhìn thấy lý ý g nào lên thời điểm tôi hiểu liền ý thức được không thích hợp cái này mẹ nó muốn xảy ra vấn đề lớn quả nhiên t ô hiểu lúc này xem xét tiểu địa đ ồ tiểu bê dùm bân lúc này đã là khống chế nhiệt độ tới mà lại vị trí của hắn rất xảo trá là trực tiếp bọc đ á n h tới t ô hiểu nhìn thấy cái này bên trong cả người đều là một trận tuyệt vọng hắn vừa nhìn thấy tiểu bê liền hiểu rõ rất nhiều việc đối diện hai người kiên là khẳng định xảy ra vấn đề sống là không thể nào sống chủ yếu vẫn là nhìn đầu người là ai t ô hiểu tại bi thống thời điểm còn muốn lấy cái này sóng nếu có thể chỉ cầm một cái đầu l i n tốt liên vị trí này đến xem hàng quốc đội bên trên g ã đều là chạy không thoát ngay từ đầu là t ô hiểu tại ép tuyến chỉ bất quá theo hai người một trận truy đuổi hiện tại đã là đảo ngược đi qua hai người bọn họ đều nhanh tới gần tô hiểu bên này tháp phòng ngự cái này lại nghĩ rút lui cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhất là mặt ngư ờ i đ ố i ly xin loại này truy kích năng lực rất mạnh còn có d ù m bân loại này có giảm tốc năng lực anh hùng lúc rất khó chạy là tiểu b lại là tiểu b đến hắn quả nhiên là ohz đáng giá nhất tin cậy đồng đội giải thích lúc này xem xét tiểu b đến tự nhiên cũng là hưng phấn lên không ngừng đ ă n g kể tiểu b vừa đến mọi người đều biết kế tiếp là cục diện đảo ngược mà loại trang diện này tất cả mọi người không biết xem qua bao nhiêu lần trước kia cờ G ờ tranh tài thường xuyên đều là cái dạng này đối diện hai người truy tô hiểu không có giết chết sau đó tiểu v tại thích hợp thời gian trực tiếp xuất hiện phối hợp tô hiểu trực tiếp triển khai phản s á t bên trên dạng ưu thế liền thành lập hôm nay cái tràng diện này bất quá chỉ là kinh điển tái hiện mà thôi nhìn mọi người cảm thấy một trận đáng nghiền vì cái gì nói tô hiểu f a n hâm mộ cho tới bây giờ cũng sẽ không đen tiểu v đâu thậm chí đối tiểu v v ẫ n còn tương đối có hào cảm cũng là bởi vì nguyên nhân này tiểu v rất ưa thích bắt lên hắn mỗi lần đều có thể tại thích hợp thời gian xuất hiện chương một nghìn ba dưng song sắt chương một nghìn ba dương dương song sắt dùm bận trước mắt mấy cái này phiên bản đều là đi dừng vị trí tương đối lưu hành trước đó là bên trên đơn hoặc là trung đan vị trí xuất hiện tương đối nhiều đương nhiên cái này anh hùng nhiều nhất xuất hiện khẳng định vẫn là lên đường hơn nữa còn là loại kia tương đối dễ dàng bị huấn luyện quân sự anh hùng đang đánh giá vị trí xuất hiện lời nói cái này đã tốt lắm rồi không có nhiều như vậy vấn đề chủ yếu tổn thương tương đối cao mà lại cái này anh hùng là thao tác tương đối đơn giản cái c h ủ loại kia so với lý bị thao tác khẳng định độ có hệ số không cùng đẳng cấp cái này anh hùng thao tác là có tay là được duy nhất cần thiết phải chú ý chính là nhiệt độ không chế cái này cũng không có gì độ khó thuần thục một chút liền tốt trên cơ bản chơi mầy bán cũng biết độ vận đối tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói lời khẳng định cũng không có vấn đề gì tổn thương phương diện rất bạo tạc chính là loại kia không giảm đạo lý tổn thương đi lên liền để ngươi chịu không được cái chủng loại kia tiểu về cái này dù mợ rất rõ ràng độ thuần thục không có vấn đề gì bản thân liền không lấy nhiệt độ tới về sau một cái nhiệt độ cao xin cá giảm tốc đối diện đi dừng n g đi mục tiêu thứ nhất chính là hướng về phía n ỉ đi đến mặc dù cái này dễ lẹ tổng hiện tại không có thoáng hiện bất quá khẳng định vẫn là muốn g i ế t nhí đi tốt một chút nhí đi tương đối dọn đối mặt dù mỡ cái này tổn thương là căn bản liền không chịu nổi dù m n tại thả một cái nhiệt độ cao xin cá về sau trực tiếp liền t h ì â kỹ năng liền hỏa bắt đầu không ngừng phun ra lên trực tiếp cũng thay đổi thành đỏ ấm trạng thái đỏ ấm trạng thái phía dưới dù mỡ cái này phun l ử a tổn thương thực tế là quá khoa trương mà lại dưới trạng thái này dù mỡ cái kêu bình á tổn thương là rất khoa trương chẳng những khoa trương hơn nữa còn tốc độ đánh đặc biệt nhanh cho nên hiện tại dù mỡ ly rừng mới có thể mạnh như vậy rất nhiều dù mỡ ly rừng cấp một chính là điểm vê đốt đi ra ngoài về sau đều không ngừng thả vết ú t sau đó để cho mình đang đánh cái thứ nhất giã quái thời điểm trên thân là đỏ ấm trạng thái có thể đối giã quái chính là dừng lại chuyển v ậ n hiệu suất xem như tương đối cao chủ yếu còn có cái hộ thuẫn tồn tại lúc này tiểu vê cái này tổn thương đối lý đi đến nói chính là không có cách nào tiếp nhận có thể không chút nào khoa trường tôi hiểu cái này dù mợ tổn thương là so ra kém tiểu vê hai người dừng lại phối hợp cái này lý đi cho dù là có thoáng hiện cũng chạy không thoát bởi vì hắn ngay từ đầu liền bị giảm tốc lại thêm ly sinh cái này anh hùng truy kích năng lực là phi thường mạnh người kéo dài khoảng cách ta một cái quy kỹ năng đánh chúng cũng là trực tiếp liền có thể rút ngắn khoảng cách không có tác dụng gì cái này đầu người trực tiếp cho tô h i ể u cầm xuống một tước mang đi tô h i ể u khi nhìn đến về sau cũng không thế nào ngoài ý muốn cái này một máu làm ì n h hẳn là chuyện trong dự liệu trực tiếp gấp đôi vui vẻ cái này liền hết sức khó chịu ni đi tại chết về sau dễ nẹ tổng trở thành mục tiêu kế tiếp kỳ thật đối diện dễ nẹ tổng ngay từ đầu hay là có như vậy một chút tiểu xoắn suýt nhìn xem hảo huynh đệ của mình ni đi tại bị đánh trong lòng tự nhủ ta đến cùng là lên hay là không lên đâu trực tiếp bán đồng đội lời nói giống như cũng không giống lời nói hơn nữa còn là cái hp khỏe mạnh đồng đội nếu là n g đi lúc này tàn huyết lời nói đoán chừng dễ nẹ tổng không nói hai lời cũng liền trực tiếp chạy còn còn cái gì đâu suy nghĩ một chút dễ nẹ tổng thêm n í đi cái này tổ hợp rõ ràng là tiền kỳ phi thường đột nhiên một cái tổ hợp người ta đi dừng đến cũng chính là hai người mà tôi h ai sợ ai à lúc này tại sao phải chạy chứ cũng rõ ràng thật đánh lên lời nói khả năng bọn hắn không chiếm ưu thế bất quá làm sao cũng được kiểm hộ một chút n í đi rút lui đi người ta là bởi vì r ú t hắn mới tới mà lại n g đi cái này một đợt nếu là đưa cái một máu có thể nói đằng sau liền vô cùng khó chịu n h i đi cái này anh hùng tại giã khu ưu thế sẽ giảm mất rất nhiều chủ yếu ngươi mặc dù soát giã nhanh tại cái này phiên bản bên trong thật đúng là không nhất định có thể soát qua dùm bận đâu dễ n ẹ t tông liền xoắn suýt thoáng một cái mới quay đầu nhìn thấy nghi đi bị đối diện bên trên giã cái này tổn thương đánh hp tựa như là bị mở ra vòi nước như không ngừng hạ xuống hàn quốc đội cái này bên trên đơn cũng coi là tương đối quả quyết hắn nhìn thấy màn này về sau liền rõ ràng chính mình hay là đánh giá thấp đối diện hai người kia tổn thương n i đi đoán chừng là không mà lại dùng thoáng hiện cũng không có tác dụng gì mình cũng chỉ có thể chạy bán đồng đội cũng không phải là ta nguyện ý chẳng qua là bị ép m à t h ô i kết quả chính là dày vò khốn khổ thoáng một cái mà thôi trực tiếp xảy ra sự t ì n h tiểu v nhìn chằm chằm vào hắn đâu liền không nghĩ lấy thả hắn đi đ i đi bên kia còn chưa có chết đâu tiểu v liền hướng phía dề nẹt tổng bên này quá khứ cái này sóng là ta tất cả đều lớn mà lại cũng biết ni đi người kia đầu tôi hiểu là có thể nhận lấy đến sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mướn ở vị trí kia liền xem như t ô hiểu sai lầm tiểu v quay đầu cũng giống như vậy có thể thu cái này đầu người là đã tại túi bên trong căn bản là không quan trọng cũng chính là dễ nẹ tổng cái này đầu trước mắt còn khó nói đâu d ù g b ấ t cái này anh hùng bắt người đầu tự nhiên là tốt nhất hơn nữa còn là cái một máu một cái phát dục tốt dùm bỡ đối diện x ế p sau đang đánh đoàn thời điểm là rất khó chịu chỉ bất quá tiểu vê cùng tô hiểu cùng một chỗ chơi game đã là quen thuộc để đầu người cái này thao tác chủ yếu cũng là tin tưởng tô hiểu cho hiểu ca cầm một máu càng thêm không có ma bệnh khán giả cũng giống như vậy ý nghĩ tô hiểu m ậ p lên tiếp xuống liền rất dễ chịu nha sau đó tiểu v bên này động tác xem ra cho người cảm giác đó chính là tương đương xoa y khí trước mặt một cái tàn huyết đầu người kết quả ta nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp quay người một cái thoáng hiện lúc này tiểu v cái này đỏ ấm trạng thái cũng kết thúc kỹ năng là có thể phóng xuất cái này cũng không có cái gì vấn đề lại là một cái sinh hữu cá giảm tốc đến dễ nẹ tổng dễ nẹ tổng cái này hình thể ăn kỹ năng s á t x u ấ t vẫn tương đối cao giảm tốc về sau cả người liền tương đối khó chịu dễ nẹ tổng là không có thoáng hiện ngược lại là bị giảm tốc về sau hắn e kỹ năng tốt thế nhưng là lúc này không đụng tới tiểu binh cũng không thể quay đầu đi tìm tiểu v tương ép x o á t hai đoạn e ra như vậy liền được không bù mất chỉ có một đoạn chuẩn bị lời nói rõ ràng là không đủ bởi vì dễ nẹ tổng cái này e kỹ năng chuẩn bị khoảng cách là tương đối ngắn hơi dày một điểm tưởng khả năng đều không qua được cái này liền tốt tôi hiểu bên kia cũng được tới mà lại dù m ấ n xin cá kỹ năng này không phải thả một cái liền kết thúc có thể liên tục hai cái dễ nẹ tổng còn là bị giảm tốc đến tôi hiểu lại đã lên đến sau đó e kỹ năng đập sàn nhà nhị đoạn e kỹ năng giảm tốc dễ nẹ tổng cái tốc độ này liền cùng bị theo chậm nhanh đồng dạng có thể nói là tương đối khó chịu t ô hiểu lúc này cũng là không có cách nào hắn biết mình lên cái này đầu người rất có thể là mình thế nhưng là không lên lời nói trông cậy vào tiểu v một người là giết không chết trước mắt bao người tôi hiểu làm sao có thể không lên đâu cũng không có cái gì biện pháp dưng dưng cầm xuống hai người đầu chương một nghìn không trăm lẻ bốn toàn thế giới đều tại khen tiểu v chương một nghìn không trăm lẻ bốn toàn thế giới đều tại khen tiểu v nhìn xem mình cầm xuống người thứ hai đầu tôi hiểu cũng liền không nghĩ nhiều lắm có thể nói đoán được kết cục này mình nhất định phải thản nhiên đối mặt dù sao cũng chính là lần này mà thôi trận đấu này đánh xong về sau khả năng ta tô mẫu người tại từ thiện giới địa vị sẽ lần nữa lên cao một chút đã không còn gì để nói mà lại phim lúc này đầu tiền kiếm được cũng không ít đâu mình đau lòng cái gì tiền là kiếm không hết kim bài loại này vinh dự thật là cả một đời chỉ có một lần các vận động viên có thể là không chỉ lợi hại mấy giới tranh tài đều có thể cầm tới kim bài cũng có người một giới trong trận đấu có thể cầm tới mấy khối kim bài thế nhưng là đối với điện tranh cử tay đến nói bốn năm liền không sai bị lắm lần trước tham gia á vận hội bốn năm về sau rất khó lại đi tham gia lần tiếp theo rất đơn giản sự tình trạng thái là bảo trì không được lâu như vậy bởi vì n g ơ i tại lần thứ nhất trúng tuyển á vận hội thời điểm không thể nào là cái mới xuất đạo người mới khả năng đều đánh ít nhất hai ba năm nghề nghiệp làm ì n h trạng thái đỉnh cao nhất bên trong chỉ có lúc ấy lợi hại người mới có thể trúng tuyển đội tuyển quốc gia ngươi nói ngươi một người mới lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đến loại trình độ đó khả năng này là phi thường thấp bản thân cũng không phải là cái người mới ngươi tiếp qua cái bốn năm làm sao có thể không thay đổi bất đâu cho dù là chân chính thần đều có không đánh nổi trạng thái giới trượt ngày ấy nói đến cũng là để người cảm thán tuế nguyện vô tình nghĩ đến cái này bên trong t ô hiểu cũng liền không quan trọng có tiền hay không mình đem cái này tranh tài thắng được đến mới là trọng yếu nhất mà lại cách h a y n g h e đâu tôi hiểu lúc này đều có thể nghe tới bên ngoài hiện trường là một mảnh tiếng hoan hô toàn bộ trận quán cũng không lớn cũng liền dung nạp mấy ngàn người dáng vẻ thế nhưng là cái này mấy ngàn người vẫn là tương đương cái tình cho dù là cách đ âm hay nghe cũng là ngăn không được cái này âm lượng để người nhịn không được có một ít nhiệt huyết dân trào tôi hiểu càng thêm kiên định mình ý nghĩ cái này một cái kim bài mình làm u ố n định buổi tối hôm nay cái này trận quán bên t r o n quốc ca nhất định sẽ dâng lên chỉ bất quá tại cầm kim bài trước đó trước mắt cái này binh tuyến tô h i ể u cần dọn dẹp một chút nếu là hắn không thanh lý lời nói cái này b ì n h tuyến là đời qua quay đầu hướng mặt dễ nẹ tổng thượng tuyến về sau đối mặt hai người đầu đi xin hắn là rất không có khả năng tại cưng rắn người cái này anh hùng đến cấp sáu lại thế nào cường thế cũng vô dụng hai người đầu còn có bổ đao cái này thế nhưng là thực sự kinh tế trên lệ n h mà lại tô h i ể u cũng là khẳng định mình sẽ so đối diện tới trước cấp sáu cho nên dễ nẹ tổng khẳng định sẽ t h u đánh mà cái này binh tuyến hắn có thể không ở đến lúc đó tô hiệu cũng không thoải mái hay là lúc này cưỡng ép đẩy q u a đi về nhà về sau tôi hiểu bên này trực tiếp gai sắt roi tới tay đây là hợp thành khát máu mó nhỏ cũng là ly sinh cái thứ nhất nhất định phải ra mó nhỏ bởi vì cái này trang bị là có chủ động hiệu quả phối hợp ly sinh hiện tại cường thế e kỹ năng thêm cái này chủ động hiệu quả trên cơ bản một đợt binh liền không có tốc độ tăng lên không phải một điểm nửa điểm ly sinh cái này anh hùng quân thanh tốc độ sẽ trở nên kinh khủng trở về về sau cũng dễ n ẹ tổng trang bị một so trên lệch liền ra cái này vẫn tương đối khoa trường chủ yếu là tại thời gian này điểm bất quá tại cái này sóng đánh xong về sau bên ngoài giải thích cũng bắt đầu một cái hai cái kìm nén không được điên q u ồ n g ở bên kia thổi so giải thích khẳng định vẫn là mọi người tương đối nghe nhiều nên thuộc mấy vị kia cuộc thi đấu này mặc dù là chính thức hạng mục bất quá tại trên tv là không truyền bá ngươi nói để b à n tổ chức cái gì tiếp sóng loại này tranh tài khẳng định là không thể nào ngươi tìm cái gì chuyên nghiệp xuất thân giải thích đến cũng là không được bởi vì không hiểu cái này trò chơi n h a tự nhiên là không có cách nào giải thích hôm nay chính là di lặc đại tá cùng nhị ca ba người này so với trước đó tổ hợp hẳn là có một ít biến hóa chỉ bất quá ba người này độ thiện cảm còn có tổng hợp năng lực hẳn là giải thích bên trong mạnh nhất ba cái giải thích lâu như vậy không chỉ là người xem bên này tâm lý nắm chắc trên thực tế người ta phụ trách thi đấu sự tình t i ế p sóng cũng đều tâm lý nắm chắc cái này chính là nhìn thực lực ba cái giải thích kia cũng là t h ầ n kinh b ắ t chiến đại đại nho nhỏ tranh tài cũng không biết giải thích bao nhiêu nhưng là hôm nay trường hợp này thật đúng là lần thứ nhất đâu cái này thế nhưng là á m vận hội trận chung kết nhà giải thích nhóm khó tránh khỏi cũng là có một ít kích động xinh đẹp à cái này sóng tiểu v bây giờ tới là thật xinh đẹp thời gian này thật tốt trực tiếp mở ra ưu thế chúng ta quen thuộc cái kia bên trên dã tổ hợp trở về di lặc bên này kích t ì n h nói làm giải thích tự nhiên đối cờ g ờ cái này bên trên giã tổ hợp là mang theo không đồng cảm tình lờ đợt lờ thi đấu khu có thể lấy ra được vinh dự trên cơ bản đều là bọn hắn mang tới không có tình cảm mới kỳ quái đâu hôm nay lại nhìn thấy cái này tổ hợp mà lại khả năng này là cuối cùng một trận cái này trận chung kết đánh xong về sau thật đúng là liền không dễ nhìn đến nữa nha đại tá bên này tiếng nói đồng dạng là tương đương to kỳ thật cái này một đợt là đối mặt t i ế i đấu đối diện cái này tổ hợp phía trước khẳng định phải làm sự tỉnh thế nhưng là không nghĩ tới còn là bị chúng ta bên này đánh ra ưu thế tới Ta chỉ có h ỉ c thể nghe ó i OHZ c ù n Tiểu trên tổ cái giã V này bên ợ p là là là này này thành thiên hạ thứ nhất, thật không người có thể định. Đặc biệt là Tiểu v người này thực tế là quá nhạy cảm. Cơ hội này bắt thật tốt, tại tình trả thê thảm thể hạ không định, khíu nhạy hội không huống người người giáp đối diện dưới, giá đại giới. công đớn n gặm có đặc cảm, cơ Có để đau quá V ra tiểu v cái này một đợt thao tác thực tế là kéo căng biểu hiện tương đối tốt cơ hội là hoàn mỹ biểu hiện nếu không phải tiểu v lời nói khẳng định không có khả năng buộc phát hai người kia đầu vang vào tô hiểu một người hắn có thể đem tính mạng của mình cho bảo trụ cũng k ô n g tệ tô hiểu cũng nghĩ như vậy tâm lý đã nhớ lại đầu để tiểu v mời mình ăn bao nhiêu bữa cơm mới có thể đền bù lỗi lầm của hắn đây cũng là vì cái gì giải thích trước đó đều là thích khích lệ tô hiểu bắt được tô hiểu đó chính là dừng lại t h u i nhà đặc biệt là tại tô hiểu c ấ m tới đầu người về sau thế nhưng là lần này đâu đối tiểu vê mênh khen có thể thấy được tiểu vê cái này biểu hiện là cỡ nào tốt đúng là tương đối h o à n mỹ, trừ thời cơ này vô cùng tốt hạ tại vừa rồi cái kia chiến đấu bên trong chi tiết xử lý cũng là kéo căng không có một chút sai lầm có thể lưu lại dễ nẹt tổng đúng là tiểu vê thao tắc cùng phản ứng đúng chỗ hai người khác đều nói một đống lúc này nhị ca khẳng định cũng được nói hai câu mới được chỉ nghe nhị ca bên này liền nói toàn thế giới đều tại khen tiểu vê nhưng ta vẫn còn muốn khen khen một cái tô hiểu ta cảm thấy tô hiểu cái này một đợt cũng vô cùng n ấ u chốt khán giả nghe nghe lập tức hứng thú trong lòng tự nhủ thích nhất truyền thống khớp nối hay là đến không khen tô hiểu cái này sao có thể được đâu mặt khác hai cái giải thích nghe xong lời này trong lòng tự nhủ nhị ca đây cũng quá sẽ đi tựa như là hai người bọn họ ngay thẳng tại hung hăng khen tiểu vê bất quá hai người cũng muốn nghe một chút cái này nhị ca đến cùng làm sao khen không có chút nào không hài hòa cảm giác chương một nghìn không trăm linh năm không có chút nào không hài hòa cảm giác tất cả mọi người không nói chuyện liền đợi đến nhị ca người này biểu diễn chỉ nghe nhị ca bên này liền nói chủ yếu vẫn là ngay từ đầu ohz cái phản ứng này tốc độ còn có hắn cái ý thức này là phi thường mấu chốt hắn sớm phản ứng để dễ nẹt tổng bên này cũng không kịp động thủ nếu là ohz bị dễ nẹt tổng tiên cơ đến hắn khả năng trực tiếp liền mất mạng ta cảm thấy cũng không có chuyện kế tiếp nhị ca bên này nói ra về sau mọi người cảm thấy còn rất có đạo lý đúng là cái dạng này nếu là tô hiểu bị trước hết dết lời nói như vậy thế cục này liền hoàn toàn không giống đối diện cái này sóng thuộc về g ặ n g thành công cái này một máu mặc kệ là cho dễ nẹ tổng hay là ni đi cầm tới đều là tương đối thoải mái mà tiểu vê dù mượn coi như đến cũng không có cái gì biện pháp chỉ có thể nhìn một chút liền đi một mình hắn hay là đánh không được hai cái nói là tô hiểu là công cái này vấn đề cũng không có gì quá lớn chỉ bất quá hai người đều rất mấu chốt chính là mặt khác hai cái giải thích nghe xong lời này lập tức ở trong lòng nghĩ ngươi thật đúng là đừng nói đâu thật bị cái này nhị ca cho thổi tới hắn cái này thật đúng là không phải giới thổi thuộc về tương đối có lý có cứ cái chủng loại kia tổng thể đến nói hay là rất không tệ sau đó đại tá cũng bổ sung một chút đúng là cái dạng này không thể không nói rất mấu chốt ohz khẳng định là sớm cảm thấy nếu không không có nhanh như vậy phản ứng nếu không tại sao nói ohz có được đỉnh cấp ý thức đâu loại ý thức này kỳ thật so hắn thao tắc còn để cho đ ị c h nhân đau đầu di lập bên này cũng là bắt đầu mới mở miệng vào nghề vụ hết sức quen thuộc dáng vẻ vốn đang là nhị ca chuyện của một cá nhân hiện tại tốt ba người đều tại tham dự lập tức cái này họa phong liền trở nên kỳ quái nhị ca bên này nói tiếp sau đó còn có một chút chính là o hátz tại hướng tháp dưới thời điểm ra đi đi đi kêu m ộ t tiêu lúc đầu đều đánh không đến hắn thế nhưng là rõ ràng hắn t ẩ u bị đi ăn kỹ năng này đây cũng là chi tiết c ố ý c â u dẫn đối thủ đi đi tại tiêu bên trong về sau n h ì n không được liền nào h tới o hátz cái này hp là chắc chắn sẽ không chết đi đi khả năng cũng chính là muốn đánh một chút hp xuống tới thế nhưng là hắn tại nào h tới về sau hắn vị trí này liền càng thêm xâm nhập cũng là càng thêm nguy hiểm dù là hắn có thoáng hiện đều chạy không thoát những người khác sau khi nghe lúc này cũng là nhịn không được cảm giác liền một trận có lý có cứ còn giống như thật sự là chuyện như vậy dám bẻ, đều không tốt lắm phản bác nguyên lai、like、vừa rồi kia một đợt còn có loại này chi tiết đâu không hổ là ohz đáng đ ờ i người ta là thế giới thứ nhất bên trên đơn đích sắc quá mạnh một điểm một lần nữa trở lại trong trận đấu tôi hiểu lúc này ở trên đường khẳng định là tương đối thoải mái loại kia dễ n ẹ p tổng lúc này đối với hắn cũng không có gì quá lớn uy hiếp nhất là có đại chiêu về sau kỳ thật đối diện hai người muốn bắt hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng đi đi lúc này nếu là trả lại tới nhất định ước lượng một sự kiện hiện tại t ô hiểu một bộ tổn thương dây mất cái này nhỉ đi không phải là không được sự tỉnh cái này nếu là đi lên lời nói r ằ n g không tốt chính là cho t ô hiểu t ặ n g đầu người mà lại ngươi cũng không rõ ràng tiểu vệ vị trí tình huống dưới cái này lên đường thật đúng là không dám tùy tiện đến b a y đầu d ù m b ậ n có lớn lời nói trực tiếp đại chiêu vừa để xuống bên trên giã cái này đối kháng tựa như là hoàn toàn đánh không lại t ô hiểu bên này cũng là rất nhàm chán dễ nẹ tổng lúc này chọn lựa là h è n bọn lưu đấu pháp cũng không chủ động cũng chính là thanh lý binh tuyến mặt tôi dễ nẹ tổng cái này anh hùng kỳ thật bổ đạo vẫn tương đối đơn giản thanh lý binh tuyến cũng là một chuyện dễ dàng chỉ bất quá hắn không dám vị trí quá kích tiến vào m à t h ô i thậm chí ở thời điểm này hắn đều sợ hai đối diện bên trên giã sẽ tới c ư ơ n g ép vượt tháp đánh g i ế t hắn đừng nhìn dễ nẹ tổng có đại chiêu về sau còn giống như rất cường tráng d á n g vẻ trên thực tế hắn hiểu được dù là hắn mở đại chiêu đối diện bên trên giã cũng có cơ hội cường sát chỉ cần dù m ư ợ cái này đại chiêu không có thả lệnh vấn đề là không lớn t ô hiểu có thể một cước đem hắn hướng trên tường đ ạ p cái này thao tác đối t ô hiểu đến nói cũng không tính là khó khăn gì sự tình dễ nẹ tổng bên này nơm nớp lo sợ thời điểm t ô hiểu cũng nhàm chán hắn cũng không tốt cưỡng ép ngay trước mặt dễ nẹt tổng đi đầy tháp như vậy người ta dễ nẹt tổng không động thủ liền kỷ khoái nữa nha ở trên đường vị trí này ngắn tay đánh ngắn tay xác thực chỉ một điểm này không tốt không giống n g ư ờ i dùng dài tay anh hùng đang đánh ngắn tay thời điểm đúng là có thể không chút kiên cũng k ỵ đùa dỡn tháp phòng ngự dạng như vậy liền tương đối dễ chịu tôi hiểu cũng không có nhàn rỗi về nhà lời nói giống như trang bị tăng lên cũng không lớn dáng vẻ không có cái gì tất yếu thế là tôi hiểu bên này cũng liền lén lút đi tới đối phương g ã khu bên này trực tiếp sờ đến mạn phật vị trí đây là dự định soát mặt phật dù sao cũng là đối diện giác q á i nhàn không có chuyện làm liền soát giã đây là tuyến bên trên anh hùng đều ưa thích làm sự tình bình thường soát nhà mình bên trong giã quái thời điểm còn phải nghĩ một hồi quay đầu nhà mình bên trong đi rừng không có giã quái ăn làm sao bây giờ cái này cũng là nhìn trong đội địa vị có đội ngũ bên trong đi rừng là bắt đ u ổ i giã quái ngươi thật đúng là sẽ không tùy tiện ăn bậy nói không chừng còn phải hỗ trợ đánh một chút sau đó để đi rừng tới thu thế nhưng là đi rừng địa vị tương đối thấp chiến đội t h như nói là cái gì người mới đi rừng loại hình g i n g không tốt tuyến bên trên không làm người thanh song binh tuyến về sau ăn trước một tổ f s lại nói đặc biệt là đánh tới trung kỳ về sau toàn đội đều không là người đi dừng tại nhà mình ra khu xem xét toàn bộ đều là t r ố n g không trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì nhưng tôi hiểu cái này liền không đóng h á n soát chính là đối diện ra khu loại này thao tác tự nhiên là càng nhiều càng tốt người ta không đánh nhau liền ngạnh sinh sinh vận doanh đến ưu thế đều có thể có mấy ngàn khối tiền đây là làm sao tới đây này bởi vì bình thường mà nói hay là bắt người đầu thêm tiền là nhất t r ừ quan thu hoạch kinh tế phương thức nhưng là người ta loại kia vận doanh lợi hại có thể đẩy tháp còn có nghiền ép n g ư ờ i giá khu kinh tế phương thức đến thu hoạch ưu thế của mình cái này vẫn tương đối mấu chốt trên cơ bản từ đối diện giã khu qua tại thích hợp tình hùng dưới tốt nhất là đem đối diện giã quái đều cho soát để đối diện không có cái gì phát dục không gian vậy liền vô cùng khó chịu tương đương với này lên kia xuống một loại thủ đoạn tại thời gian này điểm giã quái khẳng định vẫn là tương đối trọng yếu nhất là đối nghĩ đi loại này soát giã nhanh anh hùng đến nói bản thân hắn tiền kỳ cũng không có cái gì thiết đấu chỉ có thể hảo hảo soát giã tôi hiểu cũng mặc kệ nhiều như vậy nhìn thấy tươi mới tảng đá quái vẫn còn trực tiếp đi lên chính là đánh dễ n ẹ tổng lúc này đang ăn b i n đâu không có công phu còn hắn mà lại nếu là nơi này không có tầm mắt lời nói t ô hiểu đoán chừng dễ nẹt tổng cũng không biết mình vây quanh nơi này tới lúc này t ô hiểu liền bình thường đi rừng quái xem ra vậy mà không có cái gì không hài hòa cảm giác người ta lần đầu tiên còn tưởng rằng chính là đi rừng đâu dù sao ly sinh cái này anh hùng bản thân liền là cái đi rừng anh hùng chỉ bất quá gần nhất phiên bản vấn đề xuất hiện tại tuyến bên trên trước k i a cũng không dám nghĩ cái này anh hùng còn có thể đánh tuyến bên trên t r ư ơ n g một h thoải mái nhất tiết tấu t r ư ơ n g 1006, thoải mái nhất tiết tấu tảng đá quái cái này giác quái kỳ thật đánh lên cũng không có đơn giản như vậy chủ yếu vẫn là nhiều lắm số lượng Về thời gian kết h nhanh như Hiểu chọn. Hiểu khẳng định thể nhanh, hiện chịu ô Tô Tô n ngươi càng muốn một con gốc, liền một cái đơn thể mục tiêu, vẫn tương g góc, có cái mục ma vậy, tiêu, đối lại tại để xoát một một mà tại giết thể nhất thể tương Kết ngươi hồi nói đánh định đương còn cho phủ, chịu. về sau, có có dễ quả tô h i ể u x o á t không sai biệt lắm thời điểm lì đi mục tiêu trực tiếp bắn đi qua là từ bên ngoài tới rất rõ ràng bên này cũng không có tầm mắt lì đi tiêu vị trí này chính là ngay từ đầu tạng đã lớn quái vị trí rõ ràng hắn là dự định trực tiếp tiêu một chút sau đó liền có thể từ phía sau nhào tiến đến soát g ã ai biết cái này mục tiêu cái gì cũng không có chúng đích lập tức h ô n g cũng không có đánh chúng tôi hiểu nếu là chúng đích tôi hiểu lời nói hắn cũng liền có tầm mắt có thể nhìn thấy người mặc dù không có tầm mắt tình huống bất quá hắn lần này không về sau cũng liền mang ý nghĩa giã quái không có rất rõ ràng đoán được cái gì cái này giã quái bị phản có chút không bình thường rất có thể chính là tôi hiểu làm dù sao dù mượn đến nơi này đến phản giã lời nói cũng có chút lặn lội đường xa coi như thật sự là dù mượn lời nói tôi hiểu online bên trên không gặp nói cách khác lúc này hai người khả năng tỷ lệ lớn là cùng một chỗ vậy thì càng thêm không thể trêu bạo có thể nói là tương đối khó chịu tồn thất một tổ giã q u á i mà thôi cái này cũng không tính là cái đại sự gì ni h đi vốn là dự định đi đồng thời tại giọng nói bên trong cũng đuổi theo đơn trao đổi để hắn cẩn thận một chút tranh thủ thời gian đem tháp dưới binh thanh lý đồng thời ni h đi cũng là tha một chút dự định đi lên đường nhìn bên này nhìn tối thiểu nhất hơi bảo hộ một chút dề nẹ tổng có mình ở đây hai người cùng một chỗ đối diện khẳng định là không dám bất tháp ai biết ngay lúc này một cái trời sóng âm c h ú n g đích hắn lúc này ni h đi cả người đều làm ở bức chẳng lẽ mình ở vị trí này là có tầm mắt sao nếu không làm sao lại bị cái này li xin cho quy bên trong đâu d o a đến nỉ đi tranh thủ thời gian mở cái quét hình đồng thời còn về sau nhảy một cái tới kéo mình khoảng cách tại khán giả thị giác bên trong có thể nhìn thấy tôi hiểu là không có cái gì tầm mắt hoàn toàn là sở soạn trạng thái bên trong hẳn kỹ năng này trung đích đoan chừng cũng chính là vận khí tốt mà thôi cái này giảng đạo lý lời nói ngươi giới t h ổ i cũng không có cái gì quá lớn đạo lý bởi vì cái này khẳng định chính là được đến chỉ có thể nói vận khí tương đối tốt tôi hiểu khi nhìn đến nỉ đi quy kỹ năng ném qua đến về sau biết đại khái nỉ đi vị trí chính là đại khái một cái quy kỹ năng ai biết thật đúng là mệnh bên trong nữa nha chỉ có chính tôi hiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra lúc đầu hắn cũng không có coi ra gì ni đi, đi đến là không quan trọng dù sao dạ quái hắn soát không sai biệt lắm đến cũng uy hiếp không được hắn khó chịu nhất chính là loại tình huống kia mình đánh một nửa đối diện đi dừng tới trực tiếp một cái trường trị đoạn có trường trị tình huống dưới ngươi thật đúng là đoạn không qua loại kia chính là khi làm công người cũng may tôi hiểu là không có ai biết liền lúc này tay bỗng nhiên lắc một cái chính tôi hiểu còn không biết chuyện gì xảy ra đâu hắn quy kỹ năng liền xuất thủ sau đó còn tinh chuẩn chúng đích cái này ni đi đi. đi đi phản ứng hay là rất nhanh thế nhưng là không có gì biện pháp khoảng cách này vốn là không xa hắn là kéo không ra khoảng cách còn là bị t ô hiểu đã phải lúc này nhí đi liền tương đối bị động hắn không có thoáng hiện vừa rồi kêu một đợt ở trên đường hắn thoáng hiện đã rủng dưới tình huống đó chết chính là một máu khẳng định sẽ d â y rủa một chút chỉ bất quá thoáng hiện dao cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó chính là ở trên đường phát sinh sự tình t ô hiểu là tâm lý n ắ m chắc hắn biết cái này nhí đi thoáng hiện khẳng định không có tốt mấu chốt hắn vê đ ú t kỹ năng c h u y ể n v ị vừa rồi cũng rủng lúc này liền tương đối xấu hổ đoán chừng người này sẽ gặp n ặ n cùng ly xin cái này anh hùng tiếp thân đánh thật đúng là không có cái gì phần thắng chủ yếu hiện tại ly x i n cái này tổn thương là tương đối đột nhiên nhất là tại trang bị dẫn trước tình huống dưới mấu chốt tại t h i ế p thân tình huống dưới tô h i ể u còn có thể xoay cái này ní đi đầu người liền rất khoa trương cuối cùng một cước mánh long vẫy b ô i rõ ràng là tính toán tốt chém giết tuyến trực tiếp mang đi cái này ní đi ly x i n cái này đại chiêu bình thường hay là xem như một cái công năng tính kỹ năng đến sử dụng là có thể sáng tạo kỳ tích cái c h ủ loại kia nhiều nhất chính là đem người đ ã trở về nếu không tại sao nói có một cước tẩy trắng loại này thao tác đâu thế nhưng là cái này anh hùng đại chiêu tổn thương cũng là có thể nhiều khi không dám dùng để thu đầu chủ yếu vẫn là sợ tổn thương có vấn đề không cẩn thận liền chăm sóc người bị thương đem người đá đi còn đ u ổ i không kịp bình thường nhất ổn chính là đem người đá đi về sau nhanh chóng đến đâu tiếp cái quy kỹ năng hoặc là đoạn thứ nhất quy treo đến về sau trực tiếp đá đi tiếp đoạn thứ hai quy theo sau đối tô hiểu đến nói không có gì tất yếu hắn chinh phục giả phát động về sau tổn thương rất cao cũng biết một c ư ớ c xuống dưới liền không sai bịt lắm không có cái gì dây dưa dài dòng tại g ã khu đơn giết đi dùng thời gian rất ngắn ngủi dễ nẹ tổng bên này là kịp phản ứng nghĩ đến tới chi viện đâu bất quá hai người không tại tảng đá quái vị trí k i ệ đánh mà là qua tảng đá quái tưởng đến đỏ bờ uff bên này dễ nẹ tổng tới cũng được thời gian hắn phản ứng rất nhanh liền nghĩ tranh thủ thời gian tới bất quá thời gian phương diện hoàn toàn không kịp nhân tài đi một nửa ly đi, đi liền không có dễ nẹ tổng cũng chỉ có thể trở về lúc này ly x i n không có đại chiếu thật đánh lên hắn khẳng định cũng không thế nào hư chỉ bất quá hắn rõ ràng cái này ly x i n quá linh hoạt mình là lưu không được mà lại người ta không phải một người à đối diện trung lộ có thể càng nhanh chi viện tâm lý rất giận cũng không có cách nào quá khứ cưỡng ép truy kích tô hiểu bên này tại cầm tới đầu người đã là không có cảm giác gì hệ thống giết điên xem ra đích thật là khoảng thời gian này không có tranh tài cho hải tử n g ẹ n quá lâu đã là bắt đầu không muốn mặt điên c u ồ n g tay run còn tốt tô hiểu tâm tính không sai cũng không để ý chuyện này mình tâm lý có cái đo đếm thế là được chứ sao nhưng cái này đầu người cầm về sau giải thích nhóm đều hết sức kích động bởi vì bọn h ắ n biết cái này s ó n g n h ỉ để xảy ra vấn đề có thể là cái đại thể tấu không phải một cái đơn giản đầu người vấn đề còn dính đến hẻm núi tiên phong đâu tiểu v ê trực tiếp tới liền tiên phong đối diện đi rừng không tại căn bản cũng không có tranh đoạt tư bản mà lại chỉ dùng một mình hàn đánh t ô hiểu cũng khỏi phải hỗ trợ ven đường cũng không cần tới toàn bộ quá trình lộ ra bình bình đạm đạm chủ yếu vẫn là đối diện từ bỏ hết sức an toàn tình h ư ớ g dưới t ô hiểu không cần thiết trợ giúp tiểu v ê mọi người cũng đều minh bạch cái này chính là t ô hiểu cùng tiểu v ê thoải mái nhất tiết tấu hẻm núi tiên phong m ộ t cầm ta liền nghĩ biện pháp bắt người một tháp sau đó t ô hiểu mập không được toàn trường tranh tài kết thúc chương một n g h b ê n trong giá bắt đầu chuyển động chương một n g h bên trong giã bắt đầu chuyển động bên này cầm hẻm núi tiên phong về sau tiểu b cũng không có trực tiếp liền đi lên đường thả mặc dù đại bộ phận điểm tình vô g ư ớ i hắn đều sẽ như thế thao tác bức thiết muốn trợ giúp t ô hiểu cầm tới một chút ưu thế thế nhưng là trận đấu này thời gian còn sớm đâu lên đường đối phương một tháp hp vẫn tương đối khỏe mạnh đợt thứ nhất dễ nẹt tổng bỏ mình về sau hắn là c h u y ể n tống đi lên cũng không có cái gì cơ hội đi mãi tháp phòng ngự tần g một lớp mạ còn không có ăn đâu lúc này thả tiên phong lời nói ngươi muốn lập tức liền lấy rơi cái này rõ ràng là rất không có khả năng sự tỉnh một huyết tháp đối diện là có thể giữ vững dễ né tổng trực tiếp mở đại chiêu tại tháp dưới l i ề u mạng phòng thủ lời nói hai người kia thật đúng là không nhất định có biện pháp nào bởi vì tôi hiểu ly sinh là không có đại chiêu vượt tháp đoán chừng là không dễ dàng bất quá thời gian còn sớm cho nên cũng không có cái gì tốt nóng n ả y một bốn phút trước đó có thể thả ra là được nếu là cái thứ nhất tiên phong ăn không được lớp mạ lời nói vậy liền thật là bệnh thiếu máu bất quá loại tình huống kia rất ít xuất hiện bình thường lại không thế nào cũng có thể giữ gốc ăn hai tầng tiểu bê trực tiếp về nhà đi rừng tại cầm tới hẻm núi tiên phong về sau đích thật là không thích ngay lập tức liền thả một mặt là thời gian n à y điểm không có gì dễ dàng bị đi tháp nếu là thật có một con đường ở thời điểm này liền mài đối diện tháp phòng ngự chỉ còn lại có hai ba tầng lớp mạng thả cái tiên phong không sai biệt lắm một huyết tháp liền đến tay thật gặp loại tình huống kia lời nói cũng sẽ không trực tiếp thả khả năng sẽ còn đi cái khác đường phóng nhất hạn bởi vì có loại tình huống này chứng minh con đường này đối tuyến ưu thế vô cùng lớn đối diện có thể là xảy ra chút vấn đề thời gian này điểm có thể rơi nhiều như vậy lớp mạng dưới tình huống bình thường là không nên phát sinh kế tiếp theo đối họ p ờ lì đi ngược lại có thể để cho đối diện càng thêm khó chịu mà lại cái này tháp khả năng mình cũng sẽ chậm dại thoái thác không nhất định liền cần tiên phong tiên phong lưu tại tay bên trong tìm cơ hội thích hợp có thể là tương đối thích hợp đương nhiên còn có một chút cơ bản nhất chính là cái đồ chơi này ở trên người liền cùng có đại long mở uff có thể tăng tốc ngươi về thành thời gian đừng nhìn cũng liền kê hai ba giây mà thôi giống như cũng không tính là gì thế nhưng là tại cái này trong trò chơi ngươi nếu là thể nghiệm đến liền sẽ cảm giác tương đương thoải mái tiểu v nhanh chóng về nhà chuẩn bị đi giã khu soát giã đồng thời không ngừng tại trên địa đồ lục soát đối phương động tĩnh trước mắt đối diện nỉ không có tung tích đoán chừng cũng chính là tại giã khu bên trong ngay cả tiếp theo chết hai lần hơn nữa còn là mười phút không đến thời gian chơi đi rừng đều biết cái này đi đi đã là gặp phải khó khăn mà tô hiểu bên này thượng tuyến về sau áp chế lực còn tại cầm tiếp theo gia tăng dưới tình huống bình thường dễ nẹ tổng đánh ly s i n đối tuyến lời nói khẳng định vẫn là có một ít ưu thế dễ nẹ tổng cái này anh hùng đối tuyến năng lực phía trước kỳ khẳng định là thứ nhất ngăn tồn tại ly s i n mạnh là tương đối mạnh nhưng người cá xấu nhà một chút cũng không yếu tại một số phương diện đến ó i dễ nẹ tổng khả năng vẫn tương đối tốt đánh ly xin vấn đề anh hùng là anh hùng có lúc hay là phải xem triệu hoán sư mới được nếu không làm sao có chính phản tay dạy học loại vật này đâu cầm cái này ngươi đánh không lại hạ tràng đổi anh hùng về sau ngươi hay là đánh không lại ta lại thêm tô hiểu hiện tại đã hai người đầu trang bị cùng kinh nghiệm đều có rất trước đối phương còn có tâm lý bên trên c ù n g bố những yếu tố này tổng hợp cùng một chỗ lời nói bị tô hiểu áp chế cũng là rất bình thường cái này dễ nẹ tổng đã bỏ đi cùng tô hiểu đánh nhưng tô hiểu sẽ không bỏ qua hắn lúc này đánh vô cùng cường thế tiểu b ê tại phụ cận trực tiếp liền cho cắm thật mắt để tô hiểu có chút không tiêng nể gì cả bảo đảm ni đi sẽ không đến tại mình không có đại chiêu không có thoáng hiện tình môn g dưới ly đi thật đến tôi hiểu cũng thật sẽ có nguy hiểm ai biết cái này ly đi tại vừa rồi g i ã khu kia s ó n g về sau có thể hay không thẹn quá hóa giận tìm đến mình tiến p h ứ c đâu có tiểu v ê bảo hộ tôi hiểu liền an tâm rất nhiều thậm chí tôi hiểu đều không cần nói cái gì tiểu v ê mình liền đến đây chính là bảo a n để ngươi có cường đại cảm giác an toàn chủ yếu cũng là bởi vì ly xin cái này anh hùng trên thân mắt thật đúng là không nỡ cắm ra ngoài giữ lại sờ mắt sẽ tương đối tốt một chút tối thiểu nhất có người đến thời điểm có cái thao tác không gian hiện tại tiểu vê liền đền bù một chút lên đường tầm mắt vấn đề để tô h i ể u tương đối không t i ê n g nể gì cả mà lại vừa rồi đánh giết nghi đi về sau tô h i ể u trên thân còn nhiều cái đỏ bờ u f f đâu, cái này đỏ bờ uff là t ô i mới nghi đi cũng là mới đánh dụng đánh xong về sau liền chuẩn bị x o á t một chút tảng đá quái bình thường d ã quái đều ở đây cũng chính là cái này x o á t d ã trình tự kết quả chuẩn bị x o á t tảng đá quái thời điểm mình xảy ra vấn đề lớn mà đỏ cũng là thuận lợi chuyển rời đến tô h i ể u trên thân cái này không có vấn đề gì n h i đi có đỏ còn tốt thế nhưng là ly xin loại này anh hùng có đỏ về sau ôn lai bên trên liền tương đương buồn ô n áp chế lực lần nữa tăng lên cái này dễ nẹt tổng thật sự là một điểm đánh ý nghĩ đều không có dù là hắn lúc này cũng biết tô hiểu không có đại chiêu hay là dẫn trước một cái đại chiêu vẫn không muốn cùng cái này ly xin đội bính hắn mở lớn cũng không có cái gì ý nghĩa mở lớn ly xin khẳng định đánh không lại thế nhưng là người ta lại không đốc linh hoạt như vậy anh hùng có thể trực tiếp kéo ra đến lúc đó hắn cái này đại chiêu cũng là bạch mở còn có một chút chính là tầm mắt xác thực hắn liền sợ mình đánh lên đội bính thời điểm dù vẫn một cái đại chiêu từ trên trời giang xuống đến một tay cái gì nướng dễ nẹ tổng loại hình áp lực quá lớn cũng chỉ có thể ổn định hắn cũng biết mình không thể lại chết dễ nẹ tổng cái này anh hùng tiền kỳ nếu là đ ổ lời nói đó chính là đồ chơi ngạt một chút tác dụng đều không có loại kia sau đó hắn loại tâm tính này liền nhất định bị tô hiểu đánh tô hiểu cũng không khách khí với hắn trên cơ bản quy đến liền lên đối bình a tại mang đỏ bờ uff tình bùn dưới cái này dễ nẹ tổng thật đúng là a bất quá hắn mấy lần về sau dễ nẹ tổng trực tiếp bị đánh ra đại triều đến kỳ thật cũng không chết được thế nhưng là đối diện cái này bên trên đơn hiện tại quả thực là vững vàng không được đoán chừng cũng là sợ chết đây là cái bị động phòng thủ đại triều mở đại triều về sau cũng biết đánh không được chỉ có thể dưng dưng về nhà cái này nếu là dù mở đến hắn sẽ trực tiếp miễn phí về thành nhìn xem dễ nẹ tổng đi về sau tôi hiểu cũng nghiêm túc trực tiếp tiến đến ăn lớp mạng hay là có pháo xa một đất binh bắt đầu ăn liền tương đối dễ chịu dễ nẹ tổng không có truyền thống chỉ có thể về nhà về sau lại đi tới trơ mắt nhìn tháp ra bị ăn không có biện pháp nào t ô hiểu đầy hai tầng ba trăm hai mươi khối tới tay trực tiếp liền lưu lưu cầu sau khi trở về khát máu là tới tay trang bị dẫn trước tương đối lớn mà vừa lúc này t ô hiểu đồng đội bên trong giã hai người cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động đây là chuẩn bị đi lên bắt dề nẹt tống đâu trung đan ngây ngô cũng bắt đầu chuyển động người này là từ từ hướng trầm mặc cái hướng kia dựa s á t vào chương một nghìn không trăm linh tám rõ ràng càng kiếm t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh tám rõ ràng càng kiếm ngây ngô trận đấu này chơi anh hùng là v ị tỏ một cái điển hình trung lộ truyền thống pháp sư cũng có thể nói là cái bản trải anh hùng chi viện năng lực là không quá làm được bất quá hắn lúc này cũng là tại đẩy xong tuyến về sau trực tiếp liền bắt đầu chuyển động chủ yếu cũng là người năng lực thể hiện ngây mô đối tuyến năng lực là tương đối mạnh khả năng khuyết điểm chính là c h i viện phương diện này không q u á đi không thế nào thích đi chạy trận đấu này rõ ràng tương đối tích cực đánh vỡ mọi người đối với hắn cô hữu ấn tượng giống như lên đường có đổ v ậ t gì đang hấp dẫn hắn đ ồ n g dạng tiểu v ệ cũng tới rõ ràng là vì đ ạ o thủ sau đó trợ giúp tô h i ể u đem lên đường một huyết tháp cầm xuống đến hết lần này tới lần khác đường sông bên này hàn quốc đội tầm mắt dối tinh dối mù là làm không đến trung lộ bị tỏ biến mất về sau đồng đội là đánh biến mất tín hiệu bất quá dễ nẹ tổng cũng không có quá coi là thật một cái vịt bò mà thôi cái này nếu là đều bị hù dọa hắn thật không có cách nào ă n tuyến kia còn làm cái gì đâu đây là không nhìn thấy chỉ có thể dựa vào mình suy đoán nếu là thật nhìn thấy lời nói hắn khẳng định sẽ cẩn thận một chút trực tiếp đi tự bế bùi c ỏ đợi tôi hiểu là nghe nhất thanh nhị sợ cái này s o n g thậm chí là cái này ngây ngô mình chỉ huy muốn tới lên đường nhằm vào một chút bởi vì biết cái này dễ nẹ tổng không có đại chiêu không có đại chiêu dễ nẹ tổng vẫn tương đối yêu sát cùng có đại chiêu không phải một chuyện tôi hiểu lúc ấy liền cảm giác cái này ngây ngâu người không phải quá thích hợp làm sao cùng c h ầ mặc m cái k i a c ầ u vật là đồng dạng đồng dạng trước kia thời điểm tranh tài c h ầ mặc m chính là cái dạng này thích cùng tiểu vê cùng một chỗ đi lên đường chạy mấu chốt c h ầ mặc m người ta thích chơi gạo l ì ồ, t u y h tép xét loại này có thể bay anh hùng ngươi một cái bị tỏ còn chuyên cần như vậy quả thực là không hợp thói thường nha thiên phú của người này bên trong còn điểm trên nước hành tẩu ngươi thật đúng là đừng nói tại đường sông đi thời điểm tốc độ là thật không chậm có thể nói đây cũng là trước đó cờ gờ chiến đội tiết ấu chỉ bất quá trung đ a n biến thành người khác mà thôi nhưng hình thức là giống nhau như lúc muốn cầm một huyết tháp thời điểm ta liền lên đi cho ngươi áp lực ngươi nếu là nhìn thấy vậy liền nắm chặt đi cái này tháp ta trực tiếp phá ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem nếu là không có phát hiện người tới vậy ngươi liền bị cưỡng ép càng ta s á c nhân chi sau lấy thêm một huyết tháp là càng kiếm dễ nẹ tổng rõ ràng chủ quan phát hiện không thích hợp thời điểm đã tới không kịp dù n g b â n đại chiêu trực tiếp vẩy xuống xuống dưới đem dễ nẹ tổng vị trí hạn chế gắt đao hắn muốn lui về phía sau lời nói còn phải từ dù n g b â n đại chiêu phía trên dấm lên mới được cái này thế nhưng là mang nhất định giảm tốc hiệu quả t ô hiểu cũng biết đồng đội đều đến cái này dễ nẹ tổng là khẳng định chết rồi mình không động thủ sợ là đều không được bất quá lúc này t ô hiểu cũng x o á t cái tâm cơ hắn trực tiếp dẫn đầu đi lên động thủ dễ nẹ tổng đại chiêu không có thế nhưng là t ô hiểu đại chiêu lúc này đã là chuyện tốt trực tiếp sờ mắt quá khứ một cước đem dễ nẹ tổng đá phải trên tường cái này thao tác vẫn tương đối đơn giản cũng không cần cái gì góc độ chỉ cần là đá phải trên tường là được t ô hiểu một cước đạp ra ngoài về sau hai cái đồng đội liền chạy tới bắt đầu điên cùng chuyển vận hai người kia tổn thương đều không thấp mấu chốt dễ nẹ tổng trên thân còn không có cái gì ma kháng vì đứng n ư ỡ n t ô hiểu hắn về nhà còn móc một đôi giày mỹ dạ ra đối mặt s o n g ap bên trong giá thời điểm liền tương đối khó chịu d ũ n g vẫn xin cá giảm tốc vịt tỏ lập trường hạn chế vị trí đừng nhìn dễ nẹ tổng đã co thoáng hiện thế nhưng là lúc này hắn cũng minh bạch co thoáng hiện cũng không có gì giao tất h yếu bởi vì giao cũng là rời mộ phần mà thôi cuối cùng cái này đầu người bị vịt tỏ cầm xuống dưới đại chiêu không ngừng tại điện cầm tới cái này đầu người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này anh hùng cũng là rất cần đầu người cầm không có gì mắc bệnh chủ yếu vẫn là tô hiểu không có độc thủ h ắ n tại đá cái này dễ nẹ tổng b sau uy kỹ năng chuyển bận một chút sau đó e kỹ năng đánh một chút khát chủ động hiệu quả cho mình về một tô Hiểu một Tô máu ngụm. quả chậm động liền về dễ i tiếp hướng ngoài tháp vừa đi, bởi vì tại kháng tháp người ngoài dừng vừa hướng kháng hắn, hắn chủ động ra ngoài cái này không tay, trực tháp tháp ra chủ cái có là vì vấn đề gì. n ẹ tồn tại trước khi chết dễ rủa thời điểm một bộ kỹ năng cũng đánh vào tô h i ể u trên thân hay là có nhất định tổn thương làm tô h i ể u lượng máu hạ xuống một chút tô h i ể u liền không thể tại tháp dưới đợi quá lâu thời gian lúc này đi ra ngoài là lựa chọn chính xác tương đương với từ bỏ cái này đầu người đồng đội tổn thương khẳng định là đầy đủ mà đối với tô hiệu đến nói cái này xóm từ bỏ đầu người khẳng định là rất thoải mái một cái đầu người nhưng quá đắt t ô hiểu vẫn cảm thấy có thể ít một chút là một điểm chứ sao mặc dù nói hiện tại thua thiệt tiền cũng không đến nỗi để t ô hiểu cảm xúc quá mức kích động bất quá hắn vẫn là hy vọng ít thua thiệt điểm đây cũng là bản chất nhất ý nghĩ sự thật chứng minh t ô hiểu cái này thao tác là thành công có cố ý thành điểm ở bên trong thế nhưng là hết thảy đều xây dựng ở hợp lý cơ sở bên trên t ô hiểu đầu tiên đi vào kháng tháp cái này không có gì m a bệnh ba người bên trong hắn là nhất đ h ị t còn lại hai cái đều không được mà lại t ô hiểu cũng tương đối tốt đánh tiền cơ sau đó hắn ra cũng là vì ổn một điểm nếu như bị đổi lời nói vậy thì có chút thiệt tỏi không có gì tất yếu tôi hiểu vừa rồi cũng đang lo lắng một cái điểm cái này đầu người có thể hay không bị trên người mình cái này đỏ bờ uff thiêu đốt hiệu quả cho b ò n g chết đến lúc đó rõ ràng người đều đi đầu người hay là mình cũng đều quái trước đó giáo h ấ n thực tế là nhiều lắm tôi hiểu có thể nói là kinh nghiệm phong phú cũng cao hứng không nổi nói đến đỏ bờ uff thiêu đốt cái kia tổn thương có thể có bao nhiêu đâu tại dù vẫn cùng biệt tỏ kết xù chuyển vận phía dưới còn có thể cầm tới đầu người sát xuất kia là phi thường thấp trừ phi hệ thống làm không muốn mặt sự tình còn tốt cuối cùng là bình thường nhìn xem b i t tỏ cầm tới cái này đầu người t ô hiểu thở dài một hơi tốt xấu mình tình hai triệu khán giả nhìn xem cũng đều cảm thấy bình thường cái này xong trọng điểm là thành công đánh giết người không có xảy ra chuyện liền tốt đầu người lời nói cái này ba anh hùng ai cầm cũng có thể dù sao t ô hiểu cũng là đầy đủ m ậ p dễ nẹ tổng chết về sau vịt t ỏ nhanh đi về hắn như thế vừa đi lời nói trung lộ người bên kia ra binh tuyến cũng là đẩy đi tới hắn ít nhất tổn thất một đợt binh tuyến đồng thời đối diện trung đan cũng là thành công đẩy tầng một lớp mạng đây là chuyện không có cách nào khác đi lên đường một chuyến người ta đối diện trung đan không trợ giúp lời nói cũng không có khả năng sự tình gì đều không làm còn tốt ngây nô cầm tới một cái đầu người liền vẫn tương đối có thể tiếp nhận chủ yếu đầu người cùng kiến tạo có thể giúp vịt t ỏ nhanh lên thăng cấp kỹ năng b e n đường bên kia đối phương cũng tại làm sự tình người bên này người đều đi lên đường như vậy hàn quốc đội đi rừng liền dựa vào gần b e n đường sau đó tô h i ể u bọn hắn b e n đường hai người tổ liền khó chịu chỉ có thể lui lại nhìn đối phương đầy tháp đối diện cũng là nghĩ tại hạ đường tìm một điểm trở về đây cũng là lợi hại chiến đội một chỗ thua thiệt ta phải nghĩ biện pháp từ một địa phương khác đổi ít đồ trở về không thể thuần thua thiệt đây chính là đổi kinh tế vất quá tổng thể đến nói khẳng định vẫn là tôi hiểu bọn hắn càng kiếm mà lại kiếm không phải một điểm nửa điểm trước một nghìn không trăm linh chín t i ế t đấu chậm t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh chín t i ế t đấu chậm đầu tiên là lên đường bên này tôi hiểu bọn hắn là cầm tới đánh giết có một cái đầu người kinh tế tương đối mà nói lời nói đối diện trung đan tại trung lộ ăn nhiều một đợt binh tuyến cộng thêm tầng một lớp mạng tương đối mà nói khẳng định vẫn là không có cái này đầu người kiếm cái này vẹn vẹn từ kinh tế phương diện đến nói nếu là nói cái này đầu người mang tới ảnh hưởng lời nói vậy thì càng thêm không chỉ sau đó t ô hiểu bọn hắn bên này lên đường là đẩy một cái một huyết tháp lúc đầu cái này tháp còn thừa lại tầng ba lớp mạng tăng thêm một huyết tháp cái này ngoài định mức kinh tế có thể nói tương đương kiếm đối diện b ê n đường bởi vì đi rừng quá khứ tạo áp lực s á c thực cũng đổi được một chút kinh tế xem như miễn cưỡng đem cái này cục diện cho duy trì được kinh tế t h ê yếu xem ra không đến mức quá thảm giám vẽ bất quá bọn hắn b ê n đường bên này đâu nhiều nhất cũng chính là đổi được hai cái lớp mạng mà thôi sau đó để tô hiểu nhà bọn hắn á giờ ăn ít một sóng lớn b i n h tuyến tương đối mà nói lời nói hai người lớp mạng cùng ta cái này một huyết tháp so ra cũng không tính là gì mặc dù mình bên này á giờ là có chút thảm phát d ụ c rõ ràng so ra kém đối diện a g thế nhưng là đối diện dễ nẹ tổng là thảm hại hơn cái kia tồn tại ngươi nghĩ như vậy một chút đã cảm thấy có thể tiếp nhận dễ nẹ tổng cùng tô h i ể u bên này trích lệ có thể dùng một cái thiên đại để hình dung h á n chết hai lần bản thân phát d ụ c liền theo không kịp dễ nẹ tổng loại này anh hùng đối tiếng nổ ngươi còn trông cậy vào đằng sau có thể có tác dụng gì sao nhiều như vậy m ì n h cũng chưa ăn lại thêm anh hùng thuộc tính bảy ở nơi này dễ nẹ tổng cái này anh hùng nếu không phải phát d ụ n rất tốt lời nói lúc đầu hậu kỳ liền có chút không còn chút sức lực nào đây là cái tiền kỳ rất mạnh anh hùng kết quả ngươi còn bị đánh nổ li s i n cái này anh hùng lời nói hậu kỳ cũng không phải bao nhiêu lợi hại bất quá cái này anh hùng cơ chế đặc thù người ta phát d ụ c lại thế nào nát cũng là có tác dụng đến đằng sau một cước đá tốt lắm lời nói như vậy cũng là có thể đưa đến mấu chốt tác dụng càng đừng đề cập t ô hiểu cái này li sinh i ệ n tại đã là phát d ụ c đến một loại tương đối khoa trường tình trạng hắn hai người đầu trên tay một cái kiến tạo kinh tế không sai biệt lắm là có thể bỏ qua không tính giống như cũng không tính là gì chủ yếu vẫn là cái này lớp mạ kinh tế ngay từ đầu hai tầng là t ô hiểu thừa dịp dễ nẹ tổng bị đánh về nhà thời điểm mình đ n đến còn thừa lại tầng ba tiểu V ê hẻm núi tiên phong phóng xuất về sau một đầu đụng hai tầng cái này hai tầng kinh tế là bình điểm tôi hiểu chỉ ăn một nửa mà thôi cái này cũng là không có gì biện pháp điểm hẻm núi tiên phong là tiểu V ê phóng xuất như vậy chỉ cần là xô ra lớp mạ kinh tế tất nhiên là coi như hắn một phần bất quá tại còn thừa lại tầng cuối cùng cái này tháp phòng ngự sắp bị thoái thác thời điểm tiểu V ê liền thức thời rời đi toàn bộ kinh tế để tôi hiểu một người đơn ăn không có đi điểm tôi hiểu một huyết tháp kinh tế một huyết tháp ăn về sau tôi hiểu hiện tại là loại kia n ậ p đến không giảm đạo lý tình trạng hiện tại đánh đoàn lời nói đoán chừng ai đến đều không được cái này ly x i n quá dọa người bất quá hàn quốc đội bên kia cũng đích xác đều là t i n h anh từng cái vị trí đều là thế giới đỉnh tiêm cái chủng loại kia tuyển thủ không có khả năng nói quá quý bắp để người tùy tiện treo lên đánh cho dù là loại này bất lợi cục diện bọn hắn xem ra cũng là chậm rãi tại ổn định cũng chưa từng xuất hiện sập bản cái chủng loại kia dấu hiệu cái này vẫn tương đối đáng quý sự tình đồng thời còn có thể tìm tới cơ hội ven đường bên kia a g liền bị tìm sóng cơ hội đối diện a g hà cẩm tới đầu người tại hạ đường phương diện này đích thật là đối diện hơi dẫn trước một điểm đối diện a g tương đối xảo cũng là t ô hiểu người quen trước đó ở thế giới thi đấu bên trên đã từng bị t ô hiểu hành hung qua tác giả ẹ h hữu mặc dù người này tại đối mặt t ô hiểu thời điểm bị đánh tương đối thảm bất quá người này xác thực thực lực vẫn tương đối đỉnh tiềm tối thiểu nhất tại a giờ bên trong là cái dạng này chỉ bất quá đến thế giới thi đấu bên trên người này không hiểu liền sẽ bị hành hung cũng là rất khó chịu cái chủng loại kia tốt xấu người ta cũng là cầm qua thế giới thi đấu quán quân người muốn nói một mực bị hành hung cái này cũng không thế nào hiện thực mà lại có thể c h ú n g cử hàn quốc đội tuyển quốc gia còn có nhiều như vậy thực lực tuyển thủ đâu khẳng định vẫn là thực lực mình tương đối quá cứng mới được nếu không làm sao có thể trúng tuyển đây cũng không phải là lưu manh đợi địa phương tác giả ẹ h ì úc lúc đầu thực lực liền tương đối mạnh mẽ chủ yếu hắn cầm cái này hả vẫn có chút khắc chế tô hiểu bên này a giờ một cái anh hùng tô hiểu nhà bọn hắn a giờ là cái tai xa cái này anh hùng phiên bản lôi cuốn trên cơ bản đều là thuộc về a giờ vị trí bên trên trước mắt trong trận đấu trước hai tay lựa chọn phía bên mình cầm cái này anh hùng có thể nói là không hề có một chút vấn đề bất hai anh hùng đều là tiền kỳ đối tuyến bình thường cái chủng loại kia nhưng phía sau có thể trở thành tuyệt đối lớn m ạ c h hai cái này a i ờ đối đầu lời nói vậy vẫn là hà càng thêm lợi hại một điểm chủ yếu cũng được nhìn thao tác cầm hà cái này anh hùng bị xa đánh nổ cũng không phải không có cái này không có gì quá kỳ quái bình thường đến nói khẳng định là không đến mức tác giả ẹ d hữu hà thật đúng là thao tác không có vấn đề gì người ta hay là cái này anh hùng quán quân làn ra người sở hữu có thể nghĩ trình độ là thế nào lại thêm tiền kỳ bên này t ô hiểu bọn hắn ven đường không có người nào quản lực chú ý đều ở trên đường cho nên tác giả ẹ、e、hì ụ c hạt tại đối tuyến giai đoạn liền lấy được nhất định ưu thế cái này sóng bị dết chỉ là a giờ phát dục t r ê n lệch đúng là ra đối diện rõ ràng có chút nghĩ bảo đảm cái này hà phát dục hương vị để hắn trở thành hậu kỳ lớn xê đến đánh mà lại cái này hà trên thân hay là có tiền thưởng có thể thấy được đã làm hợp đến trình độ nào tác giả ẹ、e、hì ụ c bên này cũng là tương đương tự tin hắn cảm thấy mình là có thể xê cục diện có một chút thế yếu mà thôi trước mắt còn có thể tiếp nhận chỉ cần cho hắn phát dục đến cuối cùng anh hùng tối thiểu n h n h ấ t đ ị n h có t h ể bất kể có phải hay không là thật có thể người chơi a giờ vị trí này nhất định phải loại suy nghĩ này mới được hai bên tiến vào một cái bình ổn phát dục thời kỳ ven đường đều đ ổ i được trung lộ đến ăn cái này an toàn tuyến mà tô hiểu thì đi tới ven đường kế tiếp theo đ ẩ y tháp áp chế loại hình bất quá bên này cùng tô hiểu đối tuyến người không phải dễ nệ tổng mà là trung lộ họ gì ẩn nạ cái này anh hùng tối thiểu nhất ăn một chút binh hay là không có vấn đề gì dù sao tay dài một chút bất quá hắn là chắc chắn sẽ không cùng tô hiểu đánh biết nhất định đánh không lại một lát tô hiểu cũng tìm không thấy đội phá khẩn chỉ có thể để tiết tấu chậm lại đừng nhìn t ô hiểu lúc này vẫn là toàn trường nhất mập người kia thế nhưng là ở trên đường một tháp thoái thác trực tiếp đổi tuyến về sau t ô hiểu ngược lại cảm thấy giống như đối diện dễ chịu một điểm tối thiểu nhất dề nẹt tổng có thể an ổn phát dù ven đường bên này đánh không có ý gì đầu thứ nhì hẻm núi tiên phong thời điểm t ô hiểu chạy tới đối diện không có tranh đoạt ý tứ rõ ràng đây là muốn thả chương một nghìn không trăm mười tìm không thấy đột phá khẩu làm sao bây giờ chương một nghìn không trăm mười tìm không thấy đột phá khẩu làm sao bây giờ đối diện không muốn h ạ cốc này tiên phong cũng là có thể lý giải thời gian này điểm đánh nhau không phải tôi hiểu bọn hắn đối thủ tôi hiểu bọn hắn nước gì ngươi qua đ â y đánh với ta h à n quốc đội cũng minh bạch đạo lý này bọn hắn liền nghĩ kéo một chút có thể tìm tới cơ hội liền đánh tìm không thấy cơ hội lời nói ta liền đánh với ngươi hậu kỳ mà lại đây là đầu thứ n h ì hẻm núi tiên phong tầm quan trọng rõ ràng không bằng đầu thứ nhất đầu thứ nhất tiên phong thời điểm kia là có lớp mạng kiếm rõ ràng càng nhiều đầu thứ nhất ta đều cho ngươi đầu thứ n h ì còn có cái gì tốt xoắn suýt đâu trung lộ cái này một tháp t r ớ c mắt xem ra hp cũng không tệ lắm ráng vẻ dù là ngươi phóng xuất cũng là đục một đầu m ạ thôi cái này tháp phòng ngự sẽ không rơi xuống không gì có cái gì sau tôi i cái tại binh tuyến năng lực rất mạnh, bọn hắn tự nhiên ế tuyến p theo. trung thanh rất tự hạ mạnh, hắn h Có lực năng bọn lộ, lý k n đến lắng, cũng g mức quá lo l thả ề n t hiểu ả đặc b ệ t Tô là h i tới một điểm về sau, bọn hắn một điểm đánh d ụ cũng vọng không đều Hiểu Tô có. c là có chút điểm đau đầu nhìn xem đối diện lằng nhà l à g nhẳng một chút cũng không có ý nghĩa mặc dù hắn không lo lắng tranh tài thắng thua nhưng t ô hiểu cũng không nghĩ như thế thi đấu không có chút nào cách tình chủ yếu đây là hàn quốc đội t ô hiểu hay là nghĩ đem đối diện đánh thẳng một điểm dù là mình nhờ có điểm cũng không đáng kể hay là phải tìm cơ hội mới được cái gì đều không làm một mực kéo tới cuối cùng đánh một đợt đoàn chiến bởi như vậy giống như chiến đấu tương đối ít bắt người đầu cơ hội cũng ít như vậy t ô hiểu thua thiệt tiền tự nhiên là sẽ b i ế n ít tựa như là một chuyện tốt trước đó t ô hiểu cũng chính là nghĩ như vậy đại biểu hắn tuổi nhỏ vô c h i đằng sau khẳng định sẽ có các loại tình huống xuất hiện có loại kêu ý tưởng cuối cùng làm không tốt sẽ thua thiệt càng nhiều tị như nói cuối cùng một đợt đoàn đến cái năm giết loại hình người nào chịu đổi nha t ô hiểu trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở trung lộ nhìn thấy tại tháp dưới thanh lý binh tuyến pháp a ẹ hữu bởi vì biết t ô hiểu bọn hắn bên này hiện tại đường sông p ụ cận nhiều người tác giả ẹ d h ì úc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ta ngay tại tháp dưới đ ợ i tôi h tháp phòng ngự phía dưới tóm lại là an toàn a tô hiểu lại đưa ánh mắt khóa chặt tại trên thân người này không biết vì cái gì nhìn thấy tác giả ẹ d h ì úc về sau luôn có một loại cảm giác thân thiết tìm không thấy đột phá khẩu làm sao bây giờ vậy liền giết tác giả ẹ d h ì úc đi t ô hiểu đi tới đối diện f 6 vị trí này lúc này f 6 còn ở đây hẳn là mới mẻ mới đổi mới ra không lâu cũng không có bị đánh r ụ c đối diện đi rừng cũng biết hiện tại cái này một mảnh không có tầm mắt đối diện mới đánh xong hẻm núi tiên phòng khó mà nói liền đi tới bên này đây là cái tương đối nguy hiểm vị trí t ô hiểu lén lút tới người khác cũng không biết bất quá t ô hiểu sớm là cùng đồng đội câu thông một mình hắn dây cái này hà vậy liền nói nhảm hà thế nhưng là có đại chiêu hắn cái này đại chiêu bảo mệnh không có vấn đề gì rất nhanh t ô hiểu liền thao tác lên hắn trực tiếp một cái quy kỹ năng lên tay bất quá cái này quy kỹ năng đá vào bên cạnh mình ép sáu t r ê n hơn cái này quy khẳng định không thể trực tiếp đi đá tác giả hệ hữu có thể hay không quy chuẩn là một chuyện quy không trúng người ta cũng liền biết ngươi tại cái này bên trong liền xem như quy bên trong cũng vô dụng ngươi một đá tới đối diện liền có phản ứng là không có cách nào lại tiến hành sau tiếp theo động tác về phần tại sao đá f sáu đâu cái này có người thì thấy rõ bất quá đại đa số người hay là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng thậm chí còn coi là tô hiểu cái này quy có phải là sai lầm lúc đầu muốn đi quy cái này hả kết quả vừa lúc bị f sáu chặn lại trong nháy mắt này tô hiểu trực tiếp động hắn sờ mắt đến đối diện trung lộ một tháp phía dưới cũng chính là b á c giả ẹ hỉ ục bên người đồng thời nhanh chóng tiếp e giờ tránh sờ mắt e giờ tránh l e xin tương đối đơn giản một cái thao tác trên cơ bản đều biết thế nhưng là tại tô hiểu trong tay động tác này không phải bình thường nhanh rõ ràng là mấy cái kỹ năng tổ hợp cho người ta cảm giác tựa như là chỉ án một cái kỹ năng dán vẻ liền đã nhanh đến tình trạng này cũng nhất định phải e giờ tránh mới được cái này t ô hiểu là tâm lý nắm chắc hắn cái này sờ mắt chỉ là tiến vào tháp mà thôi tại hà bên cạnh không phải tại sau lưng không e giờ tránh lời nói hoàn toàn không có cách nào đ á trở về một kho một cái c h ư ớ c mắt tốc độ ánh sáng động tác hà có đại chiêu có thoáng hiện căn bản là không kịp phản ứng trực tiếp bị t ô hiểu một cước đá trở về chuyện này phát sinh quá đột ngột tác giả e hi út đánh chết cũng không nghĩ tới đối diện sẽ ở thời điểm này độc thủ h nhưng là tại tháp dưới r ụ ù lại còn có thể làm sao đâu đã trở về về sau liền không có tô hiểu chuyện gì chuyện kế tiếp giao cho đồng đội tô hiểu trực tiếp nhị đoạn quy lại trở về vừa rồi quy kỹ năng n g ữ cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân nếu không không có thoáng hiện không có về đúc kỹ năng s ở mắt hắn một lát thật đúng là không tốt ra tháp phòng n g ữ đâu mà lại đối diện phụ trợ ti tan cũng là tại tháp dưới quay đầu thật bị ti tan lập tức không ở tô hiểu thật đúng là có chút nguy hiểm cái này thao tác c h ỉ có thể nói vô cùng hợp lý không có một chút vấn đề thậm chí còn có chút xoái cũng chính bởi vì hợp lý cái này đầu người cùng tô hiểu là không có quan hệ gì hắn chỉ phụ trách đem người đá trở về mà thôi hiện tại một điểm kỹ năng đều không có hắn không có khả năng lại đụng phải cái này hả đồng đội bên kia phản ứng cũng là tương đương nhanh phụ trợ lệ ô nạ một cái đại c h i ê u trực tiếp tinh chuẩn vẩy vào hà bị đá trở về địa phương có thể là bởi vì chính mình có đại c h i ê u tương đối tự tin đi cái này hà cũng không có mang tính hóa bị cáo ở liền là chết không có biện pháp nào cái chủng loại kia lệ ô nạ k h ô n g chế so với ti tàn đến đó cũng là không thua bao nhiêu trực tiếp k h ô g ắ t đao tác giả hệ h ữ kỹ năng gì đều không giao ra được dù vân đại chiêu vậy u ố n g dưới đối với loại này bị cáo ở mục tiêu dù vân đại chiêu liền không có cái gì độ khó có thể tinh chuẩn chúng đích mục tiêu sau đó a sa cũng là bay tới một bộ tổn thương đánh tới trực tiếp liền dây mất đầu người cầm xuống giết á c giả ẹ hỉ hục chiến thuật thành công hiện trường vang lên từng đợt gieo họ giải thích cũng là nhịn không được tại hô to bởi vì cái này một đợt hay là rất mấu chốt trực tiếp đem đối diện cái này tiết tấu liền cho đánh b ỡ mà lại hạch tâm nhất hà chết một lần đây là phi thường tổn thương t ô hiểu bọn hắn bên này、a、sa cầm tới đầu người không coi là quá lớn đầu người cũng có bốn trăm năm mươi khối tiền đ tiểu v tới quả quyết thả hẻm núi tiên phong bọn hắn báo đoàn đẩy tiến bảo tiết tấu lập tức nhanh cũng là bởi vì đối diện phản ứng cũng có chút chậm trung lộ một tháp hai tháp toàn bộ cầm xuống nhìn thấy cái này bên trong trên cơ bản khán giả đều có chút số trừ đại tá bên ngoài tất cả mọi người nao nao biểu thị chúng ta bên này hiện tại tỷ số tháng rất cao chương một nghìn không trăm mười một một lần bất tử đồng thời siêu thần t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười một một lần bất tử đồng thời siêu thần cái này sóng đánh xong về sau hiện trường một mực tại điên cuồng gieo họ bên trong bầu không khí lập tức liền này chủ yếu vẫn là tôi hiểu một cước này thực tế là quá tinh túy đồng thời loại này xuất kỳ bất ý cảm giác đối diện cho dù là cái h ả cũng không có cách nào p h ò n g bị không cần nhìn cũng biết cái tràng diện này về sau nhất định sẽ lưu t r u y ề n tới nay trở thành tên tràng diện một trong tôi hiểu đối với mình cái này sóng thao tác đó cũng là phi thường hài lòng bởi vì nói như thế nào đây tối thiểu nhất hắn không lấy được đầu người cái này một đợt thao tác hay là vô cùng có thể không lấy được đầu người còn có thể khắc sâu ảnh hưởng đến tiếp xuống cuộc thi đấu này cục diện để người đã cảm thấy rất dễ chịu tối thiểu nhất cái này tiết tấu là chính tô i h i ể u thích nhất hắn cảm giác tương đương đồng đánh xong về sau năm người nháy mắt ôm thành một đoàn mọi người bắt đầu trung lộ đẩy tế bào có một cái hẻm núi tiên phong tại mà lại đối diện phòng thủ là tương đối chế. lúc đầu hạt ạ i trung lộ đứng an tuyến cái này khẳng định cũng không có cái gì vấn đề dù sao liền đặt cửa tại bác già h hỉ úc trên thân trông cậy vào phía sau hắn có thể có chút không giống đồ đâu sau đó cái khác trung lộ còn có lên đường khẳng định sẽ thích hợp nghiêm nhất định tài nguyên cho a dở thế nhưng là cái này cũng không đại biểu mình liền một điểm không phát dụng kia là rất không có khả năng sự tình hay là phải thanh lý binh tuyến liền không có tại trung lộ đợi giống như cùng một châu b á o đoàn tại trung lộ cũng không nhất định là chuyện gì tốt trung lộ tối thiểu nhất đối diện là đợi không xong ai có thể nghĩ tới một cái có rất có t r á n h h à tại trung lộ tháp d ư ớ i vậy mà sẽ ra chuyện cái này khẳng định là trước kia mọi người làm sao cũng không nghĩ tới điểm tại xảy ra chuyện về sau bọn hắn lại tới lời nói cũng không nhất định liền tới kịp lúc đầu trung đa nọ gì ẩn nạ hay là có một cái c h u y ể n t ố n g thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn tương đối bước v à n g không dám c h u y ể n t ố n g xuống tới rất đơn giản một cái điểm đối diện năm người đều tìm đến ngươi lúc này c h u y ể n t ố n g xuống tới đơn giản chính là hai loại kết quả mà thôi loại thứ nhất tháp phòng ngự trực tiếp bị thoái thác ngươi c h u y ể n t ố n g còn không có rơi xuống đâu cái này thắp liền không có cái này c h u y ể n t ố n g là lãng phí không có ý nghĩa gì nếu là thật c h u y ể n t ố n g rơi xuống khả năng hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn còn không bằng lãng phí cái truyền t ố n g đâu đối diện năm người đều ở n g ư ơ i truyền t ố n g xuống tới người ta liền có thể trực tiếp mở ngươi nói không chừng chính là cái rơi xuống đất bị dây kết cục vì cẩn thận một điểm vẫn là không thể cưỡng ép bên trên mặc dù đối phương đại chiêu lúc này đều dùng không sai bị lắm vừa rồi vì dây bác dạ、e、hệ hữu tôi hiểu bọn hắn bên này là trực tiếp dùng bốn cái đại chiêu đầu tiên tôi hiểu cái này đại chiêu là mấu chốt nhất không phải hắn đ ộ n thủ cũng không có cách nào có kết quả này sau đó chính là lễ ổ nã đại chiêu tới đón không chế để hà dù là năng lực tự vệ rất mạnh cũng là một chút cũng không có cách nào đ ộ n sau đó dù m â ạ i chiêu còn có các xa đại chiêu đều là trực tiếp đả thương hại mới có thể bảo đảm lập tức dây mất cái này hả không có đại chiêu lời nói đích xác lập tức uy hiếp năng lực là tương đương thấp bất quá hắn cũng chính là cái họ gì ẩn na mà thôi rất có thể hay là sẽ bị đánh cái dần hiện ra đến đến lúc đó hay là bệnh tiêu máu liên tục nhìn xem trung lộ hai cái tháp đều không có hàng quốc đội người nhìn thấy về sau trái tim đều đang chảy máu yêu thật là không phải bình thường khó chịu là tương đối khó chịu còn tốt trung lộ cao điểm tháp không có ném trước mắt thời gian này điểm trực tiếp cưỡng ép cao hơn địa lời nói cái này liền có chút qua điểm bởi vì đối diện hà phục sinh thời gian cũng không có nhiều c h ậ m đi cái này nếu là phục sinh đối diện l ỡ như ở phía sau có c u ố n sau mắt bị có thể dễ n ẹ tổng trực tiếp c u ố n về sau sau đó tiến hành lập đoàn tôi hiểu nhà bọn hắn đại chiêu đều không có ở đây chỉ có một cái việc tỏ hiện tại còn có đại chiêu đừng nhìn là kinh tế ưu thế lúc này bất quá ngươi thiếu bốn cái đường đường chính chính đại chiêu cái này đánh đoàn thời điểm nếu có thể đánh thắng được liền kỳ quái đối diện lại không phải đoàn chiến đụng một cái liền nát cái chủng loại kia t ô hiểu bọn hắn liền trực tiếp rút lui cũng mặc kệ nhiều như vậy vừa b ậ n đợi một chút tiểu long đổi mới bọn hắn trước tiên cũng có ũ n g c thể về nhà tu trình một chút sau đó đợi một chút tới đánh tiểu long còn tốt tiểu long không phải trước mắt liền có nếu là lập tức liền đổi mới lời nói tôi hiểu bọn hắn không nhất định có thể tranh qua đối diện đối diện biết ngươi cái này đại chiêu tình huống khẳng định sẽ tới tìm ngươi đánh nhau chờ một l á tiểu t long vị trí t ậ p hợp dự định cầm xuống con tiểu long này cái này đối diện là không có biện pháp nào căn bản cũng không biết làm sao tới tranh bởi vì cũng rõ ràng tôi hiểu bọn hắn bên này đại chiêu cũng kém không nhiều cái này đều hai phút quá khứ người giống ly xin cùng dùm bận đại chiêu còn tính là tương đối nhanh nhất là dù m ư ợ cái này anh hùng đại chiêu đến đằng sau khả năng chính là tùy tiện vùng hơn hai mươi giây liền có một cái vô cùng dễ chịu thiểu long lấy xuống tiết tấu bước bước tại đầy thím bảo vừa rồi kia một đợt hà b ỏ m ì n h để hàn quốc đội bên kia đã là loạn tiết tấu muốn đi đằng sau kéo là không có sai chỉ bất quá kéo không đến khi đó đằng sau trực tiếp chính là truyền thống s á o lộ bước đại l o n g đối diện cũng là không có cách nào tôi hiểu bọn hắn cái này đội hình b ố n là tại thời gian này ấ n mở bắt đầu cường thế cái này nếu là đại long không có lời nói trên cơ bản chính là trực tiếp đẩy nàng cao hơn địa ngươi cũng không có cách nào phòng thủ họ gì ẩn nạ cái này anh hùng thanh lý binh tuyến năng lực còn có thể chỉ bất quá đối mặt đại long bờ uff tăng thêm tiểu binh cũng sẽ vô cùng khó khăn chỉ dựa vào một cái hà lời nói ngươi rõ ràng bận không quan ổ i phải biết d ù n bận một cái đại chiêu rơi xuống dưới ngươi không lùi đều không được đến lúc đó cao điểm không phải cũng chính là bạch bạch chắp tay nhường cho người sao tới lời nói cũng đánh không lại đây là khó khăn nhất điểm hà trang bị đã không dẫn trước còn chưa tới như vậy lúc nổ bất quá ngươi thoáng qua một cái đến cái đoàn này chiến liền mở không phải do ngươi có lẽ ố nạ cái này anh hùng tại lập đoàn phương diện này thực tế là tương đối khoa trương đoàn chiến đánh xong về sau đối diện trực tiếp chết ba người bao quát đi rừng ở bên trong ba người này đầu toàn bộ đều là li s i n để tôi hiểu một trận nhức cả chứng trong lòng tự nhủ cái này cũng không khoa học nha asa vì tỏ còn có dù mơ rằng đạo lý lúc này tổn thương đều không thấp làm sao còn có thể đầu người toàn bộ đều là mình đây này còn tốt đối diện là chạy hai người doa đến cũng không quay đầu lại liền chạy trong đó hà cũng là sòng chiêu tăng lớn chiêu thành công đòn bệnh nếu là đoàn diệt lời nói liền có thể trực tiếp một đợt bất quá không có đoàn d i ệ t cái này liền không có cách nào một đợt hay là trực tiếp đại long đi cầm đại long về sau dựa theo bình thường tiết tấu đến nói lúc này gọi là đại cục đã định đánh tới mức này chính là hai bên f a n hâm mộ một bên hưng phấn một bên không muốn xem trực tiếp thời điểm tại cao điểm bên trên lại đánh một đợt thành công đoàn d i ệ t đối phương mà tô hiểu lại cầm ba người đầu thành công siêu thần hơn nữa còn là hoàn toàn như trước đây một lần bất tử chương một nghìn không trăm mười hai chuẩn bị một trăm triệu o h rẻ xứ li xin cầm tới tam sát đồng thời cũng là thành công đoàn diện đối diện trận đấu này chúng ta cầm xuống trước mắt một không dẫn trước đối diện đ ư ơ n g theo lấy giải thích nhóm âm vang hữu lực thanh nhâm năm người san bằng đối diện căn cứ chính trực tiếp cầm xuống trận đấu này cũng coi là lấy được khởi đầu tốt đẹp giải thích nhóm còn có hiện trường khán giả tâm tình là có thể lý giải tất cả mọi người rất vui vẻ tối thiểu nhất trận đấu tình thế vô cùng tốt mặc dù tại bo năm trong trận đấu trước cầm x u ố n g bán đầu tiên thật đúng là không nhất định liền có thể đem toàn bộ tranh tài cầm x u ố n g tới vất quá cũng không ảnh hưởng hiện tại mọi người vui vẻ cái này mới là mấu chốt điểm tôi hiểu bên này lấy súng thai nghe về sau liền có thể nghe tới hiện trường tiền ồn đương nhiên thanh âm này tại bọn hắn cảm giác cũng không phải là ở m ý, ngược lại có một chút mỹ d i ệ u cũng không có tại hiện trường rất lâu tô i h i ể u bọn hắn trực tiếp về hậu trường trận đấu đánh xong về sau trên cơ bản trên mặt mỗi người biểu lộ đều rất nhẹ nhõm liên loại trạng thái này tiếp xuống phát huy tài năng bình thường bắt đầu sẽ không xuất hiện cái gì thao tác biến hình tình huống bởi vì ngươi không có cái gì áp lực nha nói thật trận đấu đánh căn bản cũng không có cái gì áp lực có tính là rất nhẹ nhàng liền kết thúc chiến đấu trung lộ cùng ven đường đều có một loại làm thắng cảm giác cái này đem đơn thuần chính là bên trên dạ quá xe những người khác không ra vấn đề quá lớn đi theo nằm đều có thể thắng được đến ngươi nằm thắng lợi nói còn có thể có cái gì áp lực đâu đánh loại này mấu chốt tranh tài đ á m tuyển thủ tâm thái đều là nghĩ đến có thể thắng là được mọi người quan tâm là thắng lợi mà không phải người số liệu những vật kia thua tranh tài cái gì cũng không có ý nghĩa đối diện khẳng định phải đi màu lam phương t ô hiểu bọn hắn muốn đi màu đỏ phương cái này cải biến về sau ngươi bờ tợ sách lược khẳng định cũng sẽ đi theo điều chỉnh b ấ t quá thần phong ngược lại là một bộ hạ bút thành văn dáng vẻ chủ yếu vẫn là có t ô hiệu tại tại bờ tợ phía trên hắn áp lực này liền so cái khác huấn luyện viên muốn hơi nhẹ nhõm một chút giữa trận nghỉ ngơi thời điểm giải thích một mực tại chống đỡ cái c h à n g diện này để mọi người không đến mức nhàm chán chỉ nghe nhị ca bên kia nói đừng nhìn chỉ là trận đầu bất quá ta cảm thấy chúng ta hôm nay cầm xuống kim bài s á t x u ấ t là tương đối lớn bởi vì mọi người trạng thái quá tốt chủ yếu vẫn là có tô h i ể u tại rất nhiều người cảm thấy hôm nay cái này phần thắng đặc biệt lớn hay là bởi vì tô h i ể u tồn tại trước đó trong trận đấu tô h i ể u mặc dù cũng tại bất quá đánh đối thủ đều chẳng ra sao cả nổi bật không ra tô hiệu giá trị đến ngươi thực lực tổng hợp khả năng năm cái vị trí đều so với đối phương mạnh cái này tại sao tôi đâu đối diện khẳng định là đánh không lại mà đánh hàn quốc đội cái này cường đại đối thủ thời điểm mới có thể cho thấy tôi hiểu giá trị ai đánh tôi hiểu lên đường chính là cái đột phá khẩu n g ư ờ i nói này làm sao đánh đừng nhìn bên trên một đêm b á c giả ẹ ệ h ỉ ục còn trách thảm thật xem so tài cũng liền trêu chọc một chút mà thôi sẽ không thực sự có người cảm thấy là b á c giả ẹ ệ h ỉ ục vấn đề hay là lên đường xảy ra vấn đề di l ạ c bên này cũng là gật đầu nói mặc dù l ờ i này có chút t u ồ n bất quá ta cũng là đối quốc gia chúng ta đội tràn ngập lòng tin hy vọng tiếp sau đó có thể lại thắng hai bán hai người nói xong về sau nhìn một bên nghĩ đến mở miệng đại tá tranh thủ thời gian liền nói kia cái gì đại tá ngươi nếu không liền đường đối cái này phát biểu cái n h ị n chúng ta phân tích một chút bán thứ hai mở cửa đi đại tá ta mọi người không biết là hàn quốc bên kia tại bán đầu tiên tranh tài kết thúc về sau cũng là nhịn không được liền mắng lên thất vọng cảm xúc là không thể tránh được a t 8, quả nhiên là cái dạng này vì cái gì chính là đánh không lại hoa quốc cái này ohz vừa vào sân ta liền biết khẳng định là đánh không lại người này quá khoa trương quả thực chính là ác m ộ n g ta không hy vọng về sau lại nhìn thấy cái này ohs e hắn không phải đã giải ngũ chưa người này giải nghệ thời điểm ta còn cao hơn hương thật lâu không nghĩ tới vừa về đến hắn vẫn là có thể thống trị quá không hợp thói thường vì cái gì lâu như vậy không có thi đấu còn có thể lợi hại như vậy à dù là mỗi ngày bảo trì đại lượng giả cũng không được đi h i ế u nghị nhắc nhở một chút hắn cũng không có bảo trì đại lượng giả, khoảng thời gian này hắn một mực tại điện ảnh khả năng một trận bài vị đều không có đánh dễ n ẹ t ổ n g bị ly s i n đánh thành cái dạng này thật không biết chơi cái gì bên c h i n đơn những cái kia cực đoan phun người ngược lại là không có trực tiếp vận chuyển tới cũng không có cái gì ý nghĩa đều là miệng phun hương thơm có cái gì tốt nhìn đây này vốn đang coi là tốt nữa nha đặc biệt là hai ba tháng trước msi bên trên hàn quốc bên kia chiến đội cũng là đoạt giải quá quân hết thể xem ra đều trở về bộ dáng ai biết đến lúc này hay là miễn không xong bị hành hung trong nước đám f a n hâm mộ nhìn thấy cái này tâm lý thư sướng đồng thời tôi hiểu cái địa vị này cũng là đang không ngừng tăng lên cái này không có gì để nói nhiều tôi hiểu làm sao biết những ngày đâu tranh tài đánh xong nghỉ ngơi thời điểm mọi người là sẽ không trên mạng nước sóng làm sao có thời giờ cho ngươi soát trên mạng đồ vận liền mười mấy phút còn phải phân tích đâu cho dù là thắng tốt nhất cũng đừng đi nhìn những cái kia tôi hiểu cũng không có nghe thần phong tại cái này bên trong phân tích nói trắng ra hai người quá quen thuộc thần phong một chút thói quen lời nói còn có yêu mến nói cái gì hắn mở miệng trước đó tôi hiểu liền có thể biết lúc này ngồi ở kia bên trong xem ra nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng trên thực tế là tại tính toán mình bên trên một trận đến cùng là thua thiệt bao nhiêu tôi hiểu tính toán một cái thắng tranh tài năm triệu gấp đôi lời nói chính là mười triệu cái này quá ác nói cách khắc cầm xuống cái này k i bài ngươi phải thắng ít nhất ba trận chỉ là cái này liền ít nhất ba mươi triệu sau đó đầu người cũng là tương đối khoa h ư ơ n g điểm đầu người tám cái cũng không tính nhiều lắm người đầu tiên đầu là một máu b ấ t quá trận chung kết cũng là gấp đôi cái này cũng không trồng chất lên nhau cũng liền không cần thiết phân chia ra một cái đầu người là một triệu gấp đôi chính là hai triệu một cái tám người đầu lời nói chính là một sáu triệu trận đấu thứ nhất thua thiệt hai sáu triệu t ô i hiểu cảm thấy còn tốt còn chưa tới ba mươi triệu đâu ba trận tranh tài xuống tới mình chuẩn bị kỹ càng một trăm triệu hẳn là đầy đủ thua thiệt không nhất định vượt qua quá nhiều cũng không có khả năng ít hơn bao nhiêu t mười ba tổn thương không đủ t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười ba tổn thương không đủ mà thần phong nhìn thấy lúc này t ô hiểu cũng tương đối quen thuộc đây chính là thích suy nghĩ t ô hiểu tại mình trả lại mọi người lúc họp t ô hiểu liền đã tại suy nghĩ bán kế tiếp đánh như thế nào có lẽ tại đội hình phương diện hắn đã có mình ý nghĩ đâu nếu không phải nhiều người ở đây thần phong làm sao cũng được vụ trộm hỏi vài câu khả năng mình cũng sẽ học được một vài thứ đâu về phần t ô hiểu không nghe hắn đang nói cái gì thần phong cảm thấy không quan trọng chính mình đạo những vật này đối t ô hiểu cũng không có tác dụng gì hắn đều là minh bạch mà lại người ta cũng chính là nhắm mắt lại mà thôi cũng không có nói không nghe khả năng chính là một bên nghe một bên đang suy nghĩ vấn đề này đi so với trước đó có một ít khác biệt chính là trước đó tại cờ cờ thời điểm tranh tài thắng về sau tôi hiểu đang suy nghĩ thời điểm khả năng biểu lộ vẫn tương đối nghiêm trọng liền cùng thua là không sai biệt lắm d á n g vẻ lúc kia tôi hiểu rõ ràng vẫn tương đối lo lắng hoặc là nói đúng yêu cầu của mình tương đối nghiêm khắc tại nghĩ lại mình có cái gì làm không tốt địa phương cũng có thể là là đang lo lắng hạ tràng tranh tài có thể hay không lật xe nữa nha bây giờ nhìn lại t ô hiểu biểu lộ rõ ràng là thật nhiều không có cái gì nghiêm trọng ráng vẻ nhiều nhất chính là mà không biểu tình tương đối bình thường mà thôi giống như cũng không có cái gì đặc thù biểu lộ nhìn thấy cái này bên trong thần phong rất rõ ràng hắn chính là quen thuộc mà thôi chỉ bất quá bây giờ tôi hiểu đâu bởi vì đội ngũ thực lực càng thêm mạnh mẽ mà lại mọi người biểu hiện cũng không tệ cũng không có cái gì rõ ràng vấn đề đường đường c h í n h c h í n h đánh cầm xuống đối diện hẳn là không có vấn đề gì cái này cũng không tính là chuyện gì cho nên tôi hiểu yên tâm không ít nhìn thấy tôi hiểu loại này bình thường biểu lộ thần phong tâm lý đều nắm chắc rất nhiều trước đó cũng rất có lòng tin a bất quá vẫn là sẽ có một chút lo lắng hiện tại liền tốt hơn nhiều cũng không tính là chuyện gì có tô h i ể u tại mình sợ cái gì đâu nghĩ đến cái này bên trong thần phong cũng là nội tâm trở nên kích động liền không nói cái gì tốt liền nói đến cái này bên trong ta nói đơn giản một điểm chúng ta bình thường phát huy cầm xuống không có vấn đề đều chớ cho mình áp lực quá lớn thần phong sở dĩ kích động như vậy chủ yếu cũng là bởi vì cái này kim bài ngươi muốn nói kích động lời nói khẳng định không có lấy vô địch thế giới thời điểm kích động cái kia mới là liên minh huyền thoại tranh tài trí cao vinh dự á vận hội tranh tài cầm tới kim bài về sau có thể cho ngươi thiết kế cái làn ra sao người muốn nói là phan hâm mộ mình thiết kế vậy liền không có việc gì bất quá hai cái này ý nghĩa là không giống mặc dù cái này hàm kim lượng không đủ cái kia nhưng đây là quốc gia vinh dự mà lại sẽ bị chủ lưu truyền thông cùng đại chúng nhận thức đến cái này mới là mấu chốt điểm thần phong là huấn luyện viên tự nhiên cũng là công lao một bộ điểm có thể cầm tới cái này vinh dự thần phong ở trong nước huấn luyện viên bên trong cái này tư lịch là không ai có thể vượt qua rất nhanh thời gian đến nói cách khác tranh tài tiếp tục bắt đầu tất cả mọi người biểu lộ nhẹ nhom đi lên tới tương phản chính là tại trực tiếp trong màn ảnh mọi người thấy hàn quốc đội bên kia mấy người lúc này kiên cường biểu lộ nhiều ít vẫn là có một ít l g ư n g trọng ván đầu tiên thua mà lại là bị đánh có chút khó chịu liền đối tâm tính có nhất định ảnh hưởng ngươi nếu là phát tương đối kịch liệt cuối cùng thua còn có thể tiếp nhận bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp gặp được loại cục diện này không có cái gì tâm tính bên trên ba động bo năm mới thua ván đầu tiên tính là gì đâu kế tiếp còn là có cơ hội mà lại gặp loại tình huống này trên cơ bản đều là không chịu thua cảm giác vừa rồi nếu là hảo hảo đánh mình là sẽ không thua lúc này nói rõ lòng tin còn không có bị ảnh hưởng đến đâu là tương đối không sai thế nhưng là vừa rồi bọn hắn bán đầu t i ê n đánh cũng không có cái gì sức hoàn thủ cảm giác một mực tại bị đánh sau đó tranh tài liền kết thúc đây là rất khó chịu để người không nhìn thấy cái gì hy vọng thắng lợi liền tiêm một tia hy vọng nghĩ đến kéo tới hậu kỳ dựa vào a giờ đâu cũng bị tô hiểu nhanh chóng cho bóc chết đặc biệt là tô hiểu người này cho hàn quốc bên kia mang tới cường đại bóng ma tâm lý người này quá mạnh cơ hồ cũng không có cái gì thua qua đánh hàn quốc đội thời điểm càng là một lần không có lấp l o e chiến tích bảy ở kia bên trong để người là không có cách nào coi nhẹ lúc này liền tương đối khó thụ áp lực trong lòng không có khả năng không có hết thể đều tại trên nét mặt phản ứng ra Bơ tờ hay là trước đó thường quy bộ dáng mọi người nhằm vào phiên bản bắt đầu đoạt lên đồng thời cũng coi là đều có trao đổi đi tiểu vê bên này là cầm tới ù y đi rừng còn tính là cái x o á t giã tương đối đột nhiên anh hùng mà lại gặng năng lực cũng là tương đối mạnh chủ yếu vẫn là di tốc quá nhanh khả năng đến cuối cùng lời nói tác dụng sẽ hơi nhỏ một chút đi rừng phương diện lời nói không có cái gì quá tốt anh hùng dù vẫn những n à y bị ban phóng xuất một cái tương đối đột nhiên xin dạo đã là bị đối diện một tay cho đoạn mà thần phong bên này suy nghĩ một chút cầm cái đi dừng về sau lại đem lũ lũ cái này anh hùng tuyển xuống dưới lũ lũ cái này anh hùng nói như thế nào đây không tính là cái gì cường thế anh hùng dù sao cái này anh hùng ngươi nói mạnh cỡ nào thế giống như cũng rất không có khả năng anh hùng thuộc tính bày ở cái này bên trong hay là một cái lệ công năng tính phụ trợ anh hùng tuyển cái này anh hùng lời nói chỉ là không nghĩ để đối diện cầm mà thôi hiện tại chính là lũ lũ phối hợp xin dạo cái này tổ hợp đột nhiên không được tin ra có lũ lũ thuẫn cùng đại chiêu về sau quả thực chính là đi lên luận đông bị đối diện cầm tới cái này tổ hợp lời nói cũng coi là một loại thất trách chủ yếu vẫn là quá dễ chịu cũng không làm sao dễ đối phó thần phong không nghĩ để đối diện cầm tới loại này thoải mái đội hình lũ lưu lấy vào tay bên trong cũng không nhất định là cái gì tốt lựa chọn chỉ là vì chia rẽ đối diện mà thôi cái này anh hùng cụ thể là trung lộ hay là phụ trợ trước mắt không thế nào dễ nói lũ lưu đi xuống đường lời nói phối hợp anh hùng khẳng định là miệng rộng tốt nhất đây cũng là cái kinh điện tổ hợp đối diện cũng không có đoạn bất quá cái này anh hùng vẫn là không có tuyển nhìn đối diện ven đường tổ hợp về sau cảm giác miệng rộng cái này anh hùng không nhất định lớn bao nhiêu phát huy không gian sau đó thứ ba tay liền không có tuyển a giờ trực tiếp đem t h ở d ị t cái này anh hùng cầm xuống t h ở d ị t tại trước mắt trong trận đấu vẫn tương đối trọng yếu trên cơ bản không ban lời nói ra sân suất rất cao bởi vì có một ít không có chuẩn bị a giờ thì như nói ạ phệ l ì ổ cùng d h n d l o ạ i này vẫn tương đối cần t h ở d ị t không có t h ở d ị t lời nói mình rất khó chịu chủ yếu cũng là không nghĩ cho đối diện chỉ bất quá cái này đội hình m ộ t cầm cảm giác cũng không có cái gì lắc lư tất yếu t h ở d ị t cái này anh hùng khẳng định là đánh phụ trợ như vậy lũ lũ chỉ có thể đi trung đan lũ lũ cái này anh hùng đánh trúng đơn lời nói cũng không có gì thiên địch tại cái này phiên bản còn tính là bình thường tối thiểu nhất hôn khởi đến không sai giải thích bên này nói chúng đang là lũ l ũ lời nói như vậy cái này bên trong giã giống như hơi yếu nha chủ yếu tổn thương năng lực không đầy đủ chỉ có thể dựa vào a giờ đuổi theo đánh đơn tổn thương ta cảm thấy hay là bên trên đơn vị trí này nhất định phải lựa chọn tương đối c chương 1014, vì cái gì còn không thay người chương 1014, vì cái gì còn không thay người ưu ý thêm lũ l ũ cái này bên trong giã khả năng tính cơ động là không sai mà lại ngươi muốn nói tiền kỳ lời nói kỳ thật ưu cái này anh hùng đơn đấu tổn thương thật đúng là không thấp rất nhiều đi r ừ n g anh hùng đụng phải đánh một tình huống giới thật đúng là không nhất định là đối thủ đâu thế nhưng là thật đến trung hậu kỳ lời nói ngươi trông cậy vào một cái u ý đi đả thương hại sao rõ ràng chuyện không thể nào lũ l ũ cái này anh hùng cũng là rất không có khả năng như vậy a g ờ tự nhiên là đả thương hại điểm trên cơ bản mọi người cũng minh mạch ngươi cầm lũ l ũ cái này anh hùng lời nói còn có cái thờ di tại đều là có năng lực bảo vệ cái này a g ờ anh hùng khẳng định cầm phải là một cái lớn hạch mới được chuyển bật năng lực đến hậu kỳ khẳng định là tương đối đột nhiên chỉ bất quá liền một cái a g ờ lời nói sẽ để cho người tương đối lo lắng trên thân cánh thực tế là quá nặng đi mà lại một đạo bị dây lời nói trên cơ bản liền đường b ừ a xảy ra vấn đề lớn cũng may tô hiểu năng lực mọi người là tương đối tin tưởng chỉ cần cho tô hiểu tuyển ra tới một cái đột nhiên anh hùng thương tổn của hắn năng lực là khẳng định tương đối mạnh cái này không cần lo lắng mà lại tô hiểu là sẽ không chết bất đắc kỳ tử hắn trong trận đấu rất khó bỏ mình cái này mới là biến thái nhất địa phương dù sao còn sống mới có chuyển vận giải thích bên này cũng là nói nói ta cảm thấy nếu không liền cho ohz đến cái lù xì ẩn đi cầm lù xì ẩn lời nói tuyệt đối chơi rất thoải mái mà lại tổn thương bạo tạc lucy ẩn cái này anh hùng hiện tại không chỉ là đối tuyến thời điểm tương đối mánh ngươi đánh tới hậu kỳ lời nói trừ tay ngắn chút mà thôi trên thực tế tổn thương năng lực là tương đối biến thái lại thêm cái này anh hùng cũng coi là tô h i ể u tuyệt chiêu mọi người không phải không g ặ p qua cái này anh hùng lấy ra chính là đối với người khác tra tấn thế nhưng là hàn quốc đội bên kia cũng rất hiểu vòng thứ nhì ban người thời điểm trực tiếp ban hai cái a giờ anh hùng một cái là ạ phệ lì ổ cái này cũng không có gì m a bệnh bởi vì ngươi xuất r a t h ở dịt cái này anh hùng như vậy mọi người đều biết phối hợp ạ phệ lì ổ tốt nhất phụ trợ chính là thợ dịt mà lại ạ phệ lì ổ cái này anh hùng là hậu kỳ lớn xê thật xuất ra cái này anh hùng lời nói hậu kỳ ngươi dây không x o n g hắn liền lợi đến bị chuyển bật đi lù xì ẩn cái này anh hùng lời nói rõ ràng là để phòng tô hiểu biết tô hiểu có chiêu này bọn hắn cũng nghĩ đến cái này thật cho tô hiểu lấy ra đối diện a giờ chơi cái gì khả năng đều không trọng yếu người ta bay đầu trùng kỳ trực tiếp bảo đảm lấy lù xì ẩn đánh liền có thể n h a cái này anh hùng khen không khoa trường không biết thế nhưng là tại tô hiểu trong tay liền tương đối dọa người đến lúc này cho tô hiểu tuyển cái gì anh hùng trở thành mọi người chú ý tiêu điểm tại màu đỏ phương lời nói là có một cái t ậ m vị vị trí này trên cơ bản cũng chính là lưu cho tôi hiểu cho nên hắn là cái cuối cùng cầm anh hùng còn lại chín h cái đều đã là tuyển định ra cái này anh hùng còn nhất định phải có chuyển vận mới được nếu không sẽ rất khó chịu toàn bộ đội hình liền khuyết tiếu h một chút tổn thương đối tuyến phương diện ngược lại là không có chuyện gì để nói đối diện lên đường cái này một đ ê m đã bỏ đi giấy r u ộ n trực tiếp lao tài xế xỉ ẩn cái này anh hùng đem ra cái này anh hùng đối tuyến khẳng định không có gì bao lớn làm đầu chủ yếu vẫn là ổn định thế là được tối thiểu nhất ta ổn định còn có cái dùng cũng là gặp chuyện không quyết định một loại lựa chọn biết cái này một đem tô hiểu là có thể tờ hắn liền sợ hơn quay đầu tuyển một chút anh hùng bị n h ầ m vào đoán chừng là đúng không tuyến si ẩn cái này anh hùng đi tối thiểu nhất còn có thể muốn mà lại lụ s、si、ì ẩn là ban cái này anh hùng không chọn lời nói áp lực là nhỏ rất nhiều trước mắt tương đối tốt lựa chọn là d à y những này lấy ra có thể đánh tổn thương đối tuyến cũng tốt đúng bộ dáng lúc này thần phong cũng sẽ không nói cái gì hay là lấy chính tô hiểu ý kiến làm chủ nói trắng ra nhìn chính tô hiểu muốn chơi cái gì nói không chừng tô hiểu sẽ có một chút xuất kỳ bất ý nghĩ đâu tô hiểu lúc này nhìn một chút cảm giác những cái kia anh hùng chính mình cũng chơi một lần thực tế là không có cái gì ý tứ cái gì phi ấu dạ giả s ố loại hình suy nghĩ một chút tôi hiểu có một cái tốt ý nghĩ hắn liền nói nếu không cái này anh hùng cho ta ta đi đánh lên đơn đi lù lù bên trên đơn lời nói là tương đối ít thấy b ấ t quá ở trong trận đấu cũng xuất hiện qua cũng không thể nói quá kỳ q u á i đi chỉ có thể nói cái này phiên bản không ai chơi như vậy mà thôi tôi hiểu sở dĩ có ý nghĩ này đâu cũng là cảm thấy muốn đổi cái loại hình chơi v ừ a mặc dù cái này anh hùng tương đối muốn thế nhưng là tôi hiểu cũng không có quá ngây tơ h cảm thấy mình cầm loại này anh hùng liền có thể muốn sau đó không thế nào bắt người đầu cho mình tiết kiệm một chút tiền đây là hắn khả năng tôi hiểu còn nhớ rõ mình trước đó vũ em năm giết lũ l ù cái này anh hùng ngươi nói tổn thương năng lực lời nói so người khác không sánh bằng còn có thể không sánh bằng ngươi một cái vũ em sao tôi hiểu chính là muốn chơi một chút mà thôi cũng không có cái gì ý khác chủ yếu cái này anh hùng chơi cũng là tương đối sung sướng kỳ thật dù sao trên cơ bản đều có thể thắng ta vì cái gì không sung sướng một điểm đâu tôi hiểu cũng có mình lý do cầm cái này anh hùng đánh trúng đơn lời nói ta cảm thấy bên trong g i đối kháng đánh không lại đối diện cho trung lộ cầm cái mánh một điểm đi đối diện trung đan cũng là lưu manh anh hùng c á t mạ bất quá cái này anh hùng cũng là có thể thêm thuẫn tại trung đan l ủ lụ không có tình hùng dưới cũng là có thể chơi mà lại đối tuyến lời nói tương đối dễ chịu không có cái gì rõ ràng thiên địch cơ bản nhất ngươi luôn luôn có thể lẫn vào đi quay đầu bảo đảm lấy những người khác đánh là được cái này anh hùng trên cơ bản đánh tới đằng sau đoàn chiến điên cuồng re là được cái kêu bày thuẫn hiệu quả vẫn tương đối đột nhiên đừng đến đằng sau còn tại điên cuồng giờ q u ở, trên thực tế không có tác dụng gì phối hợp xin dạo lời nói còn rất h á cái này phiên bản ngươi để ưu đi đánh xin dạo thật đúng là không tốt đánh tin ra thực tế là quá cường thế mọi người nghe xong lời này cảm giác còn rất có đạo lý thế nhưng là cẩn thận nghe xong lời nói cảm giác lại không có đạo lý gì ngươi cầm cái này anh hùng lời nói bên trên giã cường độ chẳng phải rất sao phải biết toàn bộ đội tuyển quốc gia mặc dù đều là minh tinh đều là hàng hiệu bất quá vẫn là trở lên giã làm chủ cái này không thể nghi ngờ bên trên giã cái này cường độ thật liền có thể sao để người có chút không dám nói lời nào thế nhưng là t ô hiểu nói như vậy cũng không có cái gì tốt nói hay là lấy t ô hiểu cá nhân ý kiến làm chủ chúng đ a n bên kia suy nghĩ một chút cũng không có cái gì truyền thống lớn xê trung đan chủ yếu cái này phiên bản lời nói những cái kia truyền thống pháp sư đánh trúng đơn cũng không phải là rất hữu hảo mà lại ngươi cầm truyền thống pháp sư đánh cặp mạ lời nói đối cái này anh hùng áp chế hiệu quả sẽ không quá rõ ràng suy nghĩ một chút hay là móc ra s ẹ t cái này anh hùng trung lộ lên đường đều có thể có thể chịu có thể đánh chuyển v ậ n cái c h ủ loại kia vẫn tương đối đột nhiên là s ẹ t cái này anh hùng không phải chúng ta nghĩ loại kia tổn thương cự cao anh hùng bất quá cái này anh hùng uy hiếp cũng rất lớn đồng thời hắn đánh xỉ ẩn loại này ti tan là tương đối tốt đánh ta cảm thấy không sai mấy cái giải thích phân tích đường này phát hiện thay người thời điểm đều nhanh kết thúc hay là lên đường lũ lù mấy người đều m ộ t bước chờ một chút đây là thay người ra một sao vì cái gì thượng t r u n g vẫn không thay đổi tới đây chứ chương m t g r ă m mười l giá khu va chạm chương 1015, g i á khu va chạm cái kia cũng không có tạm dừng xem ra cũng không phải là cái gì bút mà là cái này lũ lù đánh lên đơn cái này anh hùng ở trên đơn vị đưa xuất hiện ta nhớ được hay là năm ngoái thế giới thi đấu thời điểm đại tá lúc này cũng là nhịn không được nói bình thường tại đổi anh hùng thời điểm có thể sẽ có xuất hiện một tình huống thì như nói đ ổ i không được anh hùng bình thường lúc này liền sẽ tranh tài chậm chạp không bắt đầu bất quá cũng không cần cái gì tạm dừng loại hình trực tiếp dựa theo trước đó mở tờ một lần nữa là một m lần chính là bởi vì lúc trước t u y ệ t qua ngươi nhất định phải dựa theo trước đó cái kia tới nhưng là bây giờ cũng không có cái này cũng liền chứng minh là xác định lũ lù đánh lên đơn cũng không phải là xẹt cái này anh hùng để người cảm thấy có chút kỳ quái k h i thật ngươi để xẹt đi đánh lên đơn lời nói cái này anh hùng đánh titan anh hùng vẫn tương đối có ưu thế mình sẽ tương đối dễ chịu lũ lù cái này anh hùng lời nói cũng không phải khó mà nói、đánh. chính là mặt ngươi đối lao tài xế thời điểm cũng không có cách nào đem hắn thế nào hắn trên cơ bản kiện thứ nhất trang bị mới ra trồng điểm ma kháng loại hình lũ lũ cũng không có cách nào quá tra tần hắn chủ yếu lũ lũ cái này anh hùng ngươi cũng không thể điền cùng g i a pháp cố giả bộ chuẩn bị những cái kia hay là lấy phụ trợ trang bị làm chủ cái này không có gì vấn đề quá lớn mà lại cái này anh hùng nói t r ắ n g ra ở trên đường vị trí này xuất hiện vốn chính là một kiện còn rất kỳ quái sự tình cái này mới là mấu chốt điểm nhị ca bên này liền nói bất quá đều như thế lựa chọn nói rõ cũng là sớm thương lượng xong hẳn là có bọn hắn cân nhắc điểm chúng ta rửa mắt mà đợi liền tốt ở thời điểm này khẳng định là không giữ lại chút nào ủng hộ đội tuyển quốc gia đội hình dù là xem ra có một chút kỳ quái mọi người cũng sẽ không quá đi chất vấn cái gì nói trắng ra còn không có đánh đâu ngươi bây giờ chất vấn cái gì đâu đừng quay đầu cái này đội hình đánh cũng không t ệ lắm đó không phải là bị điên cuồng đánh mặt à di lặc bên này gật đầu tiếp l ờ i liền nói hơn nữa còn có một cái điểm ta cảm thấy khả năng cũng cùng tuyển thủ anh hùng hồ có quan hệ đi ngây nô cái này anh hùng chúng ta đều biết là tương đối lục nhiên điển hình thao tác hình tuyển thủ ngươi cho hắn cầm lũ l ư loại này anh hùng liền cảm giác rất kỳ quái mà lại không thế nào gặp qua hắn cầm loại này anh hùng nha như thế vừa phân tích mọi người còn cảm thấy tựa như là rất có đạo lý ngây nô cái này tuyển thủ có thể nói tại trung đan bên trong là thao tác tương đối đỉnh tiêm cái chủng loại kia bình thường loại kia pháp sư còn có thích khách chơi đều là tương đương không tệ xét cái này anh hùng hắn chơi cũng không nhiều bất quá cái này anh hùng thường xuyên tại trung lộ xuất hiện ngươi không thể không biết cũng là tương đối có tiến công tính lũ lũ cái này anh hùng cho hắn chơi lời nói liền tương đối kỳ quái rõ ràng không phải hắn loại người này chơi anh hùng sau đó di lặc tiếp tục nói thế nhưng là o hát d tuyển thủ liền không giống nha hắn mặc dù cũng là thao tác rất mạnh loại kia bất quá hắn anh hùng hồ càng thêm thâm hậu hơn nữa còn có điểm kỳ quái cái gì anh hùng đều có thể ở trên đường chơi bên trên đơn lũ lũ lúc trước hắn cũng là chơi qua chơi coi như không tệ khả năng cũng là cân nhắc đến cấp độ này giải thích nhóm đều là dừng lại phân tích sau đó người xem thì một mực tại gật đầu cảm giác hay là rất có đạo lý dáng vẻ trên thực tế bọn hắn không biết là cái này cũng là bởi vì chính tôi hiểu muốn chơi mà thôi còn lại hay là không có gì tiến vào trong trận đấu cũng là bình thường đánh đối diện là cái bên trên đan lao lái xe cái này anh hùng ngươi nói o n l i n e bên trên mạnh cỡ nào thế tự nhiên là rất không có khả năng dù sao đụng phải lũ lưu loại này anh hùng tiền k ỳ khẳng định khó chịu cái này không có gì để nói nhiều tôi hiểu cũng là một mực tại không chút kiêng kỵ áp chế h ắ n cái này một đêm cũng là không thế nào lo lắng đối diện bên trên đơn sẽ t ớ i nói trắng ra đến thì thế nào đâu không cảm thấy có thể vồ chết hắn nếu là thật vồ chết một lần tôi hiểu cảm thấy vui vẻ còn đến không t ự đâu còn có thể có loại chuyện tốt này sau đó đối diện bên trên riêng là thật khó chịu cái này mẹ nó bị ép hoàn toàn không có cách nào bổ đau mặc dù nói lũ l ũ kỹ năng tổn thương còn không thế nào cao hai cái đã thương hại kỹ năng quy cùng e đều đánh vào xì ẩn trên thân cũng chính là chuyện như vậy mà thôi cũng không tính cái gì a n kỹ năng tổn thương hay là hoàn toàn có thể ăn ở cái này cũng không tính là là vấn đề gì quá lớn chính là lũ l ũ cái này m ì n h n à một chút một chút thực tế là để người chịu không được cái chủng loại kia xì ẩn trực tiếp bị đặt ở tháp giới thậm chí bổ đao thời điểm cũng vô cùng khó chịu một mực bị tô hiểu quấy dối ngươi tại bị quấy dày thời điểm liền sẽ để loạn đao cái này cũng là rất bình thường thao tác đối tuyến thời điểm nếu là vẫn nghĩ cùng đối phương thay máu cũng đều là cái dạng này ngươi khẳng định sẽ không tự giác để lọt đ a o tôi hiểu bổ đ a o tự lực người khác rất khó có thể so ra mà vượt mà lại buồn nôn nhất địa phương ở chỗ pháo xa binh sắp bổ đến thời điểm tôi hiểu đi lên chính là một cái biến dê xì ẩn là không có biện pháp nào biến dê kỹ năng này vô cùng buồn nôn cho đồng đội thời điểm là gia tốc cho đối thủ lời nói vậy liền không giống nhau lắm là biến dê trong lúc nhất thời ngươi cái gì đều làm không được đừng nói là kỹ năng bình a cái gì đều không được sau đó cái này pháo xa liền để l ọ đây là thật khó chịu vốn là để l ọ không ít binh lúc đầu cái này pháo xa binh si ẩn dự định thả quy kỹ năng bổ kết quả kỹ năng còn không có đưa tay đâu người trực tiếp liền không có pháo xa bị tháp phòng ngự ăn hết cũng không tính là cái đại sự gì bởi vì biến dê kỹ năng này là không có cái gì tổn thương đơn thuần một cái kỹ năng thế nhưng là tạo thành cái kêu buồn nôn trình độ là tương đối khó chịu hiểu k nhìn một chút ta bên này tại giã k u thời điểm hai bên đi rừng cũng đều soát giã soát không sai b i lắm tại tranh đoạn cua đồng cua đồng vật này đâu ngươi bình thường soát giã đó chính là một bên một cái bất quá cái này một e m đâu hai bên cái này soát giã lộ tuyến là đồng dạng đều đến trên nửa khu đến như vậy sông này của liền phải ra tay đánh nhau bình thường gặp loại này yếu thế một phương khả năng cũng liền chủ động l ộ i bộ ta đi một bên khác nhìn xem chứ sao cái này một đem tại anh hùng bên trên đối diện xin rào khẳng định là càng thêm cường thế một điểm bất quá không chịu nổi tiểu bên là có thể giao người nhà một mình tuyến có ưu thế lời nói là có thể phóng xạ đến g i a khu bản thân liền là bởi vì có thể chi viện cho nên mới sẽ nghĩ đến tuyến bên trên đánh ra ưu thế tới lũ đù thoáng qua một cái tới vậy liền khó mà nói nha t ô hiểu đến hay là rất nhanh dù sao hắn tuyến bên trên ưu thế rất lớn binh tuyến lại đẩy đi vào l ã o tài xế cũng chỉ có thể tại tháp d ư ớ i an minh tuyến đây là tương đương khó chịu người đến về sau xin dạo bên này cũng là cảm giác không thể đánh liền nghĩ đi nhanh lên ai biết hẳn cái này di tốc căn bản cũng không có ưu ý cái này anh hùng nhanh càng đừng đề cập tô h i ể u bên này tới về sau trực tiếp trả lại tăng tốc độ cái này tốt xin dạo lập tức liền bị đội kịp tương đối khó chịu đơn đấu lời nói thời gian này điểm cũng liền có chuyện như vậy xin dạo cái này anh hùng mặc dù đơn đấu cũng rất lợi hại bất quà ưu ý cái này anh hùng có thể thay đổi hình thái xin dạo còn phải có trang bị về sau mới lợi hại điểm mấu chốt còn có cái lũ l ũ tại cái này lũ l ũ bây giờ tới là quá nhanh chi viện tốc độ người khác so ra kém xin dạo nhìn thấy người này cũng sẽ không nói cái gì trực tiếp chạy liền xong v i thôi mấu chốt còn không chạy nổi hắn dứt khoát quay người chính là một cái vê đốt kỹ năng chuẩn bị cho cái giảm tốc thế nhưng là xin r à o kỹ năng này đường đạn vẫn tương đối rõ ràng là có thể tẩu vị tránh đi tiểu v có thể là bởi vì di tốc tương đối nhanh nguyên nhân cái này rất gần vê đ ú t kỹ năng đều bị tiểu v lập tức cho xoay rơi tẩu vị vô cùng đặc sắc để hiện trường người xem cũng nhịn không được chính là r e o họ một tiếng đồng thời tiểu v mình cũng không có bị giảm tốc đến cái này tẩu vị khẳng định là lãng phí một điểm mình truy kích thời gian bất quá đ ố i xin r à o bên kia đ ế n nói hắn quay đầu thả cái kỹ năng càng thêm lãng phí thời gian tiểu v trực tiếp đội kịp đi lên lập tức đập trắng sau đó đuổi theo liền đánh tại động thủ thời điểm t ô hiểu cũng là không có chút nào hàm hồ, hắn đuổi đi lên về sau cho tiểu v một cái ép kỹ năng kỹ năng này cho đồng đội lời nói chính là hậu thuẫn giúp nặng x cũng đến tiểu v trên thân để tiểu v bình a là tương đối đau đồng thời t ô hiểu cũng cho cái quy kỹ năng thông qua tiểu v trên thân giúp nặng x trực tiếp đánh tới xin r à o trên thân tổn thương còn tốt chủ yếu chính là cái kia giảm tốc hiệu quả xin r à o lập tức đi đường đi không được có chút tất bước khó khăn cảm giác lúc này giao không giao thoáng hiện là cái vấn đề bởi vì ngươi g a o thoáng hiện lời nói đối diện cũng có thể cùng cái này sẽ rất khó thụ tôi hiểu lúc này cũng cùng đi qua hung hăng bình a dù sao người này khẳng định là chết rồi đầu người thuộc về vấn đề mà tôi h tôi hiểu không lên cũng là không được cái này nếu là không lên lời nói lỡ như không chết được lời nói tôi hiểu không phải liền là có vấn đề sao mà lại thật dạng như vậy lời nói tôi hiểu liền sợ hai tiếp xuống đầu của mình sẽ ngăn không được hay là bình thường thao tắt đi tôi hiểu cũng không có gì kỹ năng chính là đi lên bình a mà tôi h nói thật hắn bình a tổn thương cùng ưu ý thật đúng là không có cách nào so ưu ý lần này dưới s ắ c thực tương đối đau nhức bình thường đến nói cái này đầu người không thể nào là mình khẳng định là u ý cầm x u ố n g cái này đầu người khả năng tương đối lớn cái này phải giảm cứu s á t suất mà lại tiểu v rất không có khả năng để đầu người tôi hiểu không tin sẽ để cho chủ yếu cái này đầu người không phải tất cầm xin dạo còn có cái thoáng hiện tại hắn hay là có cơ hội chạy trốn lỡ như lập tức cho hắn thoáng hiện chạy nữa n h a lúc này bất kể là ai cầm có thể đem cái này một máu cầm x u ố n g đến tự nhiên là tốt nhất Thơ ợt Kết bột phát tôi tay hiểu nhịn không bận này người người run run lên, nó này lụ. quả đầu sau, đầu cả cái được cái về mẹ cái này tuyệt đối là có điểm gì là lạ thế nhưng là t ô hiểu còn nói không nên lợi là lạ ở chỗ nào bởi vì xem ra chính là cái s á t suất vấn đề mà thôi nice sở d t xin r ạ o về sau tiểu v cũng là nhịn không được liền hô một tiếng vô cùng hưng phấn dù sao cái này một huyết bạo phát về sau g i ã khu là có ưu thế xin r ạ o cái này cường thế anh hùng lập tức đưa ra một máu hơn nữa còn là tại g i ã khu bên trong đây là khái niệm gì tất cả mọi người minh bạch đầu người là ai cái này cũng không trọng yếu nói trắng ra lụ lụ cùng ù ỉ hai cái này anh hùng đều không phải loại kia rất có thể xê anh hùng bắt người đầu lời nói đều có thể ngươi muốn nói t ô hiểu nhà bọn hắn cái này đội hình lời nói đầu người hay là cho a giờ dính tốt nhất cái này anh hùng có trang bị về sau cái kia tổn thương là rất mạnh mà lại t ô hiểu bọn hắn cái này đội hình chủ lực chuyển vận khẳng định là dính hắn mập tổn thương bắt đầu đối t ô hiểu cũng là có chỗ tốt chỉ bất quá hắn tại hạ đường còn không có đại chiêu đưa hỏa tiến đâu cũng không có khả năng tiểu vê cao hứng là giá khu cầm tới ưu thế đối diện giá khu ngược lại là không có cái gì giá á i bất quá cô đồng hắn là có thể lấy xuống mà lại có trở h như chiếm tiện nghi.、Tôi、hiểu cầm cái một máu, dù là hắn chơi chính thấy chắc, không ể để xong xem đồng, tiện cũng người nắm vấn lớn. gì cua cầm cái cái cảm có cái máu, quá đề một tâm Tô t dù là là lù lù, lý sẽ lại lên đường về sau tôi hiểu tâm tình là có một ít buồn b ự c mấu chốt hắn lúc này trên thân còn mang theo đỏ l a mở uff đâu từ trên thân xin rào chuyển gì tới đến tôi hiểu trên thân về sau liền xem như tới mới có vật này khó chịu nhất hẳn là xị ẩn vốn là phải bị điên cuồng tiêu hao hiện tại lũ lụ có cái này song b ở uff lời nói quả thực là muốn m ạ n t ô hiểu cũng không k h á c h khí giống như bắt được một cái phát tiết đối tượng kỹ năng hung hăng phong thích dù sao cũng không lo lắng mình làm không đủ có kỹ năng liền vung khó chịu nhất hay là cái này bình a lũ lụ cái này anh hùng bình a bởi vì có giúp n à o g m nguyên nhân bản thân liền rất buồn ôn kết quả còn có cái đỏ mở uff khá lắm lần này một chút s i ân là thật chịu không được tranh thủ thời gian chạy còn tốt chính là t ô hiểu vừa rồi chi viện thời điểm hắn đem binh tuyến đẩy ra đến lúc này nắm chặt về nhà mà lại là có truyền tống có thể trở về truyền tống thượng tuyến về sau t ô hiểu còn online bên trên chưa có về nhà chủ yếu không có cái gì về nhà tất yếu dù là không mua trang bị cũng giống như vậy có thể áp chế si ân b ù đắp lại tiểu ma kháng đã là toàn bộ thân gia bất quá tác dụng không có rõ ràng như vậy còn là bị có s o n g bờ uff tô hiểu tra tấn điên cuồng cực hạn tra tấn tại tháp dưới hoàn toàn không có cách nào động bị đánh sắc khóc cái này mẹ nó lúc đầu cảm giác gáp lực liền rất lớn bất quá khẳng định có thể kháng trụ là không có vấn đề nhiều nhất chính là ăn ít một chút binh chứ sao nhưng là bây giờ không giống đỏ bờ uff lần này dưới không có gì biện pháp hắn dù là tại tháp dưới cũng sẽ bị kẹt lấy khoảng cách bình n không thể không an minh nha giải thích lúc này đều nhìn không được ông trời ơi cái này xì ẩn cũng rất khó chịu mẫu chốt đạo truyền bá còn một mực cho hắn ông tính chính là tra tấn cực hạn tra tấn di lặc bên này cũng nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này cũng không thể chắc hắn lúc đầu hắn cái này anh hùng ở trên đường chính là k h á n g ép không nghĩ tới lũ lụ tản bộ một vòng trở về trên tân có cái song bờ rú ép ép, cái này ai chịu nổi đi rừng bị giết hắn đi theo không may chương một nghìn lẻ mười bảy bất quá cũng không tốt giết hắn t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười bảy bất quá cũng không tốt giết hắn lúc này đối hàn quốc đội bên này bên trên đơn để nói nội tâm chỉ có một câu mụ m ạ i phê không biết nên không nên nói ra chỉ bất quá tại bọn hắn bên đó đây thế nhưng là là cần đổi một loại thuyết pháp lúc này ở trên đường chớ nhìn hắn một lần không chết thế nhưng là so chết còn khó chịu hơn chỉ có thể dùng ngồi tù để hình dung không có gì biện pháp cái này lù lù thực tế là quá buồn nôn ngươi nói cái này anh hùng bao nhiêu lợi hại tự nhiên là không thể nói nhưng chính là buồn một ngươi cái này có thể có biện pháp nào đâu nếu là một chút r a giờ loại anh hùng ngươi tỉ như nói lù sỉ ẩn loại hình ngay từ đầu đối tuyến thời điểm cũng tương tự sẽ phi thường khó chịu thế nhưng là đằng sau sẽ hơi tốt một chút sỉ ẩn loại này anh hùng hộ g i á p trưởng thành hay là rất không tệ mà lại có cái vê đốt kỹ năng cũng là thuộc về loại k i a trưởng thành tính đồ vật thế nhưng là đối mặt lù lù một lát không có biện pháp gì h ắ n tiêu hao là không tốt làm ương đối cũng là tương đối để người đau đầu một cái điểm trước đó cũng còn tốt đặc biệt là có đỏ l a m ở uff về sau hết thể cảm giác đều không quá đồng dạng quả thực bị điểm sinh hoạt không thể tự đánh vác tôi h chí ậ m bổ đao loại hiểu cũng không k h á c h khí hắn hơi có chút nổi nóng đặc biệt là tại cầm cái này một huyết chi về sau luôn cảm thấy đối diện người này không nên tại vị trí này xuất hiện dù sao cũng không có khả năng đơn giết cái này x ì ẩn tôi hiểu cảm thấy mình liền hung hăng tiêu hao để hắn khó chịu chính là tổng thể đến nói đúng tiến hẳn là như thế đánh tôi hiểu cũng không nghĩ lấy đi thay đổi gì trên cơ bản hắn một đoạn thời gian rất dài đến nay cho dù là tại giải nghệ trước đó thi đấu đều là thuộc về loại kia tương đối bình thường đánh không có cái gì vấn đề quá lớn không thế nào muốn đi qua d i ệ n a loại hình bởi vì hắn biết mình coi như nghĩ đến diễn cũng rất không có khả năng sẽ thành công thậm chí sẽ mang đến nhất định trầm thống hậu quả vậy vẫn là quên đi tôi h hôm nay liền bình thường đánh để đối diện khó chịu đối phó hàn quốc đội có cái gì tốt hạ thủ lưu t ì n h hạ thủ càng nặng càng tốt cái này tôi hiểu là không có cảm giác gì hắn cũng minh bạch vô cùng mình như thế đánh trong nước khán giả nhìn xem thoải mái nha trước đó mình hay là người xem thời điểm cũng là loại tâm lý này Ai ưu, cái này xì ẩn thực tế là rất khó chịu cái này đối tuyến làm như thế nào chơi bổ đao t r ê n l ệ n h đã hai mươi chạy lên lúc này mới vài phút thời gian mà thôi nhị ca bên này cũng là nói một câu lời này nghe còn rất đồng tình v ớ i trên thực tế một điểm đồng tình hương vị đều không có thậm chí khán giả cũng hoài nghi cái này bức đang nói chuyện thời điểm có phải là còn cười ra tiếng dù sao mọi người cũng đều là không sai biệt lắm tâm tình đi vui vẻ liền đúng rồi nếu là trong nước f a n hâm mộ lúc này nhìn xem khó chịu khả năng thành điểm không đúng lắm di lặc bên này cũng là mở miệng nói ra nói thật cái này xì ẩn cũng là không may hàn b ố n chính là kháng đặt ở tiền kỳ kết quả nhà mình đi rừng x ả ra chuyện bị ohz cầm tới cái này đỏ l a m bờ uff khá lắm cái này trực tiếp vui vẻ gấp bội bị ép tiếp nhận gấp đôi áp lực thống khổ mặt nạ đeo lên nhà là người đều có thể nhìn ra được s i ẩn hiện tại qua thảm như vậy khẳng định là bởi vì cái này s o n g bờ uff quá mạnh nhất là lũ l ũ loại này tay d à i pháp sư hai cái bờ uff đều hữu dụng không như bình thường pháp sư lũ l ũ cái này anh hùng bình a thế nhưng là tương đối đau phối hợp một chút đỏ bờ uff có thể nghĩ cái kia cảm giác hai anh hùng bản thân tiền kỳ liền không t h t đúng đây là anh hùng thuộc tính vấn đề cho nên nhìn thấy cái c h à n g diện này cũng không ai nói cái này bên trên đơn đồ ăn nhiều nhất mọi người chỉ là cảm giác hắn thảm mà thôi đối mặt tô h i ể u thời điểm đại đa số bên trên đơn đều là tương đối khó khăn hoàn toàn không biết nên chơi như thế nào người cùng hắn so thao tác ngươi lại thao tác bất quá mà lại hắn cái kia đi rừng không biết lúc nào liền đến căn bản là không có cách nào chơi thao tác loại anh hùng khi ngươi bị đối diện thao tác cái một hai lần về sau cũng liền không sai biệt lắm kết thúc tiếp xuống đôi tuyến khả năng so kháng ép còn thảm căn bản cũng không biết chơi như thế nào tại tháp dưới đều là nguy hiểm khi ngươi lựa chọn kháng ép thời điểm đó chính là bị một mực c ắ p chế chính là thảm như vậy tại đối tuyến thời điểm r ứ t lại phía sau cái mấy chục đau cái này đều quá bình thường cũng không ai cảm thấy có cái gì chính là quá trình này không quá dễ chịu thậm chí còn có như vậy một chút thống khổ cái này đều là kháng ép phải qua đường lên đường ngồi tù không phải tùy tiện nói một chút nhị ca tiếp tục nói ta nói thật vừa rồi đối diện đi rừng có chút không lý trí hắn vừa rồi chết hay là bởi vì ohz đã đi tiếp viện tương đối nhanh đối mặt hai người thời điểm hắn xin r ả cái này anh hùng lại thế nào phiên bản cường thế đó cũng là không có cách nào chơi mẫu chốt cũng không thể trách s ì ẩn s ì ẩn tiến bị đẩy thành cái dạng kia hắn là tất không có khả năng tới hắn cũng tới chi viện lời nói mình khẳng định nổ di l ạ c nhẹ gật đầu đúng là cái dạng này ta cảm thấy vừa rồi cái kia một máu hay là đối diện đi rừng không nghĩ minh bạch ô、oh, hát rẻ rõ ràng là chi viện nhanh như vậy khả năng mình cũng không nghĩ tới lại có thoáng hiện đều bị giết bất quá đối s ì ẩn đ ế nói n chi viện lời nói hắn khẳng định nổ không trợ giúp lời nói hắn cũng nổ nếu là cái này đầu người là t i ể u b đoán chừng xì ẩn còn có thể tiếp nhận hai người cũng là không có gì để nói nhiều nhằm vào vừa rồi cái kia phân tích đường này đồng thời nhìn xem tô hiểu ở chỗ này tiêu hao đối diện xì ẩn một trận dễ chịu đạo truyền bá ống kính cũng là một mực cho lên đường dù sao tiêu hao quá tấp nập những hình ảnh này không có gì để nói nhiều đơn giản chính là giản dị tự nhiên tiêu hao mà thôi bình á tiện thể lấy kỹ năng cũng không cái gì huyên k h ố c liên chiêu bất quá chỉ là xem ra rất thoải mái đoán chừng đạo truyền bá cũng thoải mái vẫn cho cái này ống kính đại tá bên này cũng là mở miệng nói chuyện cái này tiêu hao là rất khó chịu xì ẩn bên này phát d ụ c đã thành vấn đề hắn cái này bổ đao ta nói thật để l o hơi nhiều bất quá còn tốt chính là lũ lũ cái này anh hùng mặc dù tiêu hao lợi hại bất quá cũng không tốt giết hắn hắn ngay tại tháp dưới b ổ một chút nào tối thiểu nhất kinh nghiệm có thể toàn bộ an bảo ừ chủ yếu lúc này hắn cũng không tốt về nhà chỉ có thể gợi c h ố n g lấy về nhà không có truyền tống lại chờ hắn trở về không biết thua thiệt bao nhiêu thứ đại tá bên này còn nói thêm trước mắt cái này hp xem ra lại chống đỡ một chút hẳn là không vấn đề gì bất quá đợi một chút hp t h ậ t t h ấ p hắn khẳng định cũng được về nhà thua thiệt tuyến cũng không có cách cái này lên đường bản thân liền là không tốt đối tuyến chỉ bất quá đại tá lợi này mới nói xong đâu tôi hiểu liền cảm giác được không thích hợp mình tay tại sao lại mẹ nó run lên cái này chó hệ thống thực tế là không muốn mặc nha âm thầm bắt đầu độc thủ chương một nghìn không trăm mười tám trăng trận chương một nghìn không trăm mười tám trăng trận tôi hiểu không biết đại tá tại bên ngoài nói cái gì dù sao hắn nơi tay run thời điểm cũng đã là ý thức được không thích hợp thế nhưng là ý thức được cũng vô dụng có thể có gì hữu dụng đâu mỗi lần lúc này tôi hiểu đều k h ô n g chế không n ổ i mình hoàn toàn không có cách nào phản kháng đây chính là một loại bất đắc di sự tình còn tốt tôi hiểu tại kinh lịch nhiều về sau cũng coi là thói quen đến mức này tự nhiên cũng liền không có gì để nói nhiều tôi hiểu cũng liền mở mắt nhìn xem thao tác ở thời điểm này hắn kỳ thật cùng khán giả cùng ở tại bất quá cũng không cái gì dễ nói cái này một đợt chính là đơn giản một cái biến dê hay là bởi vì pháo xa nguyên nhân cái này xì ẩn cũng không có cách hắn muốn ă n cái xe này nhất định phải hướng phía trước đến độc thủ lúc đầu dự định thả quy kỹ năng đem cái này pháo xa ăn một cái pháo xa bù đắp được mấy cái tiểu binh đâu tự nhiên không thể bỏ qua để loại cái phổ thông tiểu binh cũng mặc kệ là cận chiến binh hay là biến chỉnh để loại cái pháo xa lời nói s ắ c thực sẽ có chút đau lòng gần một đầu người cứ như vậy không có thế nhưng là tô hiểu trực tiếp đi lên chính là một cái biến dê để ngươi không có biện pháp nào đối diện bên trên đơn lúc này nội tâm là chỉ có bất đắc dĩ chiêu số này tô hiểu không phải lần đầu tiên sử dụng trước đó cũng là như thế thao tác chỉ là tô hiểu kỹ năng này phóng thích thời cơ thể thực tế là quá tốt mỗi lần lúc này hắn đều có thể tinh chuẩn đánh gãy để hắn b u không đến cái này pháo xa trong lòng đang mắng tô hiểu thực tế là buồn nôn lại không có biện pháp nào cái này đích thật là bất lực thế nhưng là lúc này hắn còn không có suy nghĩ nhiều đâu t ô hiểu động t á c trên tay quá nhanh tại s ì ẩn thân thể cao lớn bị biến hóa thời điểm hắn trực tiếp bình á thêm mình quy kỹ năng đánh tới đánh ra nhất định tổn thương đến lúc này s ì ẩn lập tức cảm thấy không thích hợp cái này tổn thương đã không chịu nổi ai nhanh muốn đi lui lại bởi vì hắn không có vê đ ú c kỹ năng hậu thuẫn kỹ năng này cũng là cần nhất định thời gian si đi mấu chốt hắn bị tiêu hao chịu không được cơ hồ đều xem như chủ vê đ ú c s ì ẩn có hậu thuẫn về sau cơ hồ đều sẽ mở ra mà lại cái này hậu thuẫn đều bạo không ra sẽ bị t ô hiểu ngạnh sinh đánh dụng hiện tại là kỹ năng chân không kỳ hắn vừa rồi có chút chủ quan không nghĩ tới nhiều như vậy coi là tô hiểu chỉ là muốn ngăn cản hắn cầm cái này pháo xa mà thôi trước đó tô hiểu luôn luôn dùng một chiêu này làm hắn đều không nghĩ nhiều hơi có chút chủ quan ý thức được không thích hợp thời điểm đã tới không kịp tô hiểu động tác quá nhanh hoặc là nói tay run phía dưới tô hiểu cơ hồ là học vô địch xì ẩn số chết đã không có biện pháp sửa cái này mới là khó chịu nhất trong điện quan g hòa thạch tô hiểu thoáng hiện đi v à o một cái e kỹ năng đả thương hại tăng thêm một cái bình n a mang đi cái này xì ẩn hết thể đều đến đột nhiên như vậy ai u trực tiếp、hết. đây là tổn thương gì a giải thích nhóm cũng đều là một trận m ộ t b ư ớ c không khỏi thanh âm đều để cao mấy cái âm lượng nói thật vẫn có chút không nghĩ tới nói trắng ra hay là đánh giá thấp lũ l ũ cái này anh hùng tổn thương tại mọi người trong ấn tượng đây chính là cái thêm t h u ậ n anh hùng mà thôi đồng thời cũng đánh giá cao cái này xì ẩn thẳng độ ngay cả cái tiểu trang bị đều không có suất một chút đến có thể có bao nhiêu thì đâu tôi hiểu đã đậu như vậy cái này tổn thương là tính p h á n tốt đánh giết về sau tôi hiểu cũng là tranh thủ thời gian quay đầu ra gánh một chút tháp phòng ngự dù là lúc này không có、e、kỹ năng cho mình thêm thuẫn cũng là không ảnh hưởng toàn cục căn bản cũng không có nguy hiểm tính mạng tôi hiểu cũng chính là trả giá mình thoáng hiện mà thôi k h i thật lũ l ũ cái này anh hùng không có thoáng hiện lời nói hay là có một chút nguy hiểm bởi vì cái này anh hùng bản thân liền xem ra tương đối yêu đất bất quá ngươi nếu là giao cái thoáng hiện có thể cầm một cái đầu người lời nói cái này thoáng hiện hay là có giá trị đồng thời không có chút nào thua thiệt đơn giết về sau người này xì ẩn không có truyền thống có thể nói là triệt để bạo tạc đừng nhìn liền chết một lần hắn cùng tôi hiểu bổ đao trích lệ đã có chút d ọ người tại tử vong về sau xì ẩn còn có cái thi thể có thể dừng lại trong giấy lát đây cũng là xì ẩn chuyển bận cao nhất thời điểm bình thường đến nói lời là thi thể đánh người thương nhất bất quá lúc này hắn cũng biết không có khả năng đụng phải t ô hiểu đụng phải đập hai lần trừ soát một điểm đáng thương chuyển bận bên ngoài không có bất kỳ cái gì thực chất tác dụng t ô hiểu lại không phải liền một điểm tàn huyết còn không bằng thừa cơ hội này nhiều bổ mấy cái tháp dưới binh cái này mới là chân tật h nhất nhìn xem xì ẩn cái dạng này thực tế là để người có chút nước mắt mắt vì mấy cái binh cũng không dễ dàng t ô hiểu lúc này tay run kết thúc yên lặng tiếp nhận mình lại thua thiệt hai triệu sự thật cũng không có đi động cái này xì ẩn để hắn ăn nhiều hai cái binh đi cái này sóng đều đơn giết sao cái này ô hát dệt lượng máu khả năng tính toán cũng quá khủng bố đi di l ạ c bên này cũng là thẳng thắn nói nói thật từ ta cái góc độ này xem ra ta cảm thấy tổn thương khả năng không đủ hay là đối hai anh hùng không thế nào hiểu rõ chơi cũng không nhiều s á c thực đoán trường x ỉ ẩn cũng là như thế cảm giác bình thường bên trên đơn c u y ệ n tay thật không thế nào chơi lù lù h ắ n cái này sóng xem như bị nặng đại tá cũng mở miệng nói ra ta cảm thấy đi cũng là ô hát dệt tìm cơ hội tốt hắn bóp chuẩn cái này xì ẩn không có vê đ ú n g hộ thuẫn thời điểm trực tiếp xuống tay và gắt nếu là có cái hộ thuẫn lời nói khẳng định tổn thương là không đủ trước đó cũng là bởi vì cái này xì ẩn cao liên dùng không ít tổn thương đều đánh vào hộ thuẫn bên trên để chúng ta cảm giác tổn thương giống như không phải rất cao bộ dáng đại tá bên này cũng là một trận phân tích nghe có lý có cứ dáng vẻ còn điểm ra tô hiểu cái này sóng chi tiết rất nhiều người xem đúng là không có chú ý tới cái này thế nhưng là đại tá tại nghiêm túc phân tích thời điểm lại chú ý tới bên cạnh hai người nhìn hắn ánh mắt không thích hợp đại tá cũng không ngay thẳng ngay lập tức liền biết hai người muốn nói cái gì nói thật cái này x ó g thật không phải vấn đề của ta ngươi xem người ta chuyên nghiệp bên trên đơn đều cảm giác không chết được ta nói như vậy cũng không có vấn đề chứ đại tá còn tại rào biện không thừa nhận chuyện này bất quá còn lại hai người đều nở nụ cười lời gì đều không nói chính là tốt nhất sau đó mưa đạn bên trên tất cả mọi người minh bạch để đại tá nói hơn hai câu tôi hiểu bên này tự nhiên không biết bên ngoài tình huống đẩy tầng một lớp mạng sau đó trực tiếp về thành về thành về sau hắn liền bắt đầu bình thường ra trang bị thôi lũ lũ cái này anh hùng cho dù là một mình t u ế n cũng là phụ trợ trang bị tỷ như nói cái gì vương miện g sau đó trực tiếp liền lưu hương những vật này lưu hương trên cơ bản là tiêu chuẩn phân phối thế nhưng là t ô hiểu bên này về đến nhà về sau tay run một cái liền đem gì thất t r ư ơ n g tiếp mua sau đó trực tiếp mua cái giày cỏ thêm thật mắt đi ra ngoài t ô hiểu người đều nốc hệ thống này quá trắng trở đi t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười chín dự định b ổ tổn thương t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười chín dự định b ổ tổn thương t ô h i ể u quả thực khí lạnh run dưới ban ngày ban mặt lại có người trước mặt mọi người làm loại này không muốn mặt sự tình nói thật có chút làm tâm tính dù sao tôi hiểu là thật lâu chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy hệ thống lần trước không biết xấu hổ như vậy hay là lúc nào chính tôi hiểu đều nghĩ không rõ lắm dù sao khẳng định không đến mức cái dạng này thực tế là nhức cả chứng lúc đầu tôi hiểu đều đã đang điều chỉnh tâm tình của mình trong lòng tự nhủ có thể điều chỉnh không tệ đâu không nghĩ tới biết cái này bộ dáng hệ thống ra làm tâm tính ngay từ đầu tay run tần suất hơi nhiều liền chú định cuộc thi đấu này không quá bình thường tôi hiểu cũng ý thức được điều này thế nhưng là tôi hiểu làm sao cũng không nghĩ tới suất liên tục chăng cái hệ thống này đều phải kiếm chuyện cái này ra trang ý vị như thế nào mang ý nghĩa tô i hiểu cái này lũ lù khả năng tiếp x u ố n g phải đả thương hại bởi vì di thất trương tiết cái này móng nhỏ trên cơ bản là dùng đến hợp thành chuyển b ậ n cũng không t ệ l ắ m mấy cái kia trang bị v ọ n g âm l ụ ẩn mặt nạ còn có vĩnh xương cái này ba cái thần thoại trang bị lũ lù cơ hội là không ra những trang bị này trừ phi chính ngươi muốn chơi điểm không giống dưới tình huống bình thường khẳng định không thể như thế ra cái này không có ý nghĩa gì bởi vì ngươi ra những trang bị này lời nói khả năng đích thật là tổn thương cao một chút thế nhưng là đều xuất ra lũ lù loại này anh hùng đến Ai Ra trang người hại là vào này? trông thương một chút phụ trợ đến cậy đây đả phụ bởi ị l vì ngươi chuyển vận khả năng còn không có đánh ra đến bao nhiêu đâu người liền trực tiếp không có cái này đều là rất bình thường chủ lưu không có loại này ra trang hoặc là phải ngược dòng tìm hiểu đến thật lâu trước đó phiên bản cùng hiện tại hoàn toàn không phải một chuyện hệ thống làm như vậy nói rõ là đả thương hại bắt người đầu xem ra trận đấu này đầu người không phải mấy cái đơn giản như vậy đừng nhìn hiện tại đã là hai người đầu tôi hiểu vẫn cảm thấy hoảng phải ép một cái khả năng cái này cũng không tính là cái gì đi nói đến thậm chí đều có chút g i a người chẳng lẽ nói mình chơi lũ l ũ loại này lưu manh anh hùng để hệ thống bắt đầu phản kỳ đạo hành chi cho nên liền phát lực sao tôi hiểu cảm thấy cũng không đến nỗi hẳn là cùng anh hùng là không có quan hệ gì à mình trước đó chơi lưu manh chẳng lẽ còn thiếu sao khả năng chính là hệ thống tại phạm tiện mà thôi đoạn chừng là một lần cuối cùng thu hoạch cơ hội hệ thống cảm giác tịch mịch rất quyết định muốn thao tác một chút dù sao cái này đều hơn nửa năm còn nhiều thời gian trôi qua t ô hiểu một mực không có thi đấu hệ thống cũng không có cái gì phát huy không gian nghĩ một hồi hệ thống tâm tình t ô hiểu vẫn có thể lý giải liền tùy tiện hắn đi đây là thứ hai đến mượt đem kế tiếp còn có một trận cầm xuống về sau t ô hiểu cũng biết loại này chính thức tranh tài mình đoán trừng thật sẽ không lại đánh về sau đều đã đi ra ngoài ngươi ở nhà bên trong thời điểm mua cái gì đồ vật còn có thể hủy bỏ loại hình cho ngươi một cái hối hận không gian thế nhưng là khi ngươi t r ầ n đạp ra nước suối nửa bước về sau trở lại đều không được không có thuốc hối hận ăn t ô hiểu đã ra hắn liền không nghĩ đổi trang bị sự tỉnh hệ thống đây là rõ ràng đem không muốn mặt tiến hành tới cùng có thể có cái gì tốt nói đâu có lẽ t ô hiểu có thể cưỡng ép trở về làm một đợt bất quá như vậy chính là bán sau đó mua khác làm như vậy lời nói đoán chừng hệ thống liền càng thêm không muốn mặt t ô hiểu cảm thấy hay là không có gì cần thiết cũng chỉ có thể như thế đến mà lại mới mua trang bị trở về lại bán đi đây không phải là xả đạm hành vi à trang bị ngươi bán lời nói cùng giá góp hoàn toàn không phải một chuyện trừ phi đến lớn hậu kỳ nhiều tiền tốn không xong nghĩ đến đổi một chút trang bị loại hình có thể như vậy thao tác còn lại khẳng định không ai như vậy thao tác bởi vì bán lời nói thực tế là quá thua thiệt tại trò chơi bên trong lấy chút kinh tế cũng không phải cái gì sự tình đơn giản trừ phi có lúc thật đầu góc không rõ ràng mua sai cái này nhất định phải b á n không có cách nào tôi hiểu nếu là làm như vậy lời nói đoán chừng cho mọi người nhìn một mặt một bức không làm rõ ràng được tôi hiểu đang làm gì chính tôi hiểu cũng không nghĩ làm loại kia mê hoặc hành vi dựa theo chính tôi hiểu suy đoán đoán chừng tỷ lệ lớn là vọng âm l ụ c ẩn mặt nạ cái này thần t h o ạ i trang mặc dù đánh ti tan là tương đối tốt một điểm bất quá vẫn là vọng âm lũ ẩ n b ộ t phát cao một chút đối diện cũng liền một cái xì ẩn xem như kiên cố hàng phía trước m à t h ô i mà lại liền trước mắt cái này phát dụng lúc nào có thể thịt bắt đầu hay là cái vấn đề lớn đâu còn có một cái là vĩnh xương cái này trang bị tính giá so còn rất cao giá cả tương đối mà nói hơi rẻ mà lại có thể cung cấp nhất định hp tăng thêm tổn thương không có cao như vậy bất quá có cái chủ động hiệu quả có thể đem người không ở cái này hay là dùng rất tốt rất nhiều pháp sư loại anh hùng đều thích ra cái này lũ lũ ra cái này cũng không làm sao dám vào bởi vì ngươi rất khó đến gần đối diện nếu là vì phòng ngừa đối diện vào sân đột mặt loại hình cũng là nói t h ô n g nhưng tôi hiểu minh bạch hệ thống cái này cậu v ậ t đang suy nghĩ gì chỉ cần một cái tổn thương đủ cao mới được cái này mới là mấu chốt điểm vĩnh xương tổn thương rõ ràng hay là kém một chút mà lại tôi hiểu cái này ra trang cũng là gây nên hiểu do nói nhóm một trận nghiên cứu a i u các ngươi nhìn ố hát dẹt cái này ra trang hẳn cái này không có ý định ra thư nhã hành quốc đây chính là vương miện trang bị tên đầy đủ mà thôi đại tá đang nghiên cứu kỹ năng danh tự còn có trang bị danh tự phương diện này cũng có thể nói là nắm rất không tệ bình thường mọi người thấy lũ l ũ r a trang hiện thứ nhất thần phải trang khẳng định đều là vương miện g cái này trang bị tôi hiểu cái này trang bị hợp thành lộ tuyến liền không đúng cho nên nhìn thấy về sau mới có thể có thể khẳng định tôi hiểu không có ý định như vậy r a trang nhị ca cũng là nói nói nhìn cái dạng này là dự định ra v i n h x ư ơ n g đi dù sao v i n h x ư ơ n g tổn thương cao một chút mà lại là có thể đánh một cái k h ô n g chế tại đối mặt xin r à o đột lúc tiến vào v i n h x ư ơ n g cái kia chủ động hiệu quả liền tương đối dùng tốt nhìn cái dạng này mọi người hay là hướng vĩnh sương p ư ơ n g diện kia suy nghĩ dù sao cái này trang bị vẫn là phải lệnh công năng tính một điểm cũng có thể lý giải di lặc cũng là nói theo cũng có thể đi dù sao không có vương miện g cho tập thể gia tốc bất quá có khác hiệu quả mà lại hắn như thế ra giả bộ tổn thương khẳng định sẽ cao một chút ta cảm thấy cái này cũng không có vấn đề gì tương đối hợp lý đi chúng ta bên này đội hình kỳ thật vẫn là có nhất định khuyết thiếu chuyển v u ậ n người giống ngủ ý còn có xét loại này anh hùng thật đánh tới hậu kỳ không nhất định có thể cung cấp ổn định chuyển v u ậ n ohz đoán chừng cũng là cân nhắc đến cái giờ này cho nên dự định ra nhất định chuyển vật trang không thể hoàn toàn khi lưu manh cái này cũng tương đối phù hợp ohz phong cách đi